một tia sáng đen đột nhiên rơi xuống s á t lục hắc điện ngay lập tức dâng trào với một sức mạnh mạnh mẽ hoàn hảo rồi tôi có thể cảm giác được s á t lục hắc điện đã đạt tới cực hạn khương thời miễn vui mừng cốt xiết lại vận hành hắc khí một lần nữa lần này mấy con p h ệ thiên trùng đó hoàn toàn không thể làm anh ta bị thương chút nào s á t lục hắc điện này thực sự là một vũ khí thần tiên chất lượng hàng đầu chỉ là không biết hắc điện thực sự ở thế giới bên ngoài mạnh đến mức nào bây giờ hắc điện đã hoàn hảo tên tân trạm này càng không phải là đối thủ của tôi phía trước bóng dáng của t ầ n trạm mơ hồ xuất hiện hai mắt khương thời miễn sáng lên ở khoảng cách này gần như đã có thể công kích t â n trạng chương 2372. t r ư chương 2372. n g o à i ra còn có vô số côn trùng độc ở dưới đáy của liệt cốc đó chúng sống thành đàn và sức cắn xé của chúng cực kỳ đáng sợ khi khương thời miễn bay đến liệt cốc thì phía sau anh ta có một thuộc hạ vội vàng nhắc nhở anh ta một con rồng có cảnh giới hợp thể sao vừa hay để tôi giết chết con rồng rồi rút gân lấy máu của nó luôn một thể khương thời miễn nói bằng một vẻ mặt bình tĩnh không hề sợ hãi gì cả ngoài ra có bao nhiêu côn trùng độc ở bên dưới vậy ước chừng mấy chục vạn mấy chục vạn sao đôi mắt của khương thời miễn sáng lên sau khi nghe thấy điều này anh ta cơ tay nắm lấy người tu sĩ trước mặt ở đây có nhiều côn trùng độc như vậy sao anh không bao giờ nói với tôi người tu sĩ trợn tròn mắt khương thời miễn ném người tu sĩ đó đi rồi anh ta bay tới liệt cốc với đôi mắt sáng toát lên côn trùng độc cũng là sinh linh mỗi lần giết một con tương đương với chém giết một linh hồn nếu anh ta giết chóc thì sẽ nhanh chóng đạt tới cảnh giới đỉnh cao khi những tu sĩ khác nhìn thấy thế thì họ cũng chỉ có thể bất chấp mà làm theo mọi người đều cùng nhau đi xuống dưới khoảng cách của cái khe càng ngày càng sâu nhất định trên người tân trạm còn có bảo vật khác nếu không thì anh ta sẽ không bao giờ để tôi đuổi theo khương thời miễn đã biết rõ tân trạm có nhiều thủ đoạn nên anh ta càng cảm thấy có hứng thú muốn giết đối phương mà khi khương thời miễn bay đến một độ s â u nhất định thì anh ta cũng cảm nhận được một luồng linh khí dao động mạnh mẽ ở trong bức tường đá cách đó không xa đây hẳn là xích dao l o n g rồi nhưng tôi sẽ giết tân trạm trước nên tạm thời đừng chọc gì đến nó vài bóng người bay v ư ợ t qua xích dao l o n g thu nhỏ lại lui vào trong hang và đôi mắt đỏ rực của nó cũng ánh lên đầy vẻ khiếp sợ tên nhóc con đã ăn trộm tiên thuật của nó đã trở lại Đã vậy còn dẫn tuy h e o một đám t người có vi tại người mạnh mức đến đến tồn nó. Chẳng n thể đe có của dọa sự lẽ à m u ố nhiên lợi đối dụng nó để p ó v ớ t tu sĩ áo đ e ngay sao? đ ừ n có đ ù chứ. Dưới nền n đất à còn có một đám vệ thiên còn chưa tính. chỉ nó cũng ngốc chứ. thiên trùng tính, húng nó dạng ngu ngốc gì chứ. Viêm hoàng chỉ. Tuy nhiên, ngay một đám Viêm trị. đâu vệ phải gì Tuy khi khương thời miễn phát hiện r a xích dao long và hơi ngẩn người thì đột nhiên t â n trạng quay đầu lại và đánh ra một luồng linh lực bắn về phía đám người khương thời miễn tất cả mọi thứ phía trên luồng khí đó đều bị cháy rực lên tất cả những nơi nó đi qua đều sáng lên và các bức tường đã xung quanh đều có dấu hiệu bị tan chảy ra c u l a m minh hỏa và vĩnh giả c ự c hỏa cực Hòa, hàn b a n g hỏa kết hợp với viêm hoàng Chỉ đã tạo thành một uy lực gấp đôi so với lần trước dường như chỉ trong nháy mắt đã bay tới chỗ của khương thời miễn chỉ là chút tài màu thôi nhưng sao anh lại có nhiều lửa như vậy nhỉ khương thời miễn cười nhạt mọi người còn chưa kịp nhìn thấy anh ta có động tĩnh gì thì đã thấy có một luồng khí màu đen tụ lại trước mặt anh ta viêm hoàng Chỉ này vừa rơi xuống thì lập tức nổ tung hóa thành vô số các tia lửa như thể những vì sao bị bắn ra tung tóe sau khi tung ra đòn này tân trạm cũng không hề do dự mà lại tiếp tục tăng tốc nhanh hơn chương 2371 t r ư chương 2371 n h ữ n g người này ở lại chờ chết đi trước tiên hãy giết tân trạm đã thương thời miễn khẽ hử nhẹ anh ta không hiểu tại sao tân trạm lại cố ý dẫn dụ anh ta qua đó nhưng dựa vào thực lực của anh ta thì ngay cả cảnh giới hợp thể cũng không phải là đối thủ của anh ta thì nói gì đến một tân trạm nhỏ nhoi này không đáng để anh ta đùa g i ỡ nữa là anh ta nhìn xuống tiên thuyền ở phía dưới thì lộ ra vẻ khinh thường đây chỉ là một đám người chết ngay khi anh ta vừa phất tay thì bên ngoài tiên truyền nơi mà tân thiên và những người khác đang ở trong đó liền có một luồng sáng đen cực lớn bốc lên nhìn nó giống như một cái lồng để nhốt tất cả mọi người trong đó ngay sau đó khương thời miễn g ớ i một đám mây đen bay đi đồng thời anh ta chuyển âm ra ngoài sắp xếp bố trí cho mấy chục tu sĩ ở lại đây canh giữ rồi anh ta lại dẫn theo mười mấy tu sĩ đuổi theo tân trạng từ đầu tới cuối người mà anh ta muốn giết nhất chính là tân trạng mà bây giờ không ai có thể ngăn cản anh ta được nữa khương thời miễn lao vút đi như một mũi tên bắn ha ha tôi đã nói rồi mà mấy người tiêu đ ờ i rồi trong cơn chấn động dữ dội đó long thần cũng tỉnh lại anh ta nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì bật cười một cách k h ó e trí anh ta đã quét sạch sự căm phẫn khi bị tân trạm dùng thuật mê hoặc để ép anh ta nói ra sự thật trước đó xem ra tiên thuyền đã hoàn toàn bị thất thủ để xem vòng ánh sáng này có thể tồn tại được bao lâu đến một lúc nào đó đám người kia sẽ biến thành một đám thi thể nhưng anh ta vẫn có cơ hội sống sót câm n i ệ m đi t â n thiên nhữ mày tắt vào mặt long thần một cái tát như trời dáng nhưng long thần không thèm quan tâm trên mặt anh ta vẫn lộ ra vẻ khinh thường không ai có thể chiến thắng được cậu thương em trai của anh cũng chỉ là khoanh tay chịu chết mà thôi hãy chờ mà xem chắc chắn khương thời miễn sẽ giết chết anh ta một cách dễ dàng giết c á i rắm thì có hãy chờ mà xem nhất định em tư của tôi sẽ giết chết khương thời miễn chỉ bằng một nhát kiếm tân thiên vội vàng nhìn về phía xa xa thậm chí anh ta cũng lười để ý tới long thần mà vội nuốt viên thuốc rồi cùng mọi người điên kềnh tấn công vào vòng ánh sáng đang bao quanh họ mặc dù bên ngoài có mấy chục người đang nhìn chằm chằm vào bọn họ như hổ dình mụi nhưng lúc này k ư ơ n g thời miễn đã đi theo tân trạm rồi nên bọn họ không thể ở đây chờ đợi được nói gì đi nữa thì bọn họ cũng sẽ liều mạng đi qua đó giúp đỡ anh sau khi tân trạm bay ra liền tăng tốc độ lên nhanh nhất chẳng mấy chốc đã tới đỉnh của liệt cốc tân trạm nhìn thấy khương thời miễn bay tới từ phía sau thì không hề do dự liền nhảy vào liệt cốc cậu chủ khương tôi đã từng đến liệt cốc này rồi bên trong có một con rồng đỏ tên là xích giao long rất đáng sợ tu vi của nó tương đương với cảnh giới hợp thể chương 2374. t r ư n chương 2374. và ngay khi anh ta vừa phát huy bản lĩnh cơ thể của tân trạm đột nhiên lao về phía anh ta khí tức trên cơ thể không ngừng tăng lên linh khí điên cuồng lưu chuyển không chống đỡ được nữa lại thấy vệ thiên trùng hoàn toàn không phải đối thủ của tôi vậy nên muốn tự nổ tung rồi cùng chết với tôi sao đồ ngu xuẩn khương thời miễn cười lạnh một tiếng vào lúc tân trạm lao tới bắt đầu s á t lục hắt điện bóng dáng của khương thời miễn ngay lập tức biến mất trong biển côn trùng bùm sau đó cơ thể tân trạm nổ tung làn sóng khí cực lớn c u ộ n trào lan tràn ra khắp mọi nơi mấy con vệ thiên trùng đó cũng bị thổi bay phân tàn b u n phía tạo thành một khoảng không gian chống trại ở giữa không trung bóng dáng của khương thời miễn lại xuất hiện c ư ờ i lạnh cầm lấy túi chữ vật chưa bị phá hủy trên thi thể vỡ tan của tân trạm nhưng vào lúc này vẻ mặt của anh ta trở nên cứng ngắc cái gọi là thi thể của tân trạm vậy mà lại dần dần biến thành một màu kim loại lạnh lẽo lại là một con rối chết tiệt hơn nữa nó là chất liệu hoàn toàn khác khương thời miễn nghiến răng nghiến lợi anh ta vậy mà lại có thể bị một chiêu lửa đến tận hai lần vừa nấy nếu không phải có quá nhiều v ệ thiên trùng anh ta cũng sẽ không bị quá n h i ề u đánh lửa nhưng tân trạm không thoát được đâu thân thức của anh ta đột nhiên tản ra đúng lúc này anh ta bắt gặp một bóng người đang nhanh chóng áp sát mình khương thời miễn không phải anh muốn giết tôi sao bây giờ tôi đến đây tân trạm lớn tiếng hét muốn c h ế tà trong ánh mắt khương thời miễn toàn là vẻ hung dữ hắc khí toàn thân hóa thành vô số gai nhọn phóng về phía tân trạm phù phù phù hắc khí manh liệt ngay lập tức xuyên thấu vào cơ thể của tân trạm nhưng tân trạm vẫn mặc kệ khương thời miễn sợ hãi nghỉ hoặc cơ thể tân trạm bị thương nặng ngược lại còn muốn xông tới đánh nhau với anh ta cái tên này có vấn đề khương thời miễn không hề ngu ngốc cảm thấy có gì đó không đúng liền lập tức lùi lại nhờ vào sự giúp đỡ của hát đ i ệ n khả năng làm chủ không gian của anh ta không hề thua kém t â n trạng M4 đúng lúc này tân thiên và ngô bình nhi cũng bay ra khỏi tiên thuyền nhâm hành thiên c h ờ người đến chặn những tu sĩ khác lại bọn họ cũng bay vào vực sâu liệt gốc định giúp đỡ t â n trạng ngay khi cảm nhận được khí tức của tân trạng hai người tân thiên nhìn thấy tân trạng toàn thân bê bết máu đang lao về phía khương thời miễn nhưng khương thời miễn đã chạy thoát nhanh như chớp t â n thiên lòng như lửa đốt cùng ngô bình nhi tiếp tục tăng tốc tuy nhiên khoảng cách vẫn còn quá xa một khi khương thời miễn đã hoàn toàn trở lại khoảng cách an toàn chuẩn bị cho lần tấn công tiếp theo tân t r ạ n g chắc chắn sẽ chết nhưng đúng lúc này trong bóng tối sâu thẳm của liệt g ố c chuyển đến một tiếng gào thét cơ thể khổng lồ của xích giao long đột nhiên xuất hiện dưới đáy liệt g ố c móng vuốt to lớn của con dao long đó vô cùng chuẩn xác tóm lấy khương thời miễn cùng lúc mà xích giao long ra tay ánh mắt của nó cũng nhìn chằm chằm vào tân trạm n Trưng 2375. Trưng 2375. Tên này g 2375 2375 vậy à lại để lại lời lửa, để đồng chuyển nhắn trong ngọn lửa, đồng ý rằng sẽ cho nó căn nguyên rồng, cho của ý sẽ là một con dao long mong muốn lớn nhất của nó là hóa rồng thoại biến mà căn nguyên của rồng và trí h ỏ a đều vô cùng quan trọng đối với nó nếu không thì nó cũng đã không đến nỗi trước đây b ổ i theo tần trạm và long thần chờ người đến đối phó với vệ thiên trùng cướp đi viên trí h ỏ a tên xúc vật như mày cũng muốn ngăn cản tao k h ư ơ n g thời miễn bị xích dao long giữ chặt liên tục hét lớn hắc khí toàn thân bùng nổ cho dù xích dao long cũng có cơ thể nửa thần nửa thú hợp thể cảnh đ ỉ n h phong móng nuốt rồng cũng bị hắc khí bắn phá đến nỗi vỡ tan thành từng mảnh máu huyết bao phủ phú một tiếng cơ thể của tân trạm đi tới trước mặt hương thời miễn trong tay anh có một t h a n h cổ kiếm phá vỡ phong ấn l ó e lên tia tiên quang uy lực của thanh kiếm này sắc mặt của khương thời miễn thay đổi đột ngột sau khi s á t lục hấp điện thăng cấp đến cực điểm đây là lần đầu tiên anh ta cảm thấy bị đe dọa không ổn rồi khương thời miễn ngẩng mặt lên trời hét lớn ánh sáng của s á t lục hấp điện tràn ngập đến cực điểm tân trạng tôi có s á t lục hấp điện ở cấp bậc hoàn hảo anh không giết được tôi đâu giờ phút này ngay cả xích giao long cũng không khống chế được khương thời miễn khiến anh ta lui về phía sau thiên hòa bội ánh mắt tân trạng lạnh lùng tuy rằng toàn thân bị thân nhưng trong lòng anh lúc này chỉ có một mục tiêu ba đường trí hỏa bùng nổ tân trạm ầm ầm xông tới chỗ khương thời miễn bí thuật do thiên hỏa tiên tôn để lại không hề thua kém tốc độ của căn nguyên sấm xét và bao tác cho dù khương thời miễn có s á t lục hắc đ i ể n thì cũng không thể đánh bại tốc độ của tân trạm phong ấn trên thanh cổ kiếm đã bị phá vỡ kiếm khí do tiên tôn n ứ t ra để lại một luồng ánh sáng giống như ánh nắng mặt trời t r ó i trang trong lúc này đàn vệ thiên trùng phát ra tiếng kêu vô cùng thê thảm ào ào lùi ra xa xích g a o long vô cùng kinh hãi cơ thể khổng lồ của nó vậy mà lại không ngừng run dày đất trời đều đang rung chuyển Tân trạm còn chưa đánh ra đường kiếm khí này thì hư không ư thương thời miễn tức giận hét lên anh ta cũng cảm giác được sự uy hiếp của cái chết liền ngưng tụ toàn bộ hắc khí đến phía trước cơ thể chết đi ánh mắt tân trạm xẹt qua tia sáng lạnh kiếm quang đột nhiên chém đến tân thiên muốn anh chém thanh kiếm này trong vòng mười t r ư ợ n g nhưng lúc này tân trạm chỉ còn cách khương thời miễn chưa tới năm mét ở khoảng cách này không có khả năng chém lệnh t r ư ơ n g 2378 t r ư ơ n g 2378 t ê n của khương thời miễn đã biến mất một khả năng là bị tân trạm chen vào bảng đơn khả năng khác là đã chết rồi nếu như tân trạm có thể giết được cả khương thời miễn vậy bọn họ thế nào đây sắc mặt của những người tu sĩ này trông hoảng sợ tâm trạng dối rắm tân đạo h ư u thắng rồi tân đạo h ư u vô địch khi nhậm hành thiên và những người khác nhìn thấy cảnh này thì đều vô cùng kích động thậm chí có người còn bật khóc bọn họ đã từng rơi vào tuyệt vọng trước đây chém giết cũng chỉ mang tâm trạng cùng đến chỗ chết hoặc không cam âm nhưng thật không ngờ rằng tần t r ạ n g đã hoàn toàn cứu được bọn họ thoát khỏi tuyệt vọng các vị đạo hữu chúng ta hãy kiên trì hợp lực lại cùng ngăn chặn những tên x u ấ t sinh này tu sĩ hợp thể cảnh bắt phẩm hết lớn con mẹ nó những tên này tội ác t r o n g chất tuyệt đối không thể để cho bọn chúng chạy được các vị đạo sĩ vô cùng phân chấn ngay cả nhậm hành thiên cũng đã khơi dậy sức mạnh tiềm tàng vẫn cứ trì hoan đối thủ nhưng đám người ám ảnh minh đang trong tình trạng hoang mang, hoảng loạn bọn họ vốn dĩ không có ai dẫn đầu bây giờ khương thời miễn cũng đã không còn nữa thì càng giống như một mớ hỗn độn ngay khi tình thế đang đi vào bế tắc một tiếng gầm vang vọng khắp đất trời vang đến khắp mọi nơi những tu sĩ này đều vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy một con dao l o n g khổng lồ màu đỏ thân hình ốn lượn thú vĩ hạ xuống từ đường chân trời nó bày ra vẻ thô bạo ngang ngược trải dài thân hình màu đỏ trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách hàng trăm dặm bay đến trên đầu mọi người trên đầu dao long tân trạm đứng thẳng ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới giống như thần linh của ngự long vậy còn sắt lạnh nhạt n n x ố n dưới g i ố n như h ầ n n g t hấp đ i ệ n giờ đây đã bị tân trạm cầm trong tay ánh sáng cũng không phải là màu đen mà là màu vàng tượng trưng cho tân trạm ánh sáng vàng và dòng đỏ khiến tân trạm lúc này trông rất trói mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc các tu sĩ trên tiên thuyền hét lên những tiếng reo hò lớn trong khi các đệ tử của ám ảnh minh và ba ngọc ma lại vô cùng sợ hãi mau trốn đi cậu khương nhất định đã xong đời rồi vốn dĩ bọn họ vẫn còn có một tia hy vọng cuối cùng nhưng khi nhìn thấy s á t lục hắc điện đang nằm trong tay tân trạm những người này đều đã hoàn toàn tuyệt vọng lúc này những người này bất chấp tất cả chạy tán loạn trong đôi mắt của xích giao long ánh lên vẻ khinh thường nó liền ra tay nó gầm lên một tiếng sau đó phun ra một hơi long tức hai tu sĩ hợp thể c á n h thất phẩm bay vứt qua trong nháy mắt gào thét thảm thiết rồi hóa thành cho ngay sau đó cái đuôi rồng to lớn cường tráng của xích giao long mạnh mẽ lay động lại có thêm một tu sĩ khác cũng bị đánh nát thành thứ n á o tất cả các tu sĩ của ngọc minh nghe lệnh của lao phu đây lập tức dừng tay đầu hàng nếu không thì chỉ có một con đường chết lúc này tân thiên sách theo long thần bay tới mặc dù long thần đã bị đánh thành đầu heo trông vô cùng thê thảm nhưng cũng hét lên một tiếng bằng giọng nói mập mờ không rõ long thần cũng bị áp bức và lăng lục nhưng cũng không còn cách nào đây là lời dặn dò của tân trạng bây giờ chỗ dựa lớn nhất của anh ta đã chết rồi chỉ có thể cam chịu số phận mà thôi chương 2377 t r ư chương 2377 n ó đột nhiên cảm thấy hình như nó lại vốn tưởng rằng g i ế t được k hương thời miễn tràn đầy uy hiếp này nó có thể kiếm được chút lợi ích từ chỗ tân trạng nhưng bây giờ tân trạng đã cướp được bảo đ i ể n màu đen này vậy không phải anh ta là thứ nguy hiểm nhất với mình sao tên này sẽ không lấy toán báo ơn lột ra rút gân mình đấy chứ lừa một lần nữa nghe nói rằng tu sĩ vẫn rất thích những vật trên người giao long lão long mày đừng căng thẳng những chuyện đã đồng ý với mày tao nhất định sẽ làm được tân trạm nhìn biểu cảm của xích giao long không khỏi nợ nụ cười nói nhưng bây giờ tao phải xử lý một số việc mày đi cùng tao dọc đường ta dạy cho mày hay là ở đây đợi tạp xử lý xong gầm xích giao long nghe vậy thì ngay lập tức hét lên một tiếng nó vội vàng bay tới đặt tân trạm lên đỉnh đầu đùa gì vậy chứ chờ vậy thì chỉ có quỷ mới biết là sẽ có thay đổi gì không hơn nữa tiên quyết mà nó canh giữ cũng đã không còn nữa nó ở lại đây làm gì chứ sau đó xích dao long lại gào lên một tiếng nâng tân c h ạ m bay lên đột n ộ t cách liệt cốc hàng trăm dặm bên ngoài tiên thuyền các tu sĩ không ngừng đánh g i ế t lẫn nhau liên tục có người ngã xuống cũng có những tu sĩ g i ế t đến đỏ mắt trước khi chết còn cùng đối phương chết trùm n h â m hành thiên bị thương các người linh khí cũng vô cùng yếu ớt còn đối thủ trước mặt ông ta cao hơn ông ta một bậc đang lao đến với khuôn mặt cười ác độc tôi thật không biết các ông cố chấp cái gì chờ hương thiếu chủ trở về các ông sẽ thoát chết được chứ nói xạo tên vô tích sự khương thời miệng đó của các người nhất định sẽ chết trong tay tân đạo hữu nhậm hành thiên cắn răng hai lần trước đây ông ta đều chưa từng tin tưởng tân trạm nhưng cuối cùng tân trạm lại làm được hết những gì anh đã nói lần này nhất định cũng sẽ như vậy sau một chiêu nhậm hành thiên bị đánh bay ra ngoài rồi rơi dầm xuống đất người tu sĩ đó cười lạnh chuẩn bị bay đến dáng cho ông a một đòn cuối cùng đúng vào lúc này trên bầu trời mây đen ngưng tụ khiến cho mọi người đều đình trệ t ầ n g mây mủ nhanh chóng tiêu tan trên bảng sắt lục lại phát ra ánh sáng cậu thương chắc chắn đã giết chết được đối phương thực lực lại thăng cấp rồi một tu sĩ ám ảnh mình cười lớn nhưng trong giây tiếp theo những thuộc hạ của khương thời miễn đều im b ặ t bọn họ kinh hoàng phát hiện tên của khương thời miễn trên bảng đơn vậy mà lại dần dần biến mất sau đó một cái tên mới xuất hiện trên bảng đơn t â n trạng chuyện này là không thể khi nhìn thấy cái tên này các tu sĩ của ám ảnh minh và ngọc minh dường như đều tưởng rằng mình đã nhìn nhầm bọn họ ra sức rụi mắt nhưng hai chữ lớn trên đó từ đầu đến cuối vẫn luôn rõ ràng t r ư ơ n g 2376 t r ư ơ n g 2376 kiếm khí đi qua nơi nào không gian nơi đấy đều nứt toát trong hai bên của liếp gốc những con p h ệ thiên trùng không kịp chạy thoát cũng bị dư âm làm chấn động đến chết nát tan、Soạn. không có quá nhiều phản kháng cũng không có âm thanh dữ dội kiếm quang này xẹt qua cơ thể của khương thời miễn cứng đờ trong liệt gốc sau đó trên cơ thể của anh ta xuất hiện những vết nứt những vết nứt này không ngừng mở rộng máu bắn ra điên cuồng khi thanh kiếm tiên tôn rơi xuống hai mắt của khương thời miễn mở to anh ta không thể tưởng tượng nổi nhìn vào thân thể của mình dần dần biến thành vô số mảnh vụn máu thịt mình đang chết đi sao trước đây đã chết trong trạng thái phân thân cảnh bây giờ cũng không qua được hợp thể cảnh tác phẩm cả hai lần đều thất bại trong tay cái tên này rõ ràng là mình đã có được bảo khí mạnh nhất của chiến trường s á t lục mình sẽ đứng đầu chiến trường tiên ma sau này còn nhắm tới vị trí thủ lĩnh ma môn ngũ tử thậm chí sẽ trở thành tông chủ tông môn bởi vì con dẹp mình chưa bao giờ để ý đến mà mọi thứ đều biến mất rồi khương thời miễn muốn hét lên nhưng anh ta đã không thể phát ra âm thanh nào nữa cơ thể anh ta vỡ tung rơi xuống đáy cốc giống như một cơn mưa máu cậu khương chuyện này không thể nào long thần thừ người ra ngã xuống đất nhìn chằm chằm vào hồn vía khương thời miễn đang tiêu tan dáng vẻ cô cùng đau đớn đó giống như cha mẹ chết vậy tân tiên h căm phán không thể dung thứ vậy nên túm lấy long thần đi qua còn để cho đối phương nhìn thấy cảnh này tân tiên h ngay lập tức cảm thấy vô cùng hạ giận đây chính là người vô địch mà anh nói đây chính là khương thời miễn mà chúng tôi tuyệt đối không thể đánh bại chắc chắn sẽ chết trong tay anh ta sao tân tiên h dám lên người long thần c h ú t hết nỗi giận tích tụ trong lòng con mẹ nó còn không phải là chết dưới cổ kiếm của tôi còn không phải là chết trước mặt em tư của tôi sao à đừng đánh nữa lao phu biết sai rồi long thần gào thét thảm thiết xin tha thứ không còn kiêu ngạo như trước kia nữa còn dám tự xưng là lão phu ả trong lòng tân thiên sảng khoái lại tay đ ấ m chân đá long thần một trận nữa mất đi khương thời miễn s á t lục hắc điện đó l o ạ n t r h ạ n g bay tới trên người tân trạm một đường ánh sáng đen rơi xuống tất cả vết thương trên người tân trạm đều đã lành khi tân trạm tiếp xúc với hắc điện hắc điện phai màu đi một chút rồi dần dần chuyển thành màu vàng kim lúc này dưới đáy cốc trong bóng tối sâu thẳm tân trạm cầm sách cổ màu vàng giống như thần ánh sáng trong bóng tối khiến tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt cung kính bảo vật này đã thuộc về anh em tôi tân thiên nết miệ cười Em tư, c hơn ú n g ta đi đi, đi xử lý hết đám tay sai của đi đi, đi đám xử lý h k ư g Thởi m nữa ở trên、tia. Tân trạm gật thẳng. trước thương tân trạm, nhìn lòng đang căng lòng vốn đang bàn chân trước bị thương của nó, nhưng lúc này cũng cảnh giác nhìn tân trạng, xoay người Trưng Trưng Hơn n kia. lại liếc hơi liếm giác lui dao dao của xoay sau mấy đầu, lúc xích Xích bước. về bị 2379. Trưng 2379. Hơn nữa, bây giờ tân trạm còn n ắ m trong tay t i ê n điện chân dẫm lên xích giao long bọn họ có thể trốn thoát mới là lạ, lạ trong số các tu sĩ đang chạy t h ụ c mạng xung quanh một số người nghe thấy tiếng của long thần thì ngay lập tức dừng bước đừng tìm đến cái chết nữa tân đạo h ư u đã có được sát lục hắc đ i ệ n rồi mấy người có thể chạy trốn được không long thần thấy vậy thì lập tức bổ sung thêm một câu đây là cơ hội sống sót mà tôi m ì n h các người đừng phụ lòng ý nói xong lời này rất nhiều tu sĩ ngọc minh đều không động đậy nữa chỉ còn lại các tu sĩ của ám ảnh minh liều mạng chạy trốn nhưng xích giao long là tu vi gì chứ thuần t h ụ thành thạo những kẻ trung thành của ám ảnh minh đều chết toan chết tuồng in cho các đạo h ư u ngọc của tôi xích giao long bẻ lái bay về long thần và mấy tu sĩ của ngọc minh đứng ở một bãi đất trống tinh thần đều rất căng thẳng mạng đã giữ lại được nhưng ai cũng biết rằng với những gì bọn họ đã làm ra tội chết có thể miễn tội sống khó tha tân đạo hữu chúng tôi sẵn lòng quy phục theo anh trên chiến trường s á t lục long thần nhìn tân trạm đang dám lên đỉnh đầu xích giao long dẹ d à t nói long thần anh thấy bây giờ tân trạm có cần các anh giúp đỡ không n ô bình nhi chế nạo sắc mặt long thần trở nên cứng ắ c tân trạm đã có mấy chục tu sĩ giúp đỡ còn có xích giao long phụ trợ cộng thêm s á t lục hắc điện vô địch này mấy người bọn họ thật sự không giúp đỡ được bao nhiêu cả vậy bọn họ còn có ích gì chứ nhìn vào thủ đoạn của tân trạm mặc dù đã đủ tàn khốc nhưng cũng không phải là ma tu sau này cũng không cần phát triển ở dãy núi ma vực nhưng tân đạo hữu lúc đó anh đã nói rằng sẽ tha cho chúng tôi một mạng mà long thần nuốt nước miếng vô cùng căng thẳng nói rất sợ tân trạm ra lệnh những người thân cá trậu chim lồng như bọn họ sẽ cùng nhau xong đời tôi sẽ không giết các anh nhưng công dụng của các anh không nằm ở đây đợi đến trước khi rời khỏi chiến trường tiên ma thì các anh sẽ tự biết tân trạm vừa khêu tay mấy viên đan độc rớt xuống trước mặt đám người long thần hãy uống những viên đan độc này sau đó đợi lệnh của tôi đám người long thần đều tỏ ra đau khổ nhưng chuyện đã đến bước này rồi bọn họ cũng không dám không nghe theo hơn nữa nếu tân trạm đã có ý định cho bọn họ uống đan độc thì có nghĩa là không định giết bọn họ nếu không thì không cần lãng phí thứ quý giá này ngay sau đó tất cả mọi người đều dừng lại ở một bên của liệt cốc để nghỉ ngơi sau những trận chiến lặp đi lặp lại bất kể bên nào đều rất mệt mỏi em tư tiếp theo em định làm thế nào tân thiên bay tới nói em định thăng cấp sát lục bảo đ i ể n này đến điên phong một lần nữa xem xem vật này sẽ xảy ra biến hóa gì hoặc liệu nó có liên quan gì đến việc đóng cửa chiến trường hay không tân trạm nói có cần chúng tôi giúp không nô bình nhi nói các cô đi tìm cơ duyên đi tôi mang theo con xích dao long này là đủ rồi tân trạm cười nói có s á t lục bảo điện này trong tay cộng thêm xích dao chương hai nghìn ba trăm tám mươi chương hai nghìn ba trăm tám mươi long hợp thể cảnh đình phong chỉ cần anh không giống như khương thời miễn khiến người người căm ghét trên cơ bản anh đã được coi là vô địch trong chiến trường tiên ma này rồi đúng rồi anh hai đây là thuật pháp biến ảo của anh mấy ngày trước em đã l ĩ n h hội được một hồi phiên bản này chắc là tốt hơn của anh sau đó tân trạm đưa một thẻ ngọc cho tân thiên Tân Tiên tò lên nhìn, mò sau đó vui mừng như h p á tân điên. Này, này t trạm nhìn ó i cũng quá k i rồi, cái hai hai giảm giả giống Tiên biết nói. Ngoài tiên dài tuổi tôi hiệu ê m một em một mà Trạm tốn tốt chút, thứ tư, thứ thành thật Tân thọ rất tốt. Tân này hơn này, này anh cường càng hơn ớn ra, chỉ cấp có các khác dược được, chắc là là đây lấy đâu độ. đó quả sau quả Sau Haha, h lọ sẽ sẽ bạo kéo về phía ngô bình nhi và đưa cho cô ta một lọ s ứ trong mấy ngày ở cổ tông tân trạm cũng đã luyện được mấy viên nguyên đan lư u bổ thiên bồi điều kỳ diệu của viên tiên dược cựu phẩm này là dược tôn có bất kỳ phẩm giai nào cũng đều có thể luyện chế ra được nhưng tác dụng của dược sẽ thay đổi tùy theo năng lực của người tu luyện mà cỏ tiên trong đan dược cũng vô cùng xa hoa đắt đỏ tân trạm ở tiên tàng đã thu hoạch được không ít nhưng cũng đã lãng phí một lượng lớn cỏ tiên mới luyện chế ra được về phần phẩm giai bây giờ tân trạm đã thử nghiệm mấy chục lần trong không gian luyện chế đan dược sau khi đủ số lượng mới sau đó mới dùng thông thiên đỉnh luyện chế ra hơn nữa lần này vận khí bùng nổ hiệu quả tác dụng của dược tăng lên gấp đôi của thông thiên đỉnh xuất hiện khiến tân trạm trực tiếp luyện chế ra tiên dược lục phẩm mức độ hoàn hảo của tiên dược lục phẩm kéo dài tuổi thọ chắc hẳn cũng đã đủ khiến ngô bình nhi hài lòng rồi còn về phương pháp l u y ệ n đơn tân t r ạ m còn chưa nghĩ ra phải nói như thế nào vậy nên đã dứt khoát tìm một cái cớ đ a n dược kéo dài tuổi thọ sao tân t r ạ m cảm ơn anh nhiều sau khi nhận được lọ sứ trong mắt ngô bình nhi ánh lên vẻ cảm động sâu sắc cô ta tự mình đến chiến trường tiên ma mục đích chính là tìm kiếm thứ có thể kéo dài tuổi thọ cho ông nội tuy nhiên những vật phẩm như thế này cho dù là có tiên hay là tiên dược đều vô cùng hiếm gặp suy cho cùng thị trường sinh bất tử là ước mơ lớn nhất của mỗi tu sĩ những thứ kéo dài tuổi thọ vốn gì đã chống lại ý trời thay đổi số mệnh cho dù là đơn dược kéo dài tuổi thọ sơ cấp nhất cũng có giá trị rất cao hơn nữa sau thượng cổ nó đã biến mất bây giờ đã hoàn toàn vô giá suốt dọc đường vẫn không tìm thấy ngô bình nhi đã thấy hơi tuyệt vọng không ngờ rằng tân trạm vẫn còn nhớ tới chuyện của cô a không có những cử chỉ khách sáo thừa thãi bởi vì vật này cực kỳ quan trọng với ngô bình nhi nhưng trong lòng cô ta cũng đã ghi nhớ ân huệ lớn lao này của tân trạm sau đó để lại đám người tần thiên ở lại đây nghỉ ngơi còn tân trạm thì bay đi cùng xích giao long mặc dù s á t lục bảo điện đã đạt đến cảnh giới tầng thứ mười nhưng tân t r ạ m có thể cảm nhận được rằng con số s á t lục trong đó vẫn chưa đạt đến hoàn hảo anh cũng hơi mong đợi sau khi đạt tới hoàn hảo chiến trường tiên ma này có đóng cửa hay không còn về tiên tàng trong trường hợp không có tiên tàng chi đổ sợ là khó mà tìm được trong vài ngày mà tân t r ạ m cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ đánh cắp tu sĩ khác từ đại sư tuệ khả tân t r ạ m biết được sát khí quá nhiều sẽ ảnh hưởng lớn như thế nào đến tiến giai của tu sĩ Trưng 2383. Trưng 2383 2383 đầu tiên có chút kinh ngạc sau đó lẩm bẩm nói đạo hữu tân hình như tôi từng nhìn thấy chỗ này rồi anh nói anh từng thấy rồi sao trong lòng tân t r ạ n g bỗng nhiên nhảy lên đôi mắt kia tựa như phát ra ánh sáng khiến long thần lắp bắp kinh hãi hình ảnh anh truyền cho long thần chính là tam tông của ẩn giới bên ngoài của dây núi liên thiên tân t r ạ n g vẫn đoán ở trên đại lục này có lẽ tồn tại một dây núi như vậy nếu tìm được nơi này có thể sẽ tìm được biện thân tôi bị trọng thương trên đường chạy trốn tôi đánh bậy đánh bạ đi đến dây núi giống với hình ảnh vừa này anh cho tôi xem nhưng mà thời gian cũng lâu lắm rồi tôi không nhớ do lắm Tìm nó n đi, ế sau, sau đó ư c tức cho dãy này, núi n tôi lại trả tự lập do h anh tân trạm đưa cho long thần một cái túi c h a vật long thần nhìn thoáng qua vật phẩm bên trong túi chữ vật nhất thời hai mắt sáng rỡ trong túi này có rất nhiều đồ vật chỉ có ma tu mới cần đến ví dụ như máu của người nào đó bạch c ố t cô lâu hoặc là công pháp ma tộc đạo đạo hưu tân mấy thứ này đều cho tôi giọng nói long thần run rẩy số lượng bảo vật trong túi chữ vật rất nhiều nhiều đến mức khiến long thần mê đắm hai tay long thần kích động đến mức run rẩy có nhiều đồ thế này muốn bang ngọc ma của mình phối hợp với một tên ngọc sang không có bang chủ và bang ngọc huyết còn không phải quá đơn giản sao dù sao trong trong dãy núi ma vực phải tuân theo quy tắc của rừng rậm nếu thực lực không đủ cũng chẳng ai quan tâm mình nghĩ đến đây trong lòng long thần có chút khó chịu bản thân đi vào chiến trường tiên ma dự định kiếm chút tài nguyên không ngờ cuối cùng lại có được bằng cách này thiếu sót duy nhất chính là bị tân trạm hạ độc chẳng qua chỉ cần tìm được cái dãy núi nào đó thì tân trạm sẽ không đổi ý nữa về phần giải độc tân trạm đã sớm nói cho anh ta có thể tự đi tìm thuốc giải nhưng nếu uống bừa bãi khiến độc tố trở nên khó giải thì đừng trách anh đạo h ư u tân cư yên tâm tôi sẽ dốc hết sức làm chuyện này một khi phát hiện nơi này sẽ lập tức truyền âm cho anh long thần nghiêm túc nói có được nhiều tài nguyên như vậy anh ta có tự tin có thể tìm đủ người hoàn thành chuyện này giải quyết xong vấn đề mọi người đều không có tâm trạng đi khám phá gì nữa tất cả mọi người ngồi khoanh chân tại chỗ cùng đợi thời gian kết thúc anh hai sau này anh có tính toán gì không còn muốn đi khắp nơi rèn luyện nước không tân trạng hỏi chắc là anh sẽ về nhà mười mấy năm không quay về rồi anh cũng nên trở về thăm cha và các anh chị em khác tân thiên cười nói tân trạng khi nào em lo liệu chuyện của mình xong rồi nhất định phải trở về thăm mọi người cả đại gia tộc nhà họ tần có thể sẽ có người không thích em nhưng gia đình nhỏ của chúng ta vĩnh viễn chờ em trở về trong lòng tân trạm ấm áp vỗ vỗ bả vai anh hai chương 2382 t r ư chương 2382 n ữ tu này có nhan sắc bình thường tu vi hợp thể cảnh ngũ phẩm cũng là sau khi đến chiến trường tiên ma mới gặp được c u n g doãn bởi vì cả hai đều có cùng sư tôn nên c u n g doãn mang cô a theo cho nên nữ tu cũng biết được cái tên tân trạm từ miệng c u n g doãn hiện tại có hơi phản cảm với cái tên này theo tôi thấy vị đại sư này của anh rất không biết tự lượng sức cho dù anh ta thông thạo điều chế dược nhưng nó cũng chẳng có tác dụng mấy tại chiến trường này nói không chừng anh ta đã chết s ớ m rồi câm mồm đại sư trình sẽ không chết cho dù anh ấy có bị vài tên hợp thể cảnh vây công cũng sẽ không chết cung doan quát nữ tu bản lĩnh của tân trạm anh ta đã tận mắt chứng kiến tuyệt đối sẽ không gặp chuyện gì bất chắc lát nữa sau khi rời khỏi chỗ này nếu nhìn thấy đại sư thì tốt nhất cô nên nói chuyện chú ý một chút đây cũng là tốt cho cô cung doan thấy nữ tu có chút k h n g phục không khỏi nữ mày nhắc nhở một bên khác tân trạm nén ba ngọn lửa vào trong căn nguyên châu sau đó đưa cho xích giao long n ư ớ t vào lao long sau này mày lại có thể hóa rồng rồi xích giao long là sinh vật tại chiến trường tiên ma anh không thể ngang nhiên mang nó ra ngoài được còn về chuyện sau khi xích giao long đột phá có thể phá bỏ gông c ù g xiềng xích này hay không thậm chí rời khỏi nơi đây hay không thì tân trạm không cần biết gào xích giao long cũng hơi lưu luyến gầm lên một tiếng tiếp xúc nhiều ngày qua đã khiến cho xích giao long sinh ra chút cảm tình với tân trạm ở chiến trường tiên ma rất cô độc trừ phệ thiên trùng ở bên ngoài thì đâu đâu cũng làm anh thu không có linh trí Bản tân h sống nhiều năm như vậy cũng chỉ gặp chỉ được vậy trạm â n t sờ sờ đầu xích giao long khắp vị trí của nhà họ tân vào trong đầu nó đồng thời kèm thêm một ít quy củ và cấm kỳ của đại lục thượng giới dù sao xích giao long bị nhốt ở đây nhiều năm hoàn toàn không biết gì về những biến đổi của đại lục lỡ mà nó thoát được xiến xích lại bị một vị đại năng nào đó nhìn chúng bắt sống về làm toa kỳ nhẹ thì mất đi tự do nặng thì bị lột ra rút gân đem đi luyện hóa chuyện như vậy không phải không có khả năng cười xích giao long tân trạm nhanh chóng bay về liệt cốc đám người tân thiên cũng phát hiện không gian biến dị nhanh chóng chạy về mà long thần và ngọc minh được tân trạm yêu cầu lúc này vẫn ở đây đạo h ư u tân nhìn tân trạm đáp xuống long thần vội vàng chắp tay tiếp đón tân trạm từng nói trước khi chiến trường tiên ma kết thúc sẽ nói cho bọn họ biết muốn làm gì chuyện này mà không làm rõ sẽ khiến trong lòng đám người long thần luôn bất an dù sao độc đan bọn họ nuốt trong cơ thể chỉ có tân trạm mới có thể giải được sau này anh liên hệ với bang phái của mình còn có ngọc sang và người của bang ngọc huyết giúp tôi tìm chỗ này tân trạm nói xong đưa một ngón tay ra đưa hình ảnh từ thần thức vào đầu long thần dãy núi này thật kỳ lạ Trưng 2381. Trưng 2381 2381 bản thân tuệ khả có thiên phú rất tốt đến nỗi ngay cả cha anh cũng đã từng khen ngợi nhưng bởi vì s á t lục vô địch quá nhiều khiến trong lòng tuệ khả sinh ra yêu quái đến bây giờ cũng không dám thăng cấp đến kỳ độ k i ế p cứ mãi dừng lại ở hợp thể cảnh đ ỉ n h phong rút ra bài học kinh nghiệm này tân trạm cũng không muốn cuối cùng lại rơi vào hoàn cảnh giống như tuệ khả còn phải xuất ra làm hòa thượng lấy p h ậ trong pháp hóa tình gì giải đó để t căn a sát nguyên của rồng thì Vên sâm la vạn tượng chứa được gần như tất cả các nền tảng liên quan đến rồng chính là nơi xích giao long rất khan hiếm xích giao long trông cũng nghiêm túc cố gắng tiếp thu tin tức căn nguyên được truyền đạt theo từng đ i ị u một này muốn từ giao hóa rồng thì giao phải lộ xác từ trong ra ngoài mới có thể thực sự thành rồng có thể nói nó trợ giúp rất lớn cho căn nguyên rồng của tân trạm trong vòng ba ngày tân trạm đã bay qua nhiều mảng lục địa rộng lớn tình cờ phát hiện ra vài nơi chẳng qua chúng hầu như đã suy yếu và dần bị hủy hoại rồi tuy vậy vẫn có thể bổ sung một ít t i ê n thảo ba ngày sau sau khi đánh chết một đám m ả n h thu không có trí tuệ tân trạm cảm giác kim điện trong tay đột nhiên rung động rất nhiều đạo ánh sáng vàng bắn ra bốn phương tám hướng sau đó kim điện s á t lục dần dần bay cao lên tựa như mặt trời trói lọi lúc này trong chiến trường chết chóc dù mọi người ở bất cứ đâu đều chứng kiến cảnh này rõ ràng mà khi tất cả tu sĩ ngầm đầu nhìn lên trời kim điện đã dũng mánh bay vào bảng s á t lục tên của tân trạm dần hiện ra hợp làm một với kim điện sau khi lấp đầy chỗ trống của bảng s á t lục bảng chậm rãi bốc cháy từ dưới đáy lên đồng thời tân trạm đang lơ lửng giữa không trung ngạc nhiên không thôi nhìn hai tay mình cả người anh bất giác phát ra ánh sáng chói lòa sáng như ánh sao hơn nữa một hơi thở khác thường bắt đầu di chuyển khiến tân trạm đột nhiên nảy ra ý niệm vô sóng không gì sánh được thân điện đã không còn cho nên chiến trường dùng cách thức này để bảo vệ anh đạt được thắng lợi sao khi bảng s á t lục dần bị t h i ê u đốt tất cả mọi người đều cảm nhận được không gian này đang bài xích bọn họ tựa như không gian này không hề bảng lòng tiếp nhận mọi người nữa xem ra chiến trường tiên ma sắp kết thúc rồi tức là từ đầu đến cuối đều không được nhìn thấy trình đại sư không biết anh ta thế nào rồi tại phía bắc của chiến trường tiên ma cung doãn nhìn lên không trung bằng vẻ mặt bất đắc dĩ rõ ràng là cùng tân chạm đi vào chỗ này kết quả sau mười mấy ngày bản thân cũng chưa từng phát hiện ra tin tức của đại sư tuy đại sư rất lợi hại nhưng dù sao mới chỉ đạt đến tu vi phân thần cảnh đây lại là chỗ mà nơi nơi đều là hợp thể cảnh không biết có gặp nguy hiểm hay không nữa sư h i n h sao anh lại phải để ý một tên phân thần cảnh như vậy nếu không phải do anh ta có lẽ chúng ta đã có thể tìm thêm vài gốc chu tiên thảo rồi một nữ tu ở bên cạnh cung doãn nhữ mày nói chương 2384 t r ư n chương 2384 đúng rồi anh hai không phải anh vẫn tò mò vì sao em rất sùng bái anh sao thật ra là bởi vì anh đã lĩnh mộ được kim chi bồn nguyên hai anh em ngồi bên cạnh l i ệ t g ố c tân trạm đột nhiên mở miệng nói tân tiên sửng sốt lúc trước anh ta ở không gian huyết ngọc bị tân sương nhan ép phải đối phó với kim chi bồn nguyên chuyện này anh a biết rõ chuyện này nhưng như vậy có gì đáng để sùng bái sao anh hai thật ra em rất tò mò làm sao anh có thể lĩnh nộ căn nguyên nhanh như vậy còn có thể một hơi giết hết mấy ngàn con yêu thú tân trạm lặp lại lời của tân sương nhan một lần tân tiên mơ hồ ông đây có làm chuyện này ư nếu tôi lợi hại như vậy sao còn phải đi khắp nơi chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm tiên d u ê n nào là người kế thừa tân hoàng còn có chuyện của tân khởi sau đó ông đây mới danh chính ngôn thuận trở thành người kế thừa tân thiên lập tức phản ứng lại cười nói c h ú t chuyện nhỏ đó có là gì chứ không đáng nhắc đến loại thiên phú này rất khó để g i ả n giải anh hai em từ khi sinh ra đã là một người vô cùng xuất sắc rồi em ba cũng thật là việc nhỏ như vậy mà cũng đem đi bàn tán khắp nơi đúng rồi đừng nói lung tung với những người khác nhé anh không muốn nhận gánh nặng của người nổi bật trở thành cây cao đón gió đại em sẽ không nói linh tỉnh tân trạm cười cười nói anh đâu hề biết rằng tân thiên chỉ đơn thuần lo lắng nếu anh nói ra hình tượng huy hoàng của anh ta có thể sẽ sụp đổ mất anh hai thật ra ý của em là bây giờ em đã đạt đến tu vi hợp thể cảnh tam phật rồi không thì tìm một cơ hội chúng ta luận bàn một chút tân trạm có hơi n g ư ỡ n g ấy lúc còn ở nhà họ tân tân sương nhan toàn tân b ú c anh hai lên tận trời hơn nữa vì không muốn lộ thầy cô ấy đã cẩn thận dặn dò tân sở phi nhưng mà cái cô t â n sở phi tiên lại rất khoe khoang khiến tân trạm tin là thật tân tiên h im lặng cẩn thận suy nghĩ nghiêm túc không phải là anh ta suy nghĩ chuyện thắng thua mà là đang tự hỏi xem sau mấy chiêu thì mình bị tân trạm đánh ngã ừ sao ông đây phải nghĩ vấn đề này chứ trong mắt em tư mình cứ là thiên tài như vậy là đủ rồi ha ha có cơ hội đi chờ đến lúc em trở lại nhà họ tân chúng ta tìm cơ hội tỉ thí một chút đối mặt với chiến ý nóng rực của tân trạm t â n thiên cười trả lời đồng thời khỏe miệng anh ta hơi hơi co rút trong lòng thầm mắng tân sương nhan lắm miệng tuy lần này có thể miễn cưỡng lừa gạt cho qua nhưng đến khi tân trạm bay về nhà họ tân thì làm sao bây giờ xem ra lần này quay về bản thân anh ta phải cố gắng tiến bộ nếu không chắc chắn sẽ bị tân trạm sùng bái mình đập cho một trận nghĩ đến trường hợp đó t â n thiên không khỏi dùng mình đúng rồi em tư điện tịch lục s á t của em đã đạt tới viên mãn tương đương với việc giết được trăm vạn lúc trước nếu chém giết đạt đến một số lượng nhất định đều có thưởng lần này thì sao thân thiên lập tức nói sang chuyện khác khi tân trạm giết chết được một n g à n linh hồn thì tu vi tăng lên sau khi giết được mười n g à n thì nhận được bản đồ cất giấu của thiên nhân sau khi khương thời miễn giết được mười vạn linh thì chiếm được điện tịch sắt lục mạnh mẽ vô cùng không có lý do gì mà tân trạm đạt đến mục tiêu cuối cùng lại chẳng được gì cả chương hai nghìn ba trăm tám mươi lăm chương hai nghìn ba trăm tám mươi lăm em cũng không hiểu lắm có lẽ điện tịch này sẽ có biến hóa gì mới chăng tân trạm cũng lắc đầu ở trong chiến trường tiên ma phần đông tu sĩ đều đang đợi để trở về lúc này phía trên bầu trời có một không gian độc lập tồn tại trong phiến không gian mịt mờ này có hai ông lão đứng thẳng trong đó có một ông lão mặc áo bào đen tóc đen bay bổng tản ra hơi thở cương liệt tựa như ác ma địa ngục người còn lại đầu đội n g ọ c quan mặc áo bào trắng ngay cả râu tóc cũng đều trắng xóa thoạt nhìn x u ấ t trần tựa tiên nhân trước mặt bọn họ là một vũng nước giống giếng nước bình thường nhìn vào nó có thể quan sát mọi thứ phát sinh trên chiến trường tiên ma s í ma xem ra lần này tôi thắng rồi đừng quên giao hẹn của ông ông lão tóc trắng như tiên nhân cười tụ tịm hừ chẳng qua là lần sau sắp xếp tu sĩ tiến vào chiến trường tiên ma tôi cho ông là được ông lão ma tu tóc đen hừ lạnh một tiếng thân xác khó chịu nói thật không ngờ tôi xem trọng tên ván bối họ khương như thế cố ý để cho cậu ta tiến vào khu vực có lợi nhất ai mà ngờ lại đi thua một ván bối mới đạt phân thần cảnh vì có thể thắng ông ta cố ý dẫn tất cả cường giả đến phía bắc kết quả khương thời miễn vẫn thất bại trong g ă n tấc hại ông ta thua mất ván tường này ha, ha đây là số mệnh rồi người tu tiên bọn tôi mạnh hơn ma tu các người một chút là sự thật không thể thay đổi lão già cười nói mang theo điệu bộ của người chiến thắng chiến trường này sắp kết thúc rồi thăng nhóc nhà họ tân cũng sẽ đến vùng không gian này của chúng ta tôi thấy ông nên tránh đi miễn cho lát nữa lại phải chịu thêm đà kích n g ã tiên ông đừng có nói bữa không phải là người tu tiên toàn thẳng trong quá khứ không phải ma tu chưa từng thắng qua sĩ ma nghiêm mặt nói đến đây đột nhiên đôi mắt ông ta trở đảo n g ã tiên ông có dám đánh cược lần nữa với tôi không nếu tôi thua lần sau không chỉ tu sĩ đi vào chiến trường tiên ma do ông chọn mà địa điểm cũng do ông quyết định luôn đánh cược cái gì ngạn tiên cũng có chút hứng thú nói đợi đến lúc tu sĩ nhà họ tân đi vào không gian này tôi có thể khiến cậu ta tự nguyện từ bỏ phần thưởng nếu tôi làm được tôi thắng xí ma nói ông sẽ cưỡng ép cậu ta sao chuyện này không thể được dựa vào cấp độ tu vi của tôi với ông muốn cậu ta từ bỏ không phải quá đơn giản sao ngạn tiên lắc đầu đương nhiên không thể ra tay tôi dùng phương pháp khác để cho cậu ta từ bỏ phần thưởng ông dám cược hay không xí ma lại nói ngạn tiên nghĩ, nghĩ đắp có thể nhưng nếu ông vi phạm tôi sẽ tham dự yên tâm đi ván cược này tôi thắng chắc rồi tâm mắt xí、si、ma hạ xuống dừng lại trên bóng dáng tân trạm đang đứng trong chiến trường khỏe môi khế n h ế t tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý anh hai chờ sau rời khỏi đây em sẽ thay một gương mặt khác rồi dùng tên giả là chính tân khi thấy bảng sắt lục trên bầu trời đã s ắ p bị thiêu trụi tân trạm mở miệng nói rời đi từ chiến trường này không một ai biết mình sẽ được c h u y ể n tống tới nơi nào quay trở về bên ngoài thông đạo hay là tới một địa điểm bất kỳ nào đó em cứ yên tâm trong c vực phía Bắc nếu không hai anh em chúng ta còn có thể ở cạnh cũng cười em muốn em khu nếu không anh nhau gian tân tiên nói. tới ta thể thêm một thời hai phía ở quyển tiên quyết kia có chứa lời dặn dò của thần hồn thiên hỏa chính miệng ông ta đã nói vì ngại thể diện của ma tôn sát lục nên mới đặt trí bảo này ở trong chiến trường sát lục nếu chiến trường sát lục thật sự vớ vẩn như lời người trước mặt anh nói vậy ngày đó hỏa tiên tôn đâu cần tốn công tốn sức lấy trí bảo chân quý như vậy ra để làm nội n h ự hơn nữa xí ma nói mục đích của chiến trường sát lục là ngừng chiến tân trạm càng nghĩ càng thấy không đáng tin về chuyện tại sao đối phương lại làm như vậy tân trạm không hiểu có lẽ là một loại phép thuật nào đó mà anh không biết dùng để khảo nghiệm bản thân anh nhưng anh lại chưa cảm ứng được dấu vết có người đang dùng phép thuật nào hết đối diện với một ma tôn cường đại đến mức khiến người khác cảm thấy rét l ạ n h từ linh hồn như xí ma cho dù là tân trạm cũng xem chút nữa bị ép nhận tội trong mơ màng nếu là người khác chỉ sợ mọi chuyện đã xong xuôi nhưng anh có thuật p h ậ t độn trong tay nên tân trạm cảm thấy mình phải đánh cược một lần cùng lắm thì chạy chúng tôi có trời mới biết đối phương có phải đang lừa mình chờ mình nói câu nhận tội hay không âm p h o n g giam đổ xuống nhốt tân trạm vào trong tôi hỏi lại một lần cuối tiền bối không cần lãng phí sức lực tân trạm dứt khoát ngồi xếp bằng xuống đất nhắm hai mắt lại xí ma tức giận đến nỗi toàn thân phát run thang ngãi này đúng là giống hệ tảng đá dưới hầm cầu vừa thối vừa cứng chuyện này khác xa so với những gì ông ta tính toán vốn ông ta nghĩ rằng bản thân có cơ thể ma tôn còn đối phương chỉ là tu sĩ đời sau sẽ không quá hiểu biết về chiến trường tiên ma chỉ cần ông ta thoáng phóng thích hơi thở rồi đe dọa một phen cái tên tu sĩ yếu đuối này chắc chắn sẽ sợ tới mức lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sau đó cam đoan tương lai sẽ không giết hại sinh linh nào nữa cuối cùng còn quỳ xuống cảm tạ ân đức của ông ta rồi rời đi mà không dám yêu cầu bất cứ thứ gì ai ngờ đâu trừ khoảng thời gian đầu bị ông ta h ù cho mất mật sau đó cậu ta lại ngày càng lớn gan hoàn toàn không để lời uy hiếp của ông ta vào mắt chẳng lẽ cậu ta thật sự không sợ bị một cái tàn hồn ở độ kiếp kỳ như lão phu giết chết ư nếu không phải xí ma chắc chăn ngạn tiên không có trộm truyền âm cho tân trạng có khi ông ta sẽ nghi ngờ anh đã biết trước mọi chuyện rồi ha <cười> xí ma ông lại thua rồi đúng lúc này ngạn tiên không nhanh không c h ậ m đi ra nợ nụ cười ngạn tiên ông đây còn chưa có thua ông vội vã chạy tới đây làm gì xí ma cả giận nói bây giờ sự xuất hiện của ngạn tiên đã phá tan điểm then chốt của chuyện này tầm mắt tân trạm đã đảo qua đây hiển nhiên ông ta không thể tiếp tục lừa anh nữa vấn bối này thà bị ông nhốt ba ngàn năm cũng không chịu quỳ xuống nhận tội thái độ của cậu ta đã rất rõ ràng rồi chẳng lẽ ông thật sự tính mất không ba nghìn năm hả vậy sẽ vi phạm quy ước cá cược của hai chúng ta ngạn tiên híp mắt cười nói hai người bọn họ đánh cực xem dưới tình huống không được làm tổn thương đến tân trạm liệu xí ma có thể dọa tân trạm sợ mất mật vung tha phần thưởng của mình không nhưng nếu giam anh mấy nghìn năm vậy đã tổn hại đến tuổi thọ của tân trạm tất nhiên là đã phạm quy rồi coi như ông lợi hại gặp được một thằng ngại không sợ chết xí ma cũng không thể nói gì hơn trấn mắt hung ác nhìn tân trạm một cái sau đó vươn tay hóa nhà giam thành một làn khói rồi hút đi hai vị tiền bối hai vị lấy tôi ra cá c ư c sao tân trạm nhũng mày cảm thấy cả lời khi hai người bọn họ nói chuyện với nhau cũng không có che giấu gì với tân trạm cho nên tân trạm đã hiểu đại khái mọi chuyện sau khi nghe thấy vài lời của hai người chương 2387 t r ư chương 2387 ván bài này ông ta đánh cược thắng rồi nhưng xí ma cao hứng chưa được hai giây cơ thể tân trạm chợt ngừng lại sau đó anh đứng dậy tiền bối tôi cảm thấy không đúng anh nhìn về phía xí ma bằng ánh mắt hoài nghỉ nếu mục đích ban đầu của chiến trường s á t lục là để giảm thiểu sự rét chóc giữa hai bên tiên và ma vậy vì sao lại phải bố trí hàng loạt tiên tặng để hai bên tranh đoạt với nhau đó đương nhiên là để thử các cậu xem xem khi đối diện với lợi ích và dục vọng liệu các cậu có nhịn được mà không đại khai sát giới không xí ma trả lời vậy vì sao sát lục sẽ ban thưởng chứ không b a n phạt tân trạm châu mày hỏi lại đó không phải là phần thưởng mà là phép thử dành cho các cậu đáng tiếc cậu đã lầm đường lạc lối xí ma đối đáp trôi chảy mục đích của chiến trường sát lục không phải để giết chóc mọi thứ đều là phép thử của tiên nhân tân trạm ngần người anh cảm giác không hợp lý chỗ nào đó nhưng lại không giải thích được bản tôn thấy bản tính của cậu không xấu trước kia lại không có quá nhiều tội nghiệt vốn định cho cậu một cơ hội không ngờ cậu lại ngu dốt không chịu hối cải đã thế cậu cứ ở yên đây chịu sự trừng phạt tự kiểm điểm suốt ba nghìn năm đi xí ma thấy tân trạm lộ vẻ suy tư trong lòng cảm thấy sốt ruột vô cùng ông ta hừ lạnh một tiếng vươn tay thả xuống một phòng giam ngay bên cạnh tân trạm tân trạm tôi hỏi lại một lần cuối cậu đã biết sai chưa xí ma quát nhưng vào ngay lúc này tân trạm đột nhiên ngẩng đầu lên cuối cùng anh cũng nghĩ thâu rồi tiền bối tôi không nghĩ mình sai tân trạm vừa dứt lời xí ma lập tức cảm thấy hồi hộp giết chóc trăm vạn sinh linh cậu còn cho rằng mình đúng xí ma quát to xin hỏi tiền bối khi còn nhỏ có từng giết chết con kiến chưa khi lớn lên có từng ăn thì không tu vi của ông vô cùng c ư ờ n g đại vậy trên con đường tu luyện này ông có từng ra tay sát hại những tu sĩ khác không hơn nữa trong cuộc chiến tiên ma thượng cổ của các ông số sinh linh chết đi nhiều không đếm x u ể khốc liệt gấp trăm nghìn lần tình hình lục địa bây giờ vậy sao không thấy các ông trừng phạt những tiên tôn ma tôn đó cặp mắt trong trẹo của tân trạm nhìn thẳng về phía s i ma đúng là trong không gian tiên ma này tôi đã giết không ít tu sĩ và manh thú nhưng manh thú vốn là thứ vô tri trong đầu chỉ biết giết chóc thậm chí lúc đói bụng ngay cả đồng loại cũng có thể ăn vào bụng loại thú này tôi giết chúng không có gì sai còn về phần những tu sĩ kia tôi chưa từng sát hại bất cứ tu sĩ vô tội nào đối phương muốn giết tôi vậy tôi giết gã là chuyện thiên kinh địa nghĩa tôi không nghĩ chuyện này là sai cho nên nếu tiền bối muốn bắt tôi quỳ xuống nhận tội xin lỗi tôi không đồng ý sau đó tân trạm đứng thẳng dậy trước mặt xí ma đón nhận áp lực cao tận trời của ông ta được rất tốt nếu cậu đã ngu dốt không chịu hối cải như vậy tôi sẽ nhốt cậu lại nghìn năm trong lòng xí ma vô cùng tức giận ông ta giống lớn một tiếng sau đó chĩa ra một ngón tay phòng giam to lớn kia bay lên đổ ẩm về phía tân trạng tân trạng cậu đánh cược như vậy có phải quá mạo hiểm không phú ma đứng trong đầu anh nhìn thấy nhà giam đổ xuống thì lo lắng nói dù gì cũng phải đánh cược một lần tôi cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng chiến trường s á t lục không phải như thế với lại nếu ông ta thật sự muốn giam tôi tại đây vậy tôi sẽ dùng thuật phật độn để chạy trốn thử xem tân trạng cắn răng nói khi xí ma xuất hiện hai người vẫn không ngừng trao đổi với nhau cuối cùng tân trạng đưa ra kết luận đó là không thể nhận tội Ngoại trừ n g u y ê n n h â n mà a n nói, còn h vừa có m ộ t đ i ể m quan t r ọ n g nữa, đó c h í n h là t i ề n quyết do t h i ê n h ba t i ê n t ô n để lại m à anh đã lấy đ ư ợ c ơ i 2386 cuối cùng bản g s á t lục hoàn toàn biến mất phía chân trời mọi người cũng cảm thấy bị không gian loại trừ vô cùng mãnh liệt sau đó bóng dáng cả đ á m biến mất mà hào quang màu vàng xung quanh tân trạm cũng dần dần được thu lại chờ khi tất cả mọi người đã rời khỏi một cột sáng đột ngột dáng xuống từ trên trời bao vây lấy tân trạm hệt như lúc ban đầu vậy tiếp đó t â n t r ạ m cảm thấy xung quanh cơ thể xuất hiện một lực hút lôi anh bay lên trời cao sau một hồi hoa mắt chóng mặt lần thứ hai tân trạm mở mắt ra anh đã tới một không gian chỉ độc một màu xám bầu không khí trong không gian này vô cùng yên tĩnh liếc mắt nhìn quanh bốn phía cũng không thấy một bóng người nào xem ra những người khác đều được truyền tống khỏi nơi này chỉ có mình mình ở lại là vì điện tịch s á t lục kia ư tân t r ạ m nghĩ thầm trong lòng trước khi mình rơi vào chỗ này q u y ề n điện tịch kia đã biến mất không thấy bóng dáng q u y ề n điện tịch đó giống hệt như tiên tàng chi độ vậy chỉ là một vật ảo không phải bảo khí thật tâm t r ạ n cậu đã biết tội của mình chưa ngay lúc tân trạm đang quan sát bốn phía tiếng quát tháo như sóng gầm đột ngột vang lên không gian chất động h ẹ t như sắp bị nghiền nát mặt đất dưới chân tân trạm cũng rung lên tiếp đó một làn xương đen k h u y ế t tán khắp không gian tiếp bước chân của cột v ă n g lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của nơi này một vị lao giả vóc người cao lớn tóc thai bù sù hai con ngươi ánh lên tia sáng đổ dáng đi như d i ố n g như hổ đang bước về phía tân trạm t r ô n g ông ta h ẹ t như một vị tuyệt thế tôn giả thời v ớ cổ trong mắt ông ta hiện lên sự phẫn nộ khuôn mặt g i n g đầy vẻ thất vọng đã biết tội tân trạm hoảng hốt anh hoàn toàn không biết chính mình đã làm sai chuyện gì cậu là một tiên tu lại ở chiến trường tiên ma này giết chết hàng trăm vạn sinh linh chẳng lẽ còn chưa biết lỗi sao xí ma quát to hay cậu còn đang tính ngụy biện đôi mắt ông ta như có điện vừa nói đôi mắt ấy vừa quét ánh nhìn lạnh leo khắp bốn phương tạm hướng một cô áp lực lạnh thấu xương g ặ p tới khiến cả thần chí lẫn cơ thể của tân trạm run lên không ngừng đây là cảm giác khi đối diện với kẻ mạnh cảm giác sợ hãi theo bản năng tiền bối đây không phải là chiến trường sắt lục sao tôi làm như vậy sai ở chỗ nào mồ hôi chạy đầy trên trán tân trạm anh vội túi lều đáp chiến trường s á t lục là nơi mà cậu có thể không ngừng lạm s á t người vô tội sao xí ma lớn tiếng quát lại bước lên thêm một bước tân trạm cảm thấy áp lực trên người lại tăng lên để ép anh đến độ thở không nổi đứng không vững mục đích tạo ra chiến trường này là để giáo hóa chúng sinh lấy chiến đấu để ngừng chiến tranh kết quả đám phàm phu tục từ các cậu lại hiểu sai mục đích chế tạo ra tội nghiệt lớn như vậy là một kẻ giết nhiều người nhất trong số đó cậu vẫn cho rằng mình không sai xí ma tiến thêm ba bước khoảng cách giữa ông ta và tân trạm chỉ còn khoảng ba mét mục đích của chiến trường s á t lục là để ngăn chặn sự giết chóc lại ư đầu tân trạm như nổ tung trong lúc nhất thời anh cảm giác được có chỗ nào đó không hợp lý nhưng dưới áp lực to lớn mà xí ma mang lại anh không còn thời gian để suy xét mọi chuyện nữa lời ông ta nói và thứ anh hiểu khác nhau quá lớn trong một chốc tân trạm không có cách nào hiểu thấu được mọi chuyện c h u y ề n tống cậu tới không gian này là vì muốn dạy dỗ cậu một phen để mai sau cậu biết hành sự cẩn thận hơn mau quỳ xuống nhận tội sau đó cút khỏi đây xí ma thấy dáng vẻ này của tân trạm thì mừng thầm trong lòng sau đó mở miệng q u á lớn lúc bấy giờ ông ta khuyết đại hơi thở của mình tới mức cao nhất hệt như có áp lực của một ngọn núi lớn đang không ngừng đè ép lên người tân trạm mục đích của chiến trường tiên ma này không phải là giết chóc tôi sai rồi sắc mặt tân trạm trở nên trắng bệnh tiếp đó hai chân anh mềm nhún ra theo bản năng chuẩn bị quỳ xuống trong mắt xí ma ánh lên sự vui sướng chỉ cần tân trạm quỳ xuống nghĩa là anh đã đồng ý với lời ông ta nói tiếp đó ông ta chỉ cần q u á t mắng một phen rồi đuổi anh đi vậy thì anh sao còn nhớ tới phần thưởng nữa chứ Trưng 2389. Trưng 2389. cô uy áp đẩy trời kia khiến anh đổ một thân mồ hôi lạnh thiếu chút nữa đã quỳ xuống nhận tội tận bây giờ trong lòng bàn tay anh vẫn đang nắm săn thuật phật độn đây này kết quả chỉ là trò đùa thôi sao ha h a văn bối cậu đ ừ n g giận không phải cậu đã thuận lợi qua ải rồi sao ngạn tiên cười nói nói đi cậu là người thắng của chiến trường s á t lục lần này cậu muốn được thưởng cái gì tôi sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn cậu phần thường trong lòng tân c h ạ m như chút xuống gánh nặng anh nhẹ nhàng thở ra đây mới là kết quả mà anh suy đoán trước đó bị xí ma đe dọa thiếu chút nữa đã mất đi còn chuyện anh muốn cái gì ngạn a y t tiên h ờ đợi t r vốn g tươi cười đầy mặt nhưng khi nghe đến đó nụ cười của ông ta thu lại trên mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc mặc dù ở tại thời kỳ thượng cổ khi tiên ma tồn tại khắp nơi trên mặt đất số người thông hiệu được thời gian cũng là dạng lông phượng xứng lân hai người vốn tưởng rằng tân trạm sẽ muốn một ít thần binh hoặc là tiên quyết không nghĩ tới thư anh muốn lại là căn nguyên tiền bối không phải bảo muốn gì cứ việc nói sao tôi chỉ muốn mình t h ứ đó tân trạm nghiêm túc nói anh muốn t h ứ đó tự nhiên không phải là bắn tên không đích khi rời khỏi nhà họ tân cha đã truyền cho anh một chiêu một lóng tay của thánh nhân chiêu thức để lại cho anh ấn tượng quá sâu sắc chỉ một lóng tay thời gian ngừng lại linh khí điên cuồng đầm xuyên cả không gian kẻ địch không thể ngăn cản thậm chí không có thời gian ngăn cản bởi vì quy tắc của thời gian đã bị cha nằm trong tay chiêu thức này ngoại trừ người cũng có khả năng lý giải được căn nguyên thời gian còn ai có thể né tránh nội chứ nếu anh cũng có tuyệt chiêu như vậy đó tuyệt đối sẽ trở thành đ ó n sát thủ mạnh mẽ nhất một khi nắm giữ được loại phép thuật n ị c h thiên này với tu vi hợp thể của anh muốn giết chết một kẻ ở độ kiếp cũng không phải không có khả năng hơn nữa tuy phép thuật này vô cùng mạnh mẽ nhưng hạn chế với tu vi không quá cao cha từng đặc biệt dặn dò muốn nắm giữ một lóng tay thánh nhân chuyện khó khăn nhất chính là sở hữu được cả hai loại căn nguyên thời gian và không gian nói cách khác yêu cầu về linh khi của phép thuật này rất nhỏ nhưng độ lĩnh ngộ căn nguyên thì phải cực cao t â nếu, nếu, nếu ý cậu đã quyết tôi sẽ không khuyên nữa ngạn tiền nghĩ ngợi một lát rồi đột nhiên mở miệng nói vật có quan hệ với căn nguyên thời gian trong kho tàng bảo bối này thật ra có một thứ ngạn tiên đang tính nói Sĩ ma lại đột một truyền âm vào đầu ông ta nói với ông ta ngạn tiên có dám đánh cuộc một lần nữa không Sĩ ma ông v ừ a đến độ mù quán g rồi hả chuyện đã tới nước này còn gì để cá cược nữa đâu ngạn tiên c a o mày nói t r ư ơ n g 2390. t r ư ơ n g 2390. c á xem người này có thể tìm ra được vật liên quan tới căn nguyên thời gian trong số những phần thưởng kia không Sĩ ma cười lạnh nói nếu tôi thua cùng lắm thì tôi đáp ứng thêm với ông một điều kiện nữa nếu tôi thắng tôi cũng không cần phần thưởng ông chỉ đơn giản là chán ghét vãn bối này thôi đúng không ngạ n tiên nghe xong thì liên tục lắc đầu xem ra lần này xí ma thật sự bị tân trạm t r ọ c giật rồi cuộc mua bán này chỉ hại không lợi lao già này bị vây ở chiến trường s á t lục nghìn và năm kết quả khó khăn lắm gặp được một tên văn bối hù dọa không thành còn bị đối phương cãi ngược lại xem ra đã tức đến mất lý trí rồi sao chuyện này ông chỉ lời không lỗ có dám đánh cuộc không xí ma cười nói、Cực. nhưng một lời đã định ông không thể nuốt lời ngạ n tiên quyết đoán nói thời đại tiên ma đã sớm là quá khứ hai người bọn họ mặc dù là tàn hồn nhưng vẫn biết thời thế bây giờ đã khác xa lúc trước cho nên đối với một tên văn bối xuất hiện ngay lúc này hai người không đồng tình cũng chẳng để tâm trong mắt ngạ tiên việc ban thưởng bảo vật cho tân trạm hoàn toàn không thú vị bằng chuyện cá cược với xí ma không ngạ tiên nghe xong thì liên tục lắc đầu xem ra lần này xí ma thật sự bị tân trạm chọc giận rồi cuộc mua bán này chỉ hại không lợi lão già này bị vây ở chiến trường s á t lục nghìn và năm kết quả khó khăn lắm gặp được một tên văn bối hù dọa không thành còn bị đối phương cãi ngược lại xem ra đã tức đến mất lý trí rồi sao chuyện này ông chỉ lời không lỗ có dám đánh cuộc không xí ma cười nói n h ư n g m ộ t lời đã đ ị n h ô n g không thể nuốt n g lời. ạ n tiên quyết đ o á n nói. t h ờ i đại t i ê n ma đã sớm là quá k h ứ hai n g ư ờ i bọn họ m ặ c dù l à t à n hồn, n h ư n g vẫn b i ế t t h ờ i thế b â y g i ờ đã k h á c xa lúc trước. cho nên đối với một tên văn bối xuất hiện ngay lúc này hai người không đồng tình cũng chẳng để tâm trong mắt n g ạ n tiên việc ban thưởng bảo vật cho tân trạm hoàn toàn không thú vị bằng chuyện cá cược với xí ma cho nên đối với một tên văn bối xuất hiện ngay lúc này hai người không đồng tình cũng chẳng để tâm trong mắt n g ạ n tiên việc ban thưởng bảo vật cho tân trạm hoàn toàn không thú vị bằng chuyện cá cược với xí ma của cậu rồi nếu như không có được vậy cũng là do vận may của cậu chứng minh cậu không có cơ duyên này với nó ngạn tiên giới thiệu nói tân trạm nhận lấy nén hương khe nhũ mày vì sao phần thưởng của chiến trường s á t lục lại phức tạp như vậy hơn nữa vừa rồi ngạn tiên mới nói được một nửa đ ố n g nhiên dừng lại tại sao lại như vậy tân trạm lại nhìn thoáng qua xí ma ở bên cạnh không nói gì sau đó ngạn tiên vẽ lên lòng bàn tay đ ố n g nhiên có một cửa thông đạo cực lớn mở ra trước mặt ba người xuyên qua cửa này có thể nhìn thấy bên trong đầy những dương bảo vật màu vàng cam đang lơ lửng trên không trung mặc dù bị ngăn cách bởi dương bảo vật nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh sáng rực rỡ của những thứ bên trong nó đang lưu truyền và hiển nhiên là tất cả các thứ đã bị khóa bên trong đều là những đảo vật quý giá lấy được giải thưởng cũng rất đơn giản chỉ cần cậu chạm vào dương bảo vật nó sẽ tự động được xác nhận khi cậu mở nó nhưng mà cậu chỉ có một cơ hội duy nhất ngạn tin nói Trưng 2393. Trưng 2393. hơn nữa nếu như anh không thông thạo thiên hỏa bộ và tiêu hao máu huyết mở huyết đột ra anh hoàn toàn không thể nào bay hết được cả không gian này thậm chí còn không hề biết chuyện có mười dương bảo vật như vậy rõ ràng là một phần thưởng kết quả lại tiêu hao nhiều tinh lực và chi phí của bản thân mình như thế giờ lại biến thành một trò chơi may rủi ạ phú ma ông nói hai vị tôn giả kia có phải lại đang đánh cược tôi hay không tân trạng nói vẫn mối tuy rằng có căn nguyên thời gian bảo vật nhưng nó cực kỳ quý máu tôi không thể nào dễ dàng cho cậu được nhưng mà ở đây có một nén hương chỉ trong nháy mắt ngạn tiên đã thay đổi chủ ý đưa một nén hương có thể châm lên cho tân trạng lát nữa tôi sẽ mở cửa kho b á o cậu có thể đi vào bên trong đi tìm đồ vật mà cậu muốn tìm nhưng cậu phải chú ý sau khi đốt nén hương này lên sẽ phân biệt được bảo vật căn nguyên thời gian trong phạm vi hơn ba trăm mét lúc đó chính là cơ hội của cậu nhưng thời gian cháy của nén hương này có hạn cho nên cậu có nắm chắc cơ hội được hay không thì phải tùy thuộc vào bản lĩnh của cậu rồi nếu như không có được vậy cũng là do vận may của cậu chứng minh cậu không có cơ duyên này với nó nạn tiên giới thiệu nói tân trạm nhận lấy nén hương khe n h ư mày vì sao phần thưởng của chiến trường s á t lục lại phức tạp như vậy hơn nữa vừa rồi nạn tiên mới nói được một nửa bỗng nhiên dừng lại tại sao lại như vậy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 tiền bối kho b á o này nhiều đáo vật như vậy xin hỏi tôi có thể tìm kiếm trong thời gian bao lâu tân trạm nhìn số lượng dương đáo vật nhiều như sao trên trời kia mở miệng hỏi cái này ba ngày đi có điều cậu không cần lo lắng ba ngày ở nơi đây không giống với thế giới bên ngoài lúc nào cậu rời đi những người khác cũng sẽ dịch chuyển ra bên ngoài cùng với cậu ngạn tiên lại bổ sung nói vậy nếu như v ấ n bối gặp vấn đề gì ở trong đó liệu có thể giao tiếp xác nhận với tiền bối được không tân trạm lại hỏi thêm một câu cái này đương nhiên là không được trong không gian ban thưởng này tôi không có tư cách được đi vào sau khi cậu đi vào trong đó chúng tôi cũng không biết được tình hình thế nào cũng không thể nào liên lạc với cậu được xí ma nói đ ù a cái gì vậy chứ bản thân ông ta chắc chắn sẽ không đồng ý cho tân trạm lại hỏi đông hỏi tây nữa trong các dương bảo vật có chứa thứ gì kỳ thật bọn họ đều biết vô cùng rõ ràng tên nhóc này lại rất xảo quyệt lỡ như lỡ lời nói ra điều gì ngược lại sẽ để cho tân trạm chiếm được của hời ngạn tiên nhìn thoáng qua xí ma cũng không nói gì nữa tân trạm gật đầu anh cũng không có gì để hỏi nữa bèn cất bước tiến vào bên trong không gian này t r ư ơ n g 2392 đợi đến khi tính toán được ổn ổn rồi tân trạm tìm được một nơi có nhiều dương bảo vật nhất lúc này anh mới lấy nén hương ra dùng linh hỏa châm hương quả nhiên không có chuyện may mãn như vậy nén hương này tỏa khói nghỉ ngút tân trạm bất đắc dĩ lắc đầu dương bảo vật xung quanh không hề có bất kỳ phản ứng nào điều này chứng tỏ dương bảo vật bản nguyên không có trong khu vực này của anh ánh sáng ngôi sao trên ấn đường của anh n y lên anh trực tiếp mở dịch chuyển cắn khôn sau đó phối hợp với thiên hòa bộ tân trạm nhanh chóng vút đi mất với linh quang bao vây làm cho nén hương không đến mức tắt đi chỉ trong nháy mắt tân trạm đã bay qua từng khoảng từng khoảng khu vực khác nhau tân trạm có rồi phú ma đột nhiên quát to một tiếng đồng thời tân trạm cũng đã phát hiện một làn xương khói rõ ràng ngưng tụ lại thành sợi mảnh nhẹ nhàng bay về phía dương bảo vật bên tay trái lễ nào lại đơn giản như vậy sao tân trạm hơi hoảng hốt suy nghĩ lâu như vậy đã có được kết quả rồi bay người qua bên đó bàn tay tân trạm đặt lên trên dương bảo vật nhất thời từ từ xuất hiện một l ự c đầy chỉ cần chính mình mở vật này ra sẽ lập tức bị đẩy ra khỏi thế giới này mà lúc này trong không gian màu xám kia nạn g tiên và xí ma cũng đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng này tên ngu ngốc này sắp thất bại rồi vẻ mặt xí ma đầy vẻ vui sướng toàn nguyện ông ta nhìn thấy rất rõ ràng trong dương bảo vật là một ma công hoàn toàn không phải là vật của căn nguyên thời gian hai tay nạn g tiên chắp sau lưng đứng một bên sắc mặt không chút thay đổi không đúng tôi không nên sốt ruột như vậy đ ỗ n g nhiên bàn tay đặt lên trên dương bảo vật của tân trạm động đậy đôi mắt anh cũng di chuyển tuy rằng không gian giấu đáo vật này không nhỏ nhưng đối với tu sĩ hợp thể cảnh cũng không tính là lớn nén hương trong tay anh cháy còn chưa được ba phần đã tìm được vật đó rồi đơn giản như vậy thì cần gì phải đi luẩn quẩn một vòng lớn làm gì chứ tân trạm âm thầm ghi nhớ vị trí dương bảo vật này lại tính anh cẩn thận muốn xác định lại một chút có điều lần này bay ra ngoài không có vấn đề gì nhưng nhanh chóng đã khiến cho sắc mặt tân trạm trở nên ú u ám cách đó không xa anh phát hiện có một chiếc dương bảo vật thứ hai làm cho nén hương thay đổi chẳng lẽ trong phần thưởng này có hai loại căn nguyên thời gian sao phú ma kinh ngạc nói không đúng tôi nhớ rõ ràng vị tiên tôn tóc trắng kia đã nói chỉ có một loại thôi Tân t r ạ mười cái vậy mà trong không gian này lại có mười cái dương bảo vật hấp dẫn nén hương chuyện này hoàn toàn khác với những gì mà ngạn tiên đã nói mà đối phương lại không hề nhắc nhở anh trong lòng tân trạm có chút bực bội nếu không phải bản thân anh cẩn thận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 cũng không nói gì nữa tân trạm gật đầu anh cũng không có gì để hỏi nữa bèn cất bước tiến vào bên trong không gian này ngạn tiên tại sao lại cho cậu ta nén hương đó không phải đã nói trước để cho cậu ta tự mình đoán ra hay sao đợi cho tân trạm dò đi xí ma có hơi không bằng lòng nén hương này của tôi cũng không phải thẳng tay đưa cho cậu ta báo vật luôn chỉ là cho cậu ta cơ hội chọn một trong mười cái mà thôi ngạn tiên cười nói nếu như người này có thể chọn ra được vật có ẩn chứa căn nguyên thời gian trong số mười dương bảo vật vậy đó cũng là tiên duyên của cậu ta tôi đâu có phải là ma tu không làm được dứt khoát như thế hừ dối trá xí ma hiếp mắt nhìn ông ta cũng không nói gì thêm nữa chọn một trong mười tên nhóc này hoàn toàn không có cơ hội để mà chọn ra một vật bị ngăn cách bởi chiếc dương bảo vật được che đậy kỹ càng khỏi tất cả sự dò xét của thần hồn ông ta sẽ rách một khoảng không gian vị trí của tân trạm đang đứng hiện ra ở trước mặt bọn họ rõ ràng những gì vừa mới nói trước đó đều là lời nói nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi trong không gian g i ấ u bảo vật này tân trạm lơ lửng trong đó nếu chặt đôi lông mày bản thân lúc này giống như đang đặt mình trong giải ngân hà bốn phía xung quanh bị ánh sáng thần kỳ của dương bảo vật bao quanh giống như một ngôi sao tỏa sáng tùy tiên quét một lượn g số lượng hàng ngàn vạn mà phạm vi trôi lơ lửng dường như cũng không nhìn được tới điểm cuối nếu như muốn tìm kiếm căn nguyên thời gian trong số nhiều bảo vật như thế này quả thực là một chuyện v i ể n vông đây là phần thưởng của chiến trường tiên ma cũng có nghĩa là trong số những đảo vật này vừa có tiên quyết lại vừa có ma công nếu như chính mình không tìm thấy căn nguyên thời gian kia có được tiên quyết cũng bằng không nếu mà lấy được ma công thì gần như cũng lãng phí tân chạm nhữ mày không rõ tại sao phần thưởng này lại phải sắp đặt phức tạp như vậy anh không hề châm nén hương trước mà bay lượn xung quanh một vòng xác nhận sự lớn nhỏ của không gian này một chút nhưng ngạn tiên có nói nén hương này chỉ có thể cảm ứng được trong phạm vi hơn ba trăm l i n có vật chưa căn nguyên thời gian hay không cho nên chính anh bắt buộc phải tính toán cẩn thận dù sao có thời gian ba ngày tân trạm cũng sẽ không hấp tấp quá mức mà đánh mất cơ hội t r ư ơ n g hai nghìn ba trăm chín mươi bốn chương hai nghìn ba trăm chín mươi bốn ngạn tiên tại sao lại cho cậu ta nén hương đó không phải đã nói trước để cho cậu ta tự mình đoán ra hay sao đợi cho tân trạm rời đi xí ma có hơi không bằng lòng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 tôi nhớ rõ ràng vị tiên tôn tóc trăng kia đã nói chỉ có một loại thôi tân trạm lắc đầu nhớ kỹ vị trí của dương bảo vật này tiếp tục bay đi sau đó lại tìm được cái thứ ba cái thứ tư đến cuối cùng tân trạm mở thuật huyết độn ra không tiếp tiêu hao tinh huyết trước khi nén hương tắt ú m anh đã hoàn toàn bay khắp một lượt không gian này cuối cùng sắc mặt tân trạm xám xịt lơ lửng giữa không trung mười cái vậy mà trong không gian này lại có mười cái dương bảo vật hấp dẫn nén hương chuyện này hoàn toàn khác với những gì mà ngạn tiên đã nói mà đối phương lại không hề nhắc nhở anh trong lòng tân trạm có chút bực bội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 những tiên ma thượng cổ này chưa chắc đã để ý đến đám tu sĩ đời sau như chúng ta ông xem từ lúc bắt đầu xí ma hù d ọ a ông ngạn tiên đó đang làm gì phú ma cũng hử lạnh một tiếng nói nếu chúng ta thực bị ông ta dọa dẫm sẽ không có bất kỳ lợi lộc gì ngạn tiên này cũng sẽ không quan tâm dù sao hai người này cũng là sinh linh của thượng cổ không thân thiết với chúng ta như vậy đâu nói không chừng hai người bọn họ hoàn toàn khinh thường tu sĩ đời sau coi chúng ta như quần cờ để trêu đùa nói đến đây trong đôi mắt tân t r ạ n g cũng xẹt qua một tia tức giận anh thật sự cảm thấy hơi bực bội lúc trước xí ma lấy sự uy phong hù dọa anh thì thôi đi hiện giờ 99% là hai người họ cùng kết với nhau đùa dân anh chẳng bù cho lúc trước bản thân anh còn có chút tôn trọng hai người họ mà hiện một chút đó đã hết sạch chương 2398 t r c h ư ơ n g 2398 t ô i chắc chắn hơn nữa xí ma ông cũng là tu vi độ kiếp cảnh không có tư cách của tôi có thể nhìn xuyên thấu vật này được hay không mà ông còn không do a ngạn tiên cũng nhữ mày nói tên nhóc này có hơi kỳ lạ ngạn tiên có thể đưa thần thức vào dò xét hay không xí ma nói hiện giờ đã tới cực hạn nếu lại xâm nhập dò xét tên nhóc này có thể cảm nhận được hai chúng ta ngạn tiên nói vậy sợ cái gì lẽ nào cậu ta còn có thể có ý kiến hay sao xí ma n g h ỉ ngờ nói ngạn tiên nhìn chăm chú ông ta một cái thản nhiên nói ông quên rồi à ông đã từng nói tôi không thể nào dò xét được tảng b ả o địa này vậy ngược lại không thể tiếp tục rồi nếu không ha chẳng phải tôi và ông sẽ mất mặt trước tu sĩ đời sau hay sao xí ma nhất thời ngại lời đối mặt với loại v ă n bối như tân trạng thật ra trong lòng bọn họ có một cảm giác giỏi giang hơn người vì bọn họ cho là thời kỳ thượng cổ mới là thời kỳ đỉnh cao của tu sĩ đám con cháu đời sau này đều chẳng ra thể thống gì không đáng nhắc tới nhưng nếu như tân trạm làm gì đó bọn họ phải tự bỏ đi lời nói đầu của mình mà chạy tới quan sát như vậy sẽ không có phong cách gì cả có lẽ đang giả vờ tỏ ra huyền bí nguy hiểm thôi cứ từ từ chờ xem xí ma nói thời gian không ngừng trôi qua lần này tân trạm cũng không gấp đáp dù sao chỉ được chọn một trong mười thứ bản thân cũng không thể chọn được ra bản nguyên vậy chỉ bằng bồi dưỡng cho phệ thiên trùng nhiều một chút còn hơn nếu như mượn lần này có thể nuôi dưỡng ra mười vạn vệ thiên trùng như thế cũng là một thu hoạch lớn rồi điều duy nhất khiến cho tân trạm t i ế c nối chính là vệ thiên trùng ba đầu tinh anh của bản thân anh quá to lớn không hợp thi triển ra ở nơi đây bằng không một miếng nó cắn dương bảo vật trong này sẽ lập tức thiếu mất một góc ngạn tiên và xí ma kia nhất định sẽ phát hiện ra ngay cứ như vậy tân trạm ở bên trong đã được hai ngày chưa tới hai vạn vệ thiên trùng trong tay anh đã sinh sôi nảy nở lên tới con số tám vạn trong không gian màu xám ánh mắt của xí ma và ngạn điên đã đỏ bừng mừng thằng nhóc khốn kiếp này còn chưa ló mặt ra ạ thời gian trước một ngày rốt cuộc xí ma không nhịn được nữa tranh thủ lúc nhắc nhở tân trạm thần thức lại quét một lượt bên trong mà một lần thần thức lướt qua này suýt chút nữa xí ma đã ngã xuống đất tên khốn kiếp này vậy mà ông ta không biết tên này đã dùng vệ thiên trùng khét tiếng thời thượng cổ để gặm từng dương bảo vật một có lẽ không chỉ một lần bởi vì mỗi chiếc dương bảo vật tân trạm đều sờ qua sờ lại vài lần hơn nữa vị trí còn ở cùng một chỗ n g ạ n tiên thằng nhóc này để cho vệ thiên trùng ăn không ngừng lẽ nào chúng ta không thể ngăn cản cậu ta sao xí ma kêu lên không ngăn cản được sắc mặt ngạn tiên cũng rất khó coi lá gan của tên i nhóc tân trạm này thật sự to bằng trời dựa trò trước mặt hai tiên tôn ma tôn âm thầm cho đám trùng ăn vật liệu của dương bảo vật ông ta đã sống nhiều năm như vậy rồi cho tới bây giờ còn chưa từng thấy có kẻ nào dám làm như vậy tôi cho cậu ta thời gian ba ngày trạng thái của chúng ta trong không gian này ông cũng rất rõ ràng có quy tắc hạn chế tên này là người chiến thắng không thể nào tùy ý để chúng ta chỉ phối Trưng 2397, Trưng 2397. 2397. hơn nữa trong không gian này có đến hàng ngàn hàng vạn dương bảo vật thì ra lợi ích thật sự đều nằm ở đây nếu như muốn vệ thiên trùng của mình lớn lên số lượng bổ thiên kim thạch tiêu hao quả thực nhiều vô số mà vừa hay những dương bảo vật này có thể bù đắp một chút tân trạng cậu làm như vậy có phải quá đáng quá không phú ma nghe được ý tưởng của tân trạng sợ tới mức suýt chút nữa ngày dựng lên bên ngoài còn có hai vị tiên tôn thượng cổ tồn tại đặc biệt đang theo dõi đó kết quả cậu lại ở trong này âm thâm trộn bổ thiên kim thạch của dương bảo vật nếu mà bị phát hiện ra còn không phải bị đánh chết à. những cái này đều là đau vật được để lại từ thời thượng cổ mà tân trạng lại định quân đi những đau vật được sắp đặt này nếu tiên tôn ma tôn này đã coi chúng ta là q u â n cờ vậy tôi đây khách khí với bọn họ làm gì chứ tân trạm hư lạnh một tiếng nói nếu bị phát hiện cùng lắm thì thử thi triển p h ậ t đồn thuật rời đi hơn nữa không phải bọn họ đã nói không nhìn được tất cả những gì xảy ra ở đây hay sao tôi sẽ coi lời này của họ là thật lại nói tôi cũng đâu có nhìn được vật bên trong bọn họ có nói không được phá hỏng dương bảo vật à hơn nữa hai người này đến để giúp tôi lấy giải thưởng bọn họ chỉ là một tàn hồn làm sao có tư cách đã ra tay với tôi còn thêm ý kiến phú ma nghe xong nhất thời sửng sốt nhưng suy nghĩ cẩn thận lại lời tân trạm nói quả thực có đạo lý vậy cứ làm tới đi đám tiên ma này không coi chúng ta ra gì chúng ta cũng chẳng cần coi trọng bọn họ phù ma nói tân trạm cũng là cười tuy rằng nói là không từ giá nào nhưng cũng không thể để cho bọn họ dễ dàng nhìn ra manh mối được nếu không bản thân bị dịch chuyển ra ngoài kế hoạch này cũng sẽ thất bại theo bắt đầu từ ấu trùng trước đã máu huyết linh thu thượng cổ bản thân anh có được không ít từ tiên tông cổ xưa phương diện này hoàn toàn không thiếu gì thời gian tiếp theo tân trạm lần lượt chạm vào từng chiếc dương bảo vật mỗi cái mười phút cũng đủ để bồi dưỡng cho mấy chục vệ thiên trùng nhưng vẫn là kiểu dáng cũ nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được dấu hiệu bị hư hỏng rốt cuộc tên nhóc này bị làm sao vậy chứ trong không gian màu xám đối mặt với hình ảnh vòng xoáy kia xí ma và ngạn tiên đều có chút ngây người vốn dĩ đang xem tân trạm đặt tay lên dương bảo vật tưởng rằng anh đã chọn nó rồi hơn nữa bên trong đó chỉ là tiên quyết cũng không phải là căn nguyên nhưng không ngờ rằng tân trạm lại cứ sờ sờ như vậy rồi lại buông tay ra chuyện tiếp theo xảy ra khiến cả hai người hoàn toàn n g ra dường như tân trạm đang lau chùi hết các thứ này lân lượt chạm vào từng chiếc dương bảo vật nếu như tìm trong mười cái thì cũng thôi đi đằng này tiếp đó anh còn chạy qua một bên tìm những dương bảo vật khác nữa đây là anh đang lau sạch đùi phủ trên dương đó à vấn đề là nơi tàng bảo địa này hoàn toàn không có một chút đùi bẩn nào ở đâu ra chuyện cần cậu lau chứ n g ã tiên ông chắc chắn có dương bảo vật ngăn cách dù có thế nào thì các tu sĩ cũng không nhìn được cơ duyên bên trong đúng không sĩ ma đột nhiên hỏi chương 2396 t r c h ư ơ n g 2396 n h ư nhưng hiện tại chúng ta phải làm sao đây có mười cái phải chọn ra một chuyện này khó quá đi mất phủ ma nói không đ ổ i chúng ta cứ đi xem trước đã rồi nói sau tân trạm hít sâu một hơi tạm thời nén giận thu hết mười cái dương bảo v ậ t xếp ra trước mặt thành một hàng thú vị đấy tên nhóc này muốn nhìn ra sự khác nhau bên trong đó nhưng mà vô dụng thôi trong không gian màu xám xí ma niết miệng cười to như thể nhìn thấy bộ dạng đau khổ vào đầu bức thai của tân trạm ngạ n tiên phải chọn một trong mười cái ông nói xem cậu ta có thể có bao nhiêu cơ hội chọn đúng tôi cảm thấy cậu ta chẳng có cơ hội nào cả ngạ tiên lại chỉ cười mà không nói nhìn vào bên trong n h sau khi anh tự mình thử một chút vật này cực kỳ cứng rắn không lộ ra một chút khe hở nào cả cứ tiếp tục như vậy thì chỉ có một phần mười cơ hội có thể lấy được bằng cách suy đoán thuần túy có cần thử phệ thiên trùng không trong lòng tân trạm hơi nảy lên dương bảo vật này rất kiên cố nhưng phệ thiên trùng còn có thể gặm cắn được cả t i ê n ma dù sao cũng đoán được nếu phệ thiên trùng phá hỏng vật này cùng lắm thì cái thứ mà anh muốn cũng mất thôi hạ quyết tâm như vậy tân trạm gọi ra một con vệ thiên trùng từ không gian nuôi trùng trong lòng bàn tay của mình sau đó trùng này nhẹ nhàng gặm một miếng trên dương bảo vật tiếng lách cách vang lên khách à n g dương bảo vật nhất thời bị p h thiên trùng cắn một mảnh nhỏ hả tân trạm cũng n h ú mày không phải vì vệ thiên trùng gặm c ă n dương bảo vật mà là bản thân anh mệnh lệnh cho nó cắn một miếng thử xem sao nhưng vệ thiên trùng này lại kích động cắn đến ba bốn miếng trong bộ dạng này hoàn toàn không phải là tấn công theo sự ra lệnh của anh mà giống như đang ăn cơm chất liệu gỗ được sử dụng cho dương bảo vật này có thành phần của bộ thiên kim thạch trái tim tân trạm lập tức đập mạnh bộ thiên kim thạch này là một trong những linh khoáng thạch cứng nhất trên thế giới mà dương bảo vật này cũng có tính chất cực kỳ cứng rắn thậm chí thanh kiếm đồng còn không thể chém được ra dấu vết nào nói như vậy trong này có bộ thiên kim thạch cũng không có gì là cả nhưng vậy chẳng phải có nghĩa toàn bộ nơi mà bản thân anh đang ở đây đều là đồ ăn của vệ thiên trùng hay sao phát hiện này khiến cho đôi mắt tân trạm sáng bừng lên chất liệu của dương bảo vật này là bổ thiên k i m thạch vậy chính mình cần gì phải lãng phí sức lực cho đám vệ thiên trùng ăn tử kim linh tệ chứ tìm kiếm linh khoáng thạch phiền phức như vậy làm gì chương 2399. t r c h ư ơ n g 2399. vậy làm sao chỉnh đốn cậu ta được ông xem ý của tên nhóc này đi nhất định cậu ta sẽ kéo dài thời gian đủ ba ngày sau đó tùy tiện tìm một dương bảo vật mang ra ngoài xí ma phát đ i nói vốn dĩ hai người chỉ coi tân trạm là một con cờ nghĩ muốn tùy ý đùa giỡn lúc này bọn họ lại không bình tĩnh nổi trong lòng vô cùng nôn nóng hơn nữa hứng thú của tên nhóc này càng ngày càng lớn những dương bảo vật bị gặm càng ngày càng nhiều ông đ a nghĩ n g đến c h ư a lần này chiến trường tiên ma đóng cửa rồi nhưng còn lần sau thì sao đến lúc đó người chiến thắng mới xuất hiện ở đây kết quả phát hiện tất cả dương bảo vật đều bị phá hỏng ông cảm thấy người đó sẽ nghĩ thế nào khoe miệng ngạn tiên cũng run dày vài cái nếu như cảnh tượng đó thật sự xuất hiện vậy thì phong cách của cả hai người bọn họ đều sẽ mất sạch giải thưởng đều là thứ hỏng rách t ạ tơi còn uy phong tiên tôn ma tôn cái chó gì nữa vậy giờ ông nói phải làm sao đây tôi lại không thể lôi cậu ta ra ngoài trước đó cũng không xảy ra loại chuyện như thế này không gian màu xám chưa cho tôi quyền hạn làm điều này hù dọa cậu ta cứ nói đã làm do rồi chúng tôi đã phát hiện ra rồi nói thế để lừa cậu ta ra ngoài xí ma nói ông cảm thấy với đầu góc của tên nhóc kia sẽ dễ bị chúng a lừa như vậy sao ngạn tiên đỡ chẳng nói không chỉ cậu ta dám làm như vậy hẳn là có sự gan lì không sợ chuyện này bị bại lộ đến lúc đó cậu ta hỏi ngược lại chúng ta tại sao biết hết tất cả vì sao lại lấy cậu ta ra đánh cược ông định trả lời thế nào đây sĩ ma ngớ người ông ta tức đến nỗi mặt đỏ phừng phừng nhưng lại không nói được ra câu nào nhìn thấy hình ảnh bên trong vòng xoáy tân t r ạ n g kia đang tùy ý làm vậy bọn họ hận không thể vào một cái tắt chết tên nhóc này hơn nữa với tu vi ma tôn của mình thật sự chỉ là chuyện một cái tắt mà thôi nhưng ông ta lại chỉ có thể tức giận d ậ m chân lẽ nào hai người bọn họ còn không xử lý nổi một van bối hay sao đe dọa không bằng rụ rỗ chi bằng trực tiếp đưa căn nguyên thời gian cho cậu ta để cậu ta tự mình chủ động ra ngoài ngạn tiên nói cứ như vậy mà cho cậu ta vậy thì ai thắng ai thua xí ma cắn răng nói coi như hòa nhau thế nào được thôi ngạn tiên và xí ma cực kỳ không cam lòng kỳ thật cho dù là tình huống bình thường cũng sẽ không có chuyện tu sĩ muốn cái gì là cho cái đó dù sao phần thưởng chiến trường là vì cải thiện thế hệ trẻ chứ không phải để cản trở bọn họ nếu những gì van bối muốn l à một cái gì đó không phù hợp với bản thân họ như vậy hai người cũng sẽ không cho thay vào đó là chọn một trong ba trong đó hai cái được nạn g tiên và xí ma xác định cho tu sĩ phù hợp với người đó vật còn lại là vật mà tu sĩ muốn có tất cả đều giao cho tiên duyên vận mệnh quyết định nhưng bọn họ thật sự không nhịn nổi khi chứng kiến tên nhóc này phá hoại tàn g bạo địa cho nên dứt khoát đưa thẳng cho cậu ta như vậy có lẽ vừa lòng tân trạm rồi chứ tiểu hữu tân thời gian cũng sắp hết rồi vẫn chưa có lựa chọn gì sao ngay lúc tân trạm không ngừng nuôi dưỡng v ệ thiên t r ù n g một giọng nói vang vọng trời đất lại vang lên là giọng của tiên tôn tóc trắng có điều nghe có vẻ ôn hòa hơn trước trái tim tân trạm hơi nhảy lên t r ư ơ n g hai nghìn bốn trăm l i ư ơ n g hai nghìn bốn trăm thưa tiền bối văn bối vẫn đang tìm kiếm dương bảo vật căn nguyên thật sự quá khó có thể nắm chắc được tôi định tìm thêm một lúc nữa ngạ tiên nghe vậy khỏe miệng run dậy một chút tân trạm này quả thực nói dối không chớp mắt tìm kiếm tìm kiếm cái c h o gì rõ ràng cậu đang âm thầm cho trùng ăn vật liệu của dương bảo vật tuy rằng bản thân đã nhìn thấy rõ ràng tận mắt nhưng ông a lại không thể đi vật trần thật sự là h o à n trái vật tức mạ ha ha thật ra thì những dương bảo vật này nhìn có vẻ hoàn toàn giống nhau hơn nữa bên trong cũng có tiên khí phong ấn thật không dễ tìm kiếm chút nào ngạn tiên cười tủm tìm nói có điều tôi thấy tiểu hữu tìm kiếm vất vả cho nên chúng tôi quyết định ngoại lệ cho cậu cơ hội chọn một trong ba nói xong ngạn tiên trực tiếp nói cho tân trạm biết ba vị trí của dương bảo vật chọn một trong ba cái đôi mắt tân trạm xẹt qua một tia nghi ngờ sao ngạn tiên này lại đột nhiên có lòng tốt như vậy lúc trước không có ưu đãi này bản thân anh ngu ngơ bên trong đó hai ngày mà giờ đã giảm b ấ t độ khó x u ố n g rồi linh khí của mình ở bên trong đó đã tiêu hao quá nhiều h như vậy cũng không đúng lắm bởi vì thời gian ba ngày là ngạn tiên tự mình nói ra không tồn tại vấn đề thời gian l ấ nào chuyện mình cho vệ thiên trùng gắm ăn dương bảo vật đã bị ông ta biết rồi sao trái tim tân trạm hơi động anh vẫn vô cùng bình tĩnh tiếp tục t h a m dò nói tiền bối vấn bối tôi thật sự cảm ơn những cơ hội mà ông đã cho tôi nhưng mà chọn một trong ba vẫn quá khó để chọn ra được tôi vẫn nên cân nhắc kỹ thêm một ngày nữa vậy cân nhắc thêm một ngày nữa ngạn tiên và xí ma gần như đồng thời phun máu như vậy đi tôi trực tiếp chỉ cho cậu chiết dương bảo vật có chứa thẻ ngọc căn nguyên như thế đã được rồi chứ ngạn tiên áp chế ngọn lửa giận trong lòng nói có thể đưa trực tiếp sao không phải tiền bối đã nói không thể ạ tân trạm nhướng mày nói ngoại lệ vốn gì không cho phép đâu ngạn tiên nói tân trạm cười lạnh một tiếng xem ra chính mình đoán đúng rồi hai người này đã s á t thực được phát hiện anh đang phá hoại dương bảo vật mới có thể s à n g khoái thỏa hiệp với anh như vậy hơn nữa nếu như hai người này đã có thể quan sát được nội dung bên trong trước đó còn đưa cho anh nén hương rõ ràng là cố ý đùa dẫn mình như vậy tốt rồi ngoài thẻ ngọc căn nguyên này ông lão tôi còn tặng cậu thêm một phần quà cậu là người nhà họ tân đúng không vậy thì món đồ này nhất định sẽ có ích với cậu xí ma không nhịn được lên tiếng nói vật phẩm có liên quan đến nhà họ tân hơn nữa còn rất quan trọng trái tim tân t r ạ m đập mạnh cái này ông lão tôi có thể bảo đảm với cậu xí ma nghiến răng nói năm đó lúc chiến trường tiên ma này mở ra tổ tiên nhà họ tân của cậu đã từng đưa quá chúc ư ờ n g tới có điều cuối cùng thứ ấy cũng không được dùng làm phần thưởng cho nên nó vẫn luôn ở trong tay chúng tôi vì vậy chỉ cần cậu đồng ý rời đi tôi nhất định sẽ đưa vật đó cho cậu làm sao tôi có thể xác nhận lời của tiền bối nói là thật hay giả tân trạng n o mắt lại nói cùng lắm thì tôi đưa cho cậu trước như vậy đã được c h ư a hả nhưng cậu cũng phải c a m đoan ngay bây giờ lập tức đi ra ngoài không ở trong đó nữa tân trạm suy tư một lát bèn gật đầu chương 2.401 t r chương 2.401 n nếu như đối phương đã phát hiện chuyện mình làm rồi tiếp tục làm nữa cũng sẽ rất nguy hiểm vì vậy tốt hơn hết là nên đồng ý với bên kia căn nguyên thời gian cộng thêm cả đồ vật gì đó của nhà họ tân hẳn là lớn hơn so với thu hoạch trong một ngày này sau khi tân trạm gật đầu thì không gian đột nhiên vang lên một tiếng vút sau đó có một lệnh bài cổ màu xanh đồng rơi vào tay của tân trạm mặt trước của lệnh bài đó chỉ có một chữ tân rất to còn mặt sau thì là một hình vẽ phức tạp giống như cảnh sông núi tân trạm đưa linh khí vào trong tấm lệnh bài nhưng lại không có tác dụng gì không biết lệnh bài này được làm từ chất liệu gì nhưng có thể chắc chắn một điều là không thể đưa linh khí vào trong nó được làm sao để xem được thứ này đây nó chỉ là một miếng lệnh bài rất bình thường dù cho có nói nó là đồ của người phạm thì e rằng cũng sẽ không có ai nghi ngờ tiền bối đây là thứ có ích rất lớn cho người nhà họ tân sao tân trạm đưa ra cảm giác như mình đã bị lừa khắc khắc ngày trước tổ tiên của nhà cậu đã từng nói tu sĩ nào có được vật này thì có thể đến nhà họ tân nhận báo đáp hậu hĩnh cụ thể là gì thì tôi không biết xí ma cười khô khan và nói thôi được rồi cầm lấy thẻ ngọc bản mệnh của cậu đi ngạn tiên hối thúc tân trạm lắc đầu mặc dù tính tình của hai người này kỳ quặc nhưng t r ô n g có vẻ họ vẫn rất thích thể diện hơn nữa nhìn thái độ của hai người họ thì chắc cũng không có ý tạo ra đ ổ giả để lừa anh hai người xí ma nhìn thấy tân trạm nắm lấy hộp báo vật thì thở phào nhưng đột nhiên tân trạm dừng lại hai người họ cũng lập tức thoát tim chắc không phải cái tên k h ố n này đang dở trò gì đấy chứ hai vị tiền bối tôi muốn hỏi nếu như tôi lấy báu vật đi thì phải t r a n g hộp đáo vật này sẽ không còn tác dụng nữa không tân trạng nói về mặt nguyên tắc thì là như thế xí m à vẫn chưa nói dứt câu thì đột nhiên nghĩ đến suy nghĩ của tân trạng mỹ mắt ông a giật nhẹ lên vậy van bối đã hiểu rồi tân trạng mỉm cười nếu như hai người họ đã biết anh lấy hộp đáo vật đi cho trùng ăn thì anh cũng không cần phải giấu giếm nữa lần này tân trạng cho trùng gặm sạch hết hộp đáo vật trước mặt họ rồi sau đó vận dụng linh khí đánh nát lá chắn bằng tiên khí đó ngay lập tức thẻ ngọc đó liền bay vào tay của tân trạm đúng là vật có liên quan đến căn nguyên thời gian tân trạm nhìn lướt một lượt nội dung trong thẻ ngọc rồi tân trạm nhìn lướt một lượt nội dung trong thẻ ngọc rồi gật đầu được rồi bây giờ cậu h ã y đi trước đi ngạn tiên thở p h à o cuối cùng thì tên nhóc này cũng đi âm đột nhiên khu vực đó rung lấp mạnh tân trạm không hề chống trạm mà để mặc cho không gian đó ép mình ra ngoài cảnh vật trước mắt anh liền thay đổi tân trạm cũng dịch chuyển rất nhanh trong không gian chương hai n chương hai n đây là thế giới bên ngoài cùng lúc đó bên ngoài chiến trường tiên ma có rất nhiều cao thủ đang tập trung lối đi bị đóng lại đồng nghĩa với việc cuộc chiến giữa tiên và ma đã kết thúc lần này chiến tranh nổ ra chỉ có khương tại miễn một trong năm ngũ tử của ma giới tham gia còn bên phía các gia tộc của môn phái tu tiên thì cũng vắng mặt thiên tiêu e rằng khương thời miễn đã giành được thắng lợi lớn hơn rồi e rằng nếu khương thời miễn giành được thắng lợi trong trận chiến lần này thì trong lần bình chọn ngũ tử tiếp theo anh á sẽ leo lên hạng nhất mất mọi người tụ năm tụ bảy bàn tán xôn xao nhưng khương thời miễn vẫn là chủ đề được bàn luận nhiều nhất phần lớn những người ở đó đều cho rằng khương thời miễn sẽ là người giành được phần thắng cuối cùng nhưng đột nhiên lối vào không gian loe sang lên vô số tu sĩ bay ra từ trong lối vào không gian đó và đắp đất trong phạm vi một trăm mét các cao thủ đều hướng mắt nhìn về những tu sĩ đó rất nhiều tu sĩ nhìn thấy có người xuất hiện thì lập tức bay qua hỏi thăm ba ngày trước thì lối vào chiến trường này đã bị bịt kín những tu sĩ đến chậm một bước như bọn họ vô cùng nối t i ế c chỉ có thể đến hỏi thăm tình hình bên trong cho đỡ b i ề n mà thôi đạo hữu lý rốt cuộc tình hình bên trong chiến trường tiên ma thế nào khương thời miễn có giành được thắng lợi cuối cùng hay không đúng vậy có phải bên trong có vô số cơ duyên và t i ê n thảo không trước những câu hỏi của mọi người vị tu sĩ họ lý với đôi mắt đỏ ửng và khuôn mặt trắng bệnh đã đơ cứng mặt sau đó thì khóc lên t h ắ n thiết khắp nơi đều là cơ duyên chỗ nào cũng có b á o vật sao các vị đạo hữu sau khi tôi vào đó thì không thấy tiên thảo hay b á o vật gì cả ngoại trừ hai ngày hoạt động ra thì thời gian còn lại đều ở trong độc phủ mãi cho đến khi kết thúc thí luyện đáng sợ chiến trường đó thật sự rất đáng sợ các anh đừng hỏi tôi nữa đi hỏi người khác đi tôi phải tìm một chỗ an toàn để ngủ m ừ n rớt tôi đã căng thẳng mất ba ngày ba đêm rồi tu sĩ họ lý nói xong thì bỏ đi mà không thèm n g o n h đầu lại thế này là thế nào những đạo sĩ đó đều không hiểu gì hết bọn họ liền kéo người khác đến hỏi nhưng đến chỗ nào h ỏ i cũng gặp phải tình huống ý như thế hỏi càng nhiều thì những tu sĩ không có duyên vào trong chiến trường càng cảm thấy kinh ngạc hơn lúc ở bên trong k h ư ơ n g thời miễn đã trở thành ác ma giết người anh ta không cần hỏi lý do thì đã giết chết hết những tu sĩ khác khiến cho tất cả mọi người chỉ có thể lẩn trốn đừng nói đến tiên duyên họ chỉ cầu mong giữ được mạng sống thôi hơn nữa tu vi của anh ta vô cùng biến thái anh ta cầm trên tay một quyển sổ màu đen tám cao thủ của tinh thiên tông đều đã bị anh ta giết chết còn có thiên tài của ma giáo của nguyệt và huyết đồ môn cũng đều chết trong tay anh nga c ư nhưng cuối cùng không ngờ khương thời miễn đó lại chết anh ta chết trong tay một tu sĩ bị thương có tên là tân trạng khát vọng giành được vị trí số một của cuộc chiến cũng vì thế mà kết thúc tân trạng là ai là người của tông môn nào mà lại có thực lực mạnh đến thế các tu sĩ đều vô cùng kinh ngạc không ngờ khương thời miễn mà bọn họ xem trọng lúc đầu đã bị đánh bại lại còn mọc lên một tu sĩ có tên là tân trạng chuyện này đã trở thành vấn đề gây thắc mắc của rất nhiều tu sĩ bọn họ không kiêm được sự tò mò hỏi thăm xôn xao mấy ngày này một số chuyện của tân t r ạ n ở nhà họ tân cũng đã được chuyển đến đây đứa con thứ năm của tân hoàng của tân hoàng triều vừa mới nhận tổ quy tông thì đã được tổ tiên cấp cao nhất của nhà họ tân công nhận anh ta còn đánh bại cao thủ giới hợp thể là hách tắc kỳ chỉ bằng tu vi giới phân thần nhưng lúc đó anh ta chỉ mới ở cảnh giới phân thần mà bây giờ đã có thể giết chết khương thời miễn đã đạt bát phẩm của giới hợp thể rồi sao sau khi tất cả các tu sĩ biết được thì đều suýt xoa vì không thể tin nổi tên tuổi của tân trạm đã bắt đầu được lan truyền khắp sơn mạch ma vực còn sắc mặt của tông chủ tông trảm hồn của khương t h ờ miễn thì lại càng khó coi hơn thi tài được tông môn mình bồi dưỡng ra lại cứ thế mà bị giết、chết. vốn dĩ ông ta định tìm tân trạm tính sổ nhưng ông ta vẫn chưa rời khỏi đó thì đã bị các tông chủ và trưởng lão của tinh thiên tông và ma giáo c ủ a n g u y ệ t vây lại xung quanh để chất vấn khiến ông ta nhất thời không có thời gian ránh trong lòng ông ta cũng vô cùng nôn nóng và bực bội cái tên khương thời miễn này cũng thật là đáng ghét chết thì chết lại còn gây ra bao nhiêu kẻ t h ù cho tông môn sau khi tân trạm đáp đất thì liền thi triển phép mô phỏng hơi thở khôi phục lại ngoại hình và hơi thở như lúc đi cùng với bọn tiết phong trước đây khuôn mặt thật của anh lúc chém giết trên chiến trường chỉ có ngô bình nhi và anh hai là biết được tôi hai người đó đã cùng anh vào sinh ra tử nên đương nhiên họ sẽ không bán đứng anh tân t r ạ n g bay lên không trùng phán đoán vị trí xong thì bay về tụ bảo c á t chiến trường tiên ma bị đóng lại bọn họ cũng nên tiếp tục lên đường ở bên ngoài tụ bảo c á t mọi người đã hẹn nhau địa điểm tập hợp hai cha con tiết phong và tiết ngọc tuyết cũng như lão ngô và những người đồng hành khác đều đang đợi ở đó tân t r ạ n g bay lướt qua và đáp đất thì phát hiện ra cung doãn và ngô bình nhi đã về đó trước anh rồi đại sư trình từ đầu đến cuối tôi đều không tìm thấy anh trên chiến trường tôi còn lo lắng anh gặp nguy hiểm nữa chứ g i ọ n cung doãn lên Cung doán về đại ế n nơi trước, nhìn thấy tân trước, thấy t r m quay về thì l ề n tỏ sư không đ hổ danh là đại sư mới có mấy ngày mà đã đột phá bốn phần cấp cung doán càng lúc càng thấy khâm phục anh sư mội của cung doán đứng bên cạnh anh ta thì lại tò mò quan sát tân trạm một lượt khỏe miệng cô ta khẽ nhức nhẹ ánh mắt thoáng qua vẻ thất vọng Trưng 2404. Trưng 2404 2404 đại sư huynh nói tân trạm lợi hại như vậy khiến cô ta vô cùng tò mò với tân trạm nhưng bây giờ khi cô ta nhìn thấy được tân trạm thật sự thì thấy anh không chỉ có tu vi bình thường mà còn chỉ là một tu sĩ tam phẩm cảnh giới hợp thể mà thôi hơn nữa cũng hoàn toàn không có khí chất của nhân vật lớn chắc nếu có đánh nhau thì còn không bằng cả cô ta thật sự không biết tại sao đại sư huynh của cô ta lại để tâm đến người này như thế lẽ nào anh ta đã bị lừa rồi sao vì vận may tốt nên tôi đã có được một b ả o vật của t h i ê n giới sau đó thì liên tục bế quan để nâng cao tu vi tân t r ạ m không để ý đến những tâm tư phức tạp thoáng vụt qua của người phụ nữ bên cạnh chỉ cười lạnh lùng và không nói gì thêm may mà đại sư bế quan nghe nói phía nam chiến trường giết chóc đánh nhau rất khốc liệt ngoài khương thời miễn ra thì còn có một người tên tân t r ạ m đều vô cùng lợi hại rất nhiều cao thủ đều đã bị giết chết cung doán đến giờ vẫn còn kinh sợ nói nhưng tân t r ạ m đó cũng thật sự rất lợi hại trước đây cứ lẳng lặng không nghe tên tuổi gì nhưng lại có thể giết chết người có được bảo vật như khương thời miễn e rằng sau này sẽ nổi danh khắp sơn mạch mà vừa rồi lúc này ngô bình nhi cũng đỡ lão ngô bước qua cảm ơn đạo hữu trình lão ngô gật đầu mỉm cười với tân trạm rồi nói rõ ràng là ngô bình nhi đã nói cho ông ta biết được một vài chuyện xảy ra bên trong tin h bối khách sáo rồi ngô bình nhi cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều tân trạm khách sáo trả lời lại anh đang nói thì đột nhiên lão ngô ngầm đầu lên nhìn về phía xa trao chặt mày lại sắc mặt đột nhiên trở nên tối s ầ m tân trạm cũng bay đầu lại thì nhìn thấy hai bóng người đang từ trên không trung đáp xuống đất ngô thành thất lão già nhà ông đã đến sơn mạch ma vực rồi mà sao lại không đến gặp tôi may mà đệ tử của tôi nhìn thấy ngô bình nhi mới phát hiện ra ông ở đây tiếng cười lớn ngông kình vang lên hai bóng người nối tiếp nhau đáp xuống đất trước mặt anh là một ông lão đầu tóc b ạ c phơ mặt mày hồng hào với bộ râu dài còn người đứng sau lưng ông ta thì lại là một người đàn ông tiêu ngạo mặc áo khoác màu đỏ người đó có thân hình cao lớn với đôi mắt như mắt rán độc nhìn xuyên qua đám đông trước khi ông lão đáp đất thì đã chế rêu lao ngô như đang ở trốn không người chật chật r ô n g ông dán u a thế kia chắc thật sự giống như bên ngoài đồn tuổi h ọ đã sắp hết sắp chết đến nơi rồi phải không n ô bình nhi nghe thấy vậy thì lập tức nổi giận nhưng lão n ô thì chỉ m n h cười võ nhẹ lên vai của cháu gái rồi tiến về trước một bước ngụy ngạn quân đúng là l ã o đây đã nghĩ nhiều quá rồi tôi vốn tưởng rằng ông đã chết còn cảm thấy ngại vì đã làm kinh động đến giấc ngủ ngàn năm của ông không ngờ ông vẫn còn sống l ã o n ô cũng nói lại mà không hề khách sáo miệng lưới của ông vẫn độc như thế cũng không biết còn có thể sống được mấy năm nữa ngụy ngạn quân cười lạnh lùng và nói tóm lại tôi vẫn sống lâu hơn ông chắc còn có thể thắp hương làm tuần bảy ngày của ông nữa đấy lao n ô trâm trọng lại hai người họ đối đầu nhau khí tức bất giác lan tỏa ra xung quanh đột nhiên trời đất biến sắc uy áp cực mạnh không ngừng va vào nhau giữa hai người họ tân trạm cũng có cảm giác khó thở lùi về sau một bước rõ ràng ngụy nạn quân này cũng giống như lão ngô đều là đại năng cảnh độ kiếp còn những người khác thì lại càng thảm hơn thậm chí có một số người yếu còn bị lùi về sau đến mấy chục bước mới dừng lại ngụy nạn quân tinh mắt quan sát hết lần này đến lần khác giống như một con sói đói đang chọn người để nuốt trứng chương hai n t r chương 2.405 t r theo như tin tức mà ông ta có được thì ông già ngô thành thất này đã gần hết tuổi thọ bây giờ tu vi đã giảm sút mười phần còn chưa đến một phần vì vậy ông ta mới hào hứng chạy đến xem thử có thể kiếm chắc được gì từ ông lão này hay không nhưng bây giờ theo như ông ta thấy thì đối phương không chỉ khí tức sung mãn mà còn tràn đầy tinh thần mặc dù trông có vẻ rất giả nuôi nhưng ai bộ i phải giả ế t tình được có phải cố b hay không dù sao thì lòng giả của ông lão này cũng rất tinh danh ông á cũng không phải chưa từng mắc bẫy <cười> xem ra lời đồn là giả vốn di tôi còn định đến khóc thương cho ông xem ra vẫn phải đợi thêm hai ngày nữa ngụy ngạn quân nhắm mắt lại thu ánh mắt về vậy thì e rằng ông không sống nổi đến ngày đó rồi lao ngô lạnh lùng nói ngụy ngạn quân trong mày ngô thành thất thật sự quá bình tĩnh giống như một giếng nước cổ không hề có một chút gợn s ó n g nào ông ta không nhìn ra được kẽ hở nên quyết định liếc mắt ra hiệu cho người thanh niên ở bên cạnh đệ tử gặp tiền bối mà không lên chào hỏi sao người thanh niên hiểu ý anh ta tiến về trước mấy bước mỉm cười và lên tiếng văn bối là nhạc v ấ n hảo kính chào lao ngô người thanh niên khách sáo chắp tay chào nhạc v ấ n hảo mới mấy năm mà cậu đã từ cảnh giới hợp thể sơ kỳ lên đến đỉnh cao cảnh giới hợp thể rồi chắc là đã phải tốn không ít công sức tu luyện ma công nhỉ lão ngô lạnh lùng nói nhưng tôi phải nhắc nhở cậu mặc dù ma công có thể tiến bộ nhanh nhưng tác dụng phụ lại rất lớn cậu phải cẩn thận đừng để bị mắc lựa sư phụ cậu tiền bối dạy phải văn bối sẽ cẩn thận phải học hỏi thêm em nô bình nhi lạc văn mìm cười và nói nhưng em nô bình nhi cũng đừng trách anh nói em một câu anh thấy em nói nói cười cười với những người này thì còn tưởng đâu trên đường đi em đã kết bạn được với cao thủ thế nào kết quả nghe được vài câu thì mới biết một tên là đồ nhác gan còn một tên là rùa r u ộ cổ đột nhiên nhạc vẫn hào nhìn sang cung doan và t â n trạng bị ư ờ i khiêu khích không chút e rè tu vi kém thì không nói đến là gan cũng kém sau này em n ô bình nhi nên tránh xa loại người này một chút cẩn thận bị đám vô dụng này làm ảnh hưởng đến trái tim vấn đạo của em vị đạo hữu này nói thế là có ý gì sắc mặt cung doắn hơi nặng trĩu rõ ràng những lời nói chuyện của anh ta và tân trạm đã bị người thanh niên đó nghe thấy nhưng đó chỉ là những lời nói chuyện lúc ránh rôi giữa bạn bè với nhau mà thôi nếu như nói đến gan dạ thì lẽ nào anh ta từng sợ sao cung doắn cũng không phải người dễ tính dù sao thì anh a cũng là đại sư h u n h của thiên kiếm tông dù cho đối phương có là đỉnh cao của cảnh giới hợp thể thì anh ta cũng sẽ không chịu nhịn như thế chưa nghe rõ sao tôi nói hai người các anh đều là phế vật nhạc vấn hào mỉm cười chỉ vào cung doãn và tân trạm rồi lớn tiếng nói anh ta vừa hét lên thì rất nhiều tu sĩ ở cách đó không xa đã lập tức nghe thấy và đều nhìn về phía bên này anh muốn chết sao mặt cung doãn lạnh như băng thanh kiếm d à i màu đen xuất hiện trong tay của anh ta dám đối đầu với tôi tôi thấy người muốn chết là anh mới đúng sắc mặt nhạc vấn hào liền trở nên nặng trĩu đột nhiên anh ta giơ bàn tay lên một làn sóng khí liền ập về phía cung doãn linh khí kinh động đất trời đó lan tỏa khắp nơi giống như sóng biển của cuộn hào hào ập đến mang theo sát ý cực mạnh làm chấn động cả hư không chương 2.406 t r chương 2.406 không chỉ uy lực đạt đến đỉnh cao giới hợp thể mà còn bao chọn lấy toàn bộ mấy người tân trạm và cung doãn ở bên trong sự ra tay ở mức độ đó rõ ràng không phải chỉ là tùy tiện thi triển mà là sức mạnh đã được âm thầm tích tụ từ trước ngụy ngạn quân ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng đó thì nheo mắt lại quan sát hành động của lão nô nô thành thất tôi cố ý bảo đệ tử của tôi khiêu khích và ra tay tôi xem thử rốt cuộc ông sẽ làm thế nào nếu như ông không động thủ thì mấy tên phế vật này sẽ chết chắc việc ông mở to mắt nhìn những người bạn đồng hành của mình vì mình mà chết không giống với tính cách của ông điều này chứng tỏ đúng là ông đã đến thời kỳ sắp hết tuổi thọ rồi ngụy nạn quân cười lạnh ông ta không muốn trực tiếp ra tay với ngô thành thất dù sao hai người cũng là những cường giả của độ kiếp cảnh một khi không có lý do gì ra tay ngụy nạn quân cho dù bị thiệt thòi cũng là đáng đợi hơn nữa còn bị người khác cười n ạ o nhưng nếu như đồ đệ ra tay thì sẽ khác người trẻ tuổi ai mà không có sự kiêu ngạo dễ dàng ra tay cũng là chuyện thường tình cho dù ngô thành thất có ra tay ngăn cản thì mình mới ra tay có bước đệm này hai người cũng không quá ồn ào linh lực dâng lên bao vây xung quanh khiến mọi người trở nên n ẹ t thở m à y dám cung doan phẫn nộ không ngờ tên nhạc vấn h à o này lại ngông cuồng như vậy có hai vị trưởng lao ở bên mà dám ra tay thêm nữa nhạc vấn h à o ra tay không hề cảnh báo trước còn ra tay bật nuột anh ta không kịp phòng bị nên bị hóa cảnh uy áp này đánh trúng người giống như một bức tường đang đẻ trên cơ thể sắc mặt cung doan trắng bệnh trong chốc lát bị đánh bay ra ngoài khỏe miệm chảy máu mà lực uy áp thuận thế bay thẳng về phía tân trạm ánh mắt của tân trạm lóe lên một tia rét lạnh nhìn nước qua nhạc vấn hảo và ngụy ngạc quân tên nhạc vấn hảo và mọi người không quen biết nhau kết quả vô duyên vô cơ khiêu chiến bây giờ còn chủ động ra tay có thể biết được mục đích không đơn thuần cũng không coi bọn họ ra gì linh khí uy áp này cũng không khó né tránh chỉ cần sử dụng càn không di chuyển hoặc là thiên hỏa bộ là có thể lập tức né tránh nhưng bản thân né được rồi vậy những tu sĩ phía sau không kịp phòng bị sẽ gặp xui xẻo rồi phải biết rằng trong đám người này có những người tu sĩ đạt đến hợp thế cảnh sơ cấp chiêu này giáng xuống dễ dàng giết chết mấy vị tu sĩ vì để do thám tình hình sức khỏe của lao nô g vừa xông lên đã tùy tiện giết người không hổ là phái ma tu tân trạm cười lạnh anh không chỉ không tránh mà còn tiến lên một bước trinh đại sư mau lùi xuống cung doãn vô cùng kinh ngạc ngu xuẩn nhạc vấn hào cười lạnh chiêu ba đảo linh pháp này là một trong những thủ đoạn quen thuộc của anh ta cậu thêm tu vi tiên đỉnh hợp thể cảnh giống như cách né tránh của cung doãn cũng sẽ bị thương mà tân trạm là hợp thể cảnh cấp ba thì chắc chắn sẽ bị nghiền nát thành từng mảnh、Bùng. trong ánh mắt của mọi người luồng linh khí này như làn sóng v ẫ n nộ mạnh mẽ đâm thẳng vào người của tân trạng khí tức đó bao vây lấy tân trạng âm thanh van g r ộ i vang lên tư phương sau đó tình hình mà nhạc vẫn hào nghĩ đến không hề xảy ra chương 2407 g h ì n n trăm linh b linh khí này oanh kích xuống nhưng dần dần tan biến mất dạng tỏa khắp giữa trời đất thân ảnh của tân trạng lần nữa xuất hiện bước chân không hề di rời t r í n h đại sư c u n g doãn nhìn thấy cảnh tượng này cũng vô cùng bất ngờ sư mội của anh ta càng mở to mắt gây ngốc khuôn mặt tràn ngập sự ngạc nhiên khó lòng tin được mọi người ai ai mặt cũng tràn đầy sự kinh ngạc chịu phải một trường toàn lực này của nhạc vấn hảo tân trạm vẫn không bị tổn hại gì thậm chí không hề lùi về sau nửa bước ai cũng biết tân trạm chỉ có hợp thể cánh cấp ba mà nhạc vấn hảo là cấp i ê n đ ỉ n h từng con run cách một lớp da không hề cảnh giác bỏ vào trong lòng bàn tay của tân trạm ánh mắt tân trạm lạnh lẽo lướt qua nhìn về phía nhạc vấn hảo tên nhóc vậy mà lại có thể cản được nhạc vấn hảo cũng vô cùng ngạc nhiên hoàn toàn bất ngờ về một trường này của mình tan thành mây khói nhưng mà đối phương có sự phong bị không có lý do khác nếu còn miễn cưỡng động thủ thì cũng không được lúc mọi người nghĩ chuyện này đã đến hồi kết thúc l i ê n nhìn thấy tân trạm nhấc cánh tay của mình lên những ngón tay ngưng tụ ngọn lửa chỉ về phía nhạc vân hảo anh đã ra tay như vậy tôi cũng nên đáp lễ chứ tân trạm lãnh đạo nói trên đầu ngón tay ngọn lửa m ở nhạt đột nhiên lan ra rồi nổ tung một ánh hào quang giống như ánh sáng trong nháy mắt xét qua hư không vô duyên vô cớ ra tay với tôi tôi đỡ được thì coi như xong sao làm gì có chuyện dễ dàng như vậy ba loại lửa dung hợp lại xanh lam đen và trắng được hòa hợp nhiệt độ mạnh mẽ khiến cho xung quanh trong chốc lát giống như lò lửa đó là viêm hoàng chỉ lúc t â n trạng có được băng lửa cực lạnh sau khi nâng cấp viêm ma thể viêm hoàng chỉ trong chốc lát cũng bạo phát một tiếng ủm viêm hoàng chỉ xuyên qua từng lớp không khí bay thẳng về phía nhạc v ấ n hảo trong chốc lát nhạc v ấ n hảo chỉ cảm thấy khí tức lạnh lẽo uy hiếp tràn đầy khắp cơ thể một trường này nếu như bản thân anh ta không trốn được cho dù đỉnh đầu không bị xuyên qua cũng nhất định bị thương nghiêm trọng một ma thuật vô cùng mạnh mẽ đ ô n g tử của nhạc v ấ n hảo co lại khi tất cả người lưu truyền trong chốc lát đột ngộn n a n g đồng thời một tấm chắn màu đen bao bọc toàn thân Tung một c ú về p h í a l u ồ n g á n hai nghìn t bốn trăm h linh tám a ngẩn chương n hai nghìn ta g h ố n trăm linh tám bầu không không khí ở hiện trường lắng động lại tất cả mọi người đều chấn động không thôi trân trạng không những ngăn được một chiêu này của nhạc vẫn hào hơn nữa còn phản kích lại làm bị thương gương mặt của đối phương hợp thể cảnh cấp ba đối mặt với điên đ ỉ n h không hề bị thu phục mà còn chiếm được thắng lợi cú phản đòn này quá tuyệt vời rồi sư mội của cung doan chừng to hai mắt cho đến lúc này cô ta mới hoàn toàn tin rằng vị đại sư mà sư huynh tốt kính thực lực quả là không hề tâm thưởng tinh thần của nhạc vấn hào đã hoàn toàn nặng nề ưu ám ánh mắt hung ác nhìn t â n trạng đây cũng là lần đầu tiên anh ta nghiêm túc chú ý đến vẻ mặt của t â n trạng thật là một người thâm hiểm tôi dùng linh khi đánh gãy xương anh ta anh ta liền muốn xuyên thủng đầu của tôi Tính thủ t cách có điều này hơn nữa t là, hừ hừ, là, nữ là đương nhiên người như thế nào thì kết được bạn như thế đó tôn nữ của tôi phẩm hạnh văn chính tài năng xuất chúng đương nhiên sẽ gặp được người có phẩm hạnh và tu vi tương đương láo nô cười hếp mắt nói ông ta cũng thở phào nhẹ nhõm lúc n ã y tần trạm bị linh khí tấn công bản thân đã điều động khí thức chuẩn bị tốt việc ra tay đối phó nhưng mà trong chốc lát t ầ n trạm hóa giải được đòn công kích này thật ra cũng khiến ông ta có chút kinh ngạc văn bối này tôi cũng rất xem trọng tài năng vô hạn tốt nhất ông khuyên đồ đệ của ông đừng có khiêu khích anh ta bằng không không chừng qua mấy ngày nữa đồ đệ ông liền chết trong tay cậu ấy lao ngô lạnh nhạt nói sắc mặt nhạc vấn hào thay đổi phá n nộ cùng cực n ô thành thất nói bản thân anh ta sẽ chết trong tay tân trạm không phải là nói bản thân anh ta không bằng một tên hợp thể cảnh cấp ba sao sư phụ cho con thêm một cơ hội nữa để con cùng với người này so tài nhạc vấn hào không cam lòng nói cậu cũng đã thua rồi có gì mà so nữa lão ngô l á n h đ ạ m nói sắc mặt nhạc vấn hào đỏ lên điểm quan trọng là hai người động thủ một lần bản thân chịu thiệt thòi còn không cho anh ta nói lời phản kích nữa h ừ h ừ ông nghĩ nhiều rồi đồ đệ tôi chỉ lo lắng ngô bình nhi kết phải bạn bè vô dụng muốn do thắng cậu ấy một chút mà thôi không ngờ anh bạn này lại đánh thật ngụy nạn con nói như vậy đi đồ đệ lúc nãy con đột nhiên ra tay quả thật có hơi mất、mặt. bây giờ sư phụ trừng phạt con phụ trách bảo vệ đám người lao nô g con có chấp nhận không sư phụ đồ nhi biết tội nhạc vấn hào nhanh chóng chắp tay nói ngụy ngạn quân ông lại muốn dở trò gì nữa tôi có thể tự đi đến sơn mạch hoàng tộc không cần người của ông giúp đỡ lao nô g cao mày lao nô g đầu nếu như đã đi sơn mạch hoàng tộc đến địa bàn của tôi vậy sau đó ông đi về phía bắc tôi đương nhiên phải tận lực tiếp đón sắp xếp cho đồ đệ tôi dẫn ông đi cũng là lẽ t h ư ờ n g chương hai nghìn bốn trăm linh chín chương hai nghìn bốn trăm linh chín ngụy ngạn quân cười nói nhưng mà ông yên tâm đi tôi sẽ để nhạc vấn hào giữ khoảng cách với ông không làm phiền đến những hành động bình thường của ông trừ khi ông có bí mật gì không dám cho người khác biết sợ đồ đệ tôi hộ t h ố n g ông nếu như đồ đệ của ông đồng ý chạy bộ lẽ nào tôi cần thiết phải từ chối sao lao nô cười lạnh nói đến lúc lên đ ư ờ n g rồi thiết phong nhanh chóng gật đầu triệu hồi thuyền bay mọi người cũng bay vào trong nhạc vấn hào đứng cách đó không xa không nói lời nào cả quãng đường này c o n phải giám sát k ỹ lao g i ả này một khi phát hiện ông ta có bất cứ dấu hiệu nào của việc suy giảm tuổi thọ lập tứ thông báo cho ta nguy ngạn quân hóc mắt bay đến buồng lái của thuyền bay trầm giọng nói với nhạc vấn hảo sư phụ an tâm những ngày tiếp theo con nhất định sẽ như sói quan xá miếng thịt sống chết bám theo đám người này nhạc vấn hảo nghiêm túc nói sắc mặt của nhạc vấn hảo ngưng chạy lại lúc nấy ra tay bị tân trạm phản đòn khiến anh ta bị mất mặt trước sư phụ nhưng lần này nhất định không được mất mặt nữa lấy ra một p h á p bảo thuyền bay nhạc vấn hảo cũng đi lên đuổi theo đám người tân trạm rời đi ông già này rốt cuộc đã đến thời kỳ cạn kiệt pháp l u ậ chưa mắt của nguy ngạn quân sáng lên trong lòng cũng không rõ nếu như ngô thành thất thật sự suy nhược vậy thì mình phải nhân lúc ông ta bệnh lấy mạng của ông ta nhưng nếu như không có vậy bản thân mình vô duyên vô cớ ra tay với nhà họ ngô sẽ dễ dàng dẫn đến đánh nhau vì vậy chuyện này nhất định phải xác định rõ hơn nữa nếu như để ngô thành thất đột phá được thời kỳ cạn kiệt vậy bản thân không phải là đối thủ của ông ta rồi dù sao trong độ kích cảnh mỗi lần suy thoái là một cánh cửa một khi vượt qua được sẽ nâng cao được sự thay đổi của một cảnh giới lớn h ù h ù trong chiếc thuyền bay phía trước rời khỏi phạm vi của tụ bạo cát lão nô g còn đang có tinh thần đột nhiên trở nên biến sắc sắc mặt ông ta trắng bệnh khí tức đập nhanh yếu hơn trên trán toàn là mồ hôi nhỏ từng g i ọ t rơi trên thuyền bay nô bình nhi lo lắng lập tức đi qua chăm sóc không sao trước đó tên ngụy ngạn quân thăm dò ông ông chỉ có thể cưỡng ép điều động khí tức nên mới khiến nguyên khí bị thương điều dưỡng một lát sẽ tốt hơn lão nô g cười lắc đầu nói ông nội viên đan mà cậu trình có được kéo dài tuổi thọ ông ăn chưa nô bình nhi không kiềm được lòng hỏi chuyện đầu tiên làm sau khi đi ra nô bình nhi đưa cho ông nội viên đan dưỡng nguyên khí của tân trạm đưa cho cô ta nhưng nếu như ông nội uống viên đ a n đó rồi tại sao khí chết lại còn nặng hơn lúc trước vậy bình nhi ông không sao chỉ cần bế quan một đoạn thời gian là ổn thôi lão nô cười lắc đầu sau khi trải qua một khoảng thời gian nghỉ ngơi khí tức hồi phục lại rất nhiều với một cái phất tay của ông ta đã tạo thành một kết giới nhỏ bao quanh t â n trạng cung doãn nô bình nhi chương 2410. t r ư chương 2410. m ọ i người lần này tôi đã liên lụy mọi người rồi lão nô hít sâu nhìn mọi người nói tên ngụy nạn quân là đối thủ của tôi tính cách k h ô n ngoan đang nghỉ hơn nữa có thù với tôi sẽ không từ bỏ cơ hội tiếp tục thăm dò tôi nhạc vấn hào đang theo phía sau thật ra cũng vì muốn giám sát tôi vì vậy mấy ngày này mọi người phải hành động như bình thường đừng có làm lộ chuyện của tôi tôi đã cho người đến đón tôi chỉ cần rời khỏi sơn mạch hoàng tộc chúng ta cũng sẽ an toàn rồi sao tiền bối lại nói vậy tính mạng của cha của tôi là do ông cứu chúc chuyện này có là gì đâu tân t r ạ m vội vàng lắc đầu nói tiền bối nếu như ông có cần gì cứ việc nói ra tân t r ạ m nói lao nâu cười gật đầu nói tiếp theo tôi sẽ bê quan một thời gian nếu như có chuyện gì các cậu cứ truyền âm cho tôi là được mấy người tân trạm lui ra lão ngô ở vị trí của mình dần dần buốc sương ngủ, tiến vào bế quan ông nội ông ấy con mắt của ngô bình nhi đầy nước mắt không biết làm sao lão ngô là người tốt nhất định sẽ coi thiên tướng cô cũng đừng buồn bã nếu làm lộ chuyện này ngược lại lại khiến nhạc vấn hảo nhìn ra được manh mối tân trạm an ủi cô ta và cũng nhắc nhở cô ta ngô bình nhi lau nước mắt cắn răng điều chỉnh lại tâm trạng của mình đoạn đường còn lại không có bất cứ trở ngại gì tuy nhạc vấn hảo nói là hộ tống trên thực tế chỉ là một cái cớ trên đường gặp phải sự tấn công của mấy con yêu thú cũng là cung doán rút kiếm ra tiêu diệt lão ngô vẫn luôn ở trong trận pháp tân trạm không rõ được tình hình cụ thể của lão ngô chuyện của độ kiệt cảnh bản thân anh không quá hiểu rõ nhưng mà lão ngô đã từ chối sự giúp đỡ của anh nếu như có đối phương cần giúp cũng sẽ chủ động mở miệng nói trong thời gian mấy ngày này tân trạm ổn định lại tâm trạng vẫn luôn nghiên cứu những tấm ngọc bích lấy được từ ngọc giản mà nội dung trong đó tân trạm cũng hiểu được đôi chút chả trách hai người nói vật này có nguồn gốc từ thời gian nhưng không nói rõ cụ thể bởi vì ngọc g i n nói nó không phải là kiểu nội dung về công pháp mà giống như sự trải nghiệm vậy viết dưới ngọc giản là vị tiên tôn tên i n g u y ờ n thời bản thân ông ta đối với những vật có n â g ư ồ n g ố c từ thời gian có hứng thú cả một cuộc đời cũng nghiên cứu được sự tuần hoàn thời gian giữa trời và đất mà trong ngọc giản là ông ta lưu lại cho vấn bối một số món quà đây là một phương thức nhập môn để hiểu rõ về nguồn gốc thời gian điều này thực sự thích hợp với t â n trạng hiện tại muốn ngộ hóa được nguồn cội của thời gian thì không phải một sớm một chiều mà làm được mà bước đầu tiên là phải hiểu được sự lưu c h u y ể n của thời gian tâm t r ạ n cố gắng tìm hiểu bên trong ngọc bội và dần dần cảm nhận được một bông hoa và một ngọn cỏ n ả y mầm từ việc phá vỡ đất phát triển thành cây con phát triển mạnh mẽ thành cây trưởng thành sau đó nở hoa và kết hạt cuối cùng cánh hoa rụng đi t r á i trưởng thành cành và lá khô héo và thân dễ sẽ phân hủy và khô héo cuối cùng kinh nghiệm trong này là sự lưu chuyển của thời gian tân trạm đặt ngọc bội xuống không ngừng suy nghĩ nguồn gốc của thời gian phức tạp và bí ẩn hơn bất kỳ nguồn gốc nào mà anh đã tìm hiểu trước đó vị tiên tôn nguyện thời này biểu đại nội dung đã vô cùng sâu sắc bằng những từ ngữ đơn giản vô cùng sinh động nhưng tân trạm vẫn tốn rất nhiều công sức để đọc、nó. t r ư ơ n g hai nghìn bốn trăm m ư ơ i một chương hai nghìn bốn trăm m ư ơ i một khó quá đi nói thì dễ nhưng cảm nhận thế nào tôi đã nhìn có cây hoa lá lớn dần rồi tàn lụi nhưng thời gian thì vô hình không thể chạm tới vậy làm sao tìm được nhịp điệu của thời gian lúc tân trạm đang đọc sách phù ma cũng tham gia lúc này xem những thứ này ông ta cũng có chút đau đầu chúng ta cứ thử trước đi tân trạm không trầm mặc như phù ma vì miếng ngọc giản là thứ cuối cùng lưu lại ở chiến trường giết chóc là một phần thưởng dành cho người chiến thắng nên nội dung nhất định có giá trị lúc trước xí ma cũng đã từng nói lúc chiến trường bắt đầu khởi động từng có q u à mà tổ tiên nhà họ tân bọn họ đưa đến đ ồ được tặng thậm chí không được lựa chọn trong đó bao gồm cả thiên hỏa tiên thuật của thiên hỏa tiên tôn cũng xuất hiện ở c h ỗ đó tất cả đã chứng minh rằng chiến trường tiên ma này rất coi trọng phần thưởng của người chiến thắng cuối cùng và tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sự sai sót nào dù sao theo quy tắc của chiến trường kẻ chiến thắng cuối cùng sẽ giết một trăm vạn sinh linh nếu một cường giả như vậy cuối cùng bị tả tơi như thế vậy hiển nhiên người mất mặt chính là hai bên tiên ma đã bày ra chiến trường này thực ra ý nghĩa của nguyệt thời tiên tôn chính là hiệu được thời gian trước tiên là h i ể u sự sống và cái chết tôi nghe nói rằng có một bí mật lớn giữa sự sống và cái chết lấy nguồn gốc của thời gian hợp lại bằng con đường của sự sống và cái chết thì sẽ chính xác hơn tân trạm nghĩ ngợi một lúc rồi trong nháy mắt anh bay ra khỏi con thuyền bay đột nhiên nhạc vấn hào ở phía sau cách đó xa xa liền nâng cao tinh thần cảnh giác mà cẩn thận quan sát xung quanh nhưng mà anh ta chỉ thấy tân trạm lấy một thứ gì đó trên mặt đất rồi sau đó nhanh chóng trở lại con thuyền bay nhạc vấn hào nhữ mày tân trạm đến rồi đi nhanh như một cơn gió khiến anh ta còn chưa kịp nhìn thấy anh lấy cái gì nhạc vấn hảo thu hồi con thuyền bay đôi mắt của anh ta ảm đạm rơi trên mặt đất rồi anh ta nắm lấy một nắm bụi đất mà tân trạm vừa động tay vào trong đống đất này chỉ có một số hạt giống cây c ỏ chứ không có gì hữu ích cả một người tu sĩ có cảnh giới hợp thể mà chỉ chạy ra nắm lấy một n ắ m đất rồi quay về thôi sao tên nhóc con này đang cố tỏ ra vẻ huyền bí hay là có những bí mật nào mà mình không biết hay không nhỉ nhạc vấn hảo cao mày rồi lại bay lên mà trở lại trong thuyền bay tân trạm lấy ra một ít linh khoáng thạch nung thành mấy cái bình rồi bỏ bùn đất vừa lấy về vào trong đó khi tân trạm làm chuyện này anh cũng không hề né tránh những người khác đang ở trên thuyền nên rất nhiều tu sĩ đều kinh ngạc khi nhìn thấy điều đó sau khi tân trạm bỏ đất vào mấy cái bình thì anh lấy ra một lọ dung dịch thuốc đổ vào trong cái bình đó lúc này một cảnh tượng kỳ diệu đã xảy ra hạt giống cây cỏ trong đất lớn lên một cách nhanh chóng nảy mầm đâm trồi rồi phát triển mạnh mẽ tân trạm cũng rất chú ý tới sự sinh trưởng của những đám cây cỏ này dung dịch thuốc mà anh dùng cũng không phải là quý giá gì bởi đối tượng sử dụng không phải là linh thảo mà chỉ là cỏ dại bình thường trong quá trình quan sát chăm chú tân trạm cũng đã linh hội được đạo vận của cuộc sống sau đó tân t r ạ mỗi l một canh giờ tân trạm đều phải chứng kiến toàn bộ quá trình hàng nghìn loại cỏ dại từ lúc lũ lên khỏi mặt đất đến lúc khô héo tàn lụi đồng thời theo phương pháp trong thẻ ngọc truyền lại anh cẩn thận quan sát dòng chạy của thời gian giữa sự sống và cái chết khi dung dịch thuốc được dùng hết thì tân trạm dùng thông thiên định luyện chế một lò l u y ệ n khác anh đã lấy được tiên thảo như núi như biển ở chiến trường tiên man nên không để ý đến quá trình tiêu heo này tân trạm hoàn toàn đắm chìm trong quá trình này sau ba ngày đ á n g cỏ dại sinh trưởng và khô h é o trước mặt anh đã không thể đếm được bằng con số nữa rồi mà đối với bản thân thời gian hoặc là sự sống và cái chết thì tân trạm đã có một cách hiểu mới sau khi nhìn thấy cỏ dại sinh trưởng tân trạm không ngừng bay ra khỏi con thuyền bay anh đã nhìn thấy dây núi ma vực sự ra đời của những con yêu thú đó và cũng chứng kiến những con yêu thú tấn công lẫn nhau rồi cuối cùng một hoặc cả hai cùng chết tân trạm chỉ là che giấu hơi thở mà bay lơ lửng ở bên cạnh chứ anh cũng không làm gì cả mà chỉ là đi xem đi để g i á c ngộ người ta nói rằng sinh tử là một vòng tròn luân hồi nhưng mặc dù cây cỏ mới sinh ra nhìn thì thấy giống như những cây trước nhưng thật ra lại là khác nhau thời gian giữa trời và đất sẽ tiếp tục trôi qua chỉ có đi về phía trước mà không có sự luân hồi tân trạm nhắm mắt lại đứng trên một đỉnh núi rốt cuộc t h ằ n g nhóc này phát điên cái quái gì vậy nhạc vấn hào bay lơ lửng ở phía ngoài cách đó mười dặm anh ta nhìn thấy những hành động kỳ quặc của tân trạm trong vài ngày nay thì không khỏi phiền toái anh ta không hiểu rốt cuộc tân trạm đang làm gì nhưng vì sự an toàn anh ta chỉ đành thăm dò xem đối phương đang làm gì mà thôi một người tu sĩ có cảnh giới hợp thể mà chỉ biết lấy đất về chơi xem yêu thú đánh nhau xem yêu thú sinh con thôi sao tên này đang làm cái quái gì vậy hay là chỉ để quái r ậ y âm trạng của mình thôi sao nhạc vấn hảo nghiến răng nghiến lợi kêu ken k ế t trước đây anh ta còn cho rằng mọi là diễn cho anh ta xem lệ tân trạm làm đều nhưng khi anh ta nhận thấy vẻ mặt của tân trạm hoàn toàn đắm chìm trong đó và không có dấu hiệu gì là giả bộ cả thì anh ta hoàn toàn choáng váng như hiện tại tân trạm giống như tượng sắp bằng đất xếp vậy anh cứ đứng yên ở trên vách núi cả một nén hương mà không n ú c nhích gì cả có quỷ mới biết trong lòng anh đang nghĩ gì nhìn anh giống y như một tên ngốc chứ không phải là người mà chỉ dùng một chiêu đã cắt qua hai má của anh ta trước đó nữa thậm chí nhạc vấn h ả o còn có một loại hảo giác khó tin sau khi tân trạm đứng ngây người ở đây nửa canh giờ thì anh mới lại bay lên trở về nơi đóng quân của mọi người nhạc vấn hào ảm đảm nhìn theo rồi trưởng một trưởng vào vách núi trước mặt anh ta linh khí tràn ngập bay lên và đúng như anh ta đoán thì ở đây không có vấn đề gì cả nó chỉ là một ngọn núi bình thường mà thôi thật lãng phí thời gian của mình còn có ông già kia nữa có phải là chết đi sống lại hay không vậy chương 2413. t r ư chương 2413. n h ạ c vấn hào lại bay lên nhưng anh ta không để ý rằng thảm thực vật mọc ở nơi tân trạm đã đặt chân trước kia có vẻ tươi tốt hơn so với những nơi khác là lúc này sao tân trạm bay về nơi đóng quân trong mắt anh hiện lên vẻ khác thường vừa rồi tân trạm đang đắm chìm trong sự giác ngộ đột nhiên anh cảm thấy có một cảm giác kỳ diệu thoáng qua tuy rằng cảm giác này chỉ thoáng qua nhưng rõ ràng anh nhận thấy được anh đã thay đổi sự sinh trưởng của đám cỏ dại mọc dưới chân bước đầu tiên để hiểu được nguồn gốc của thời gian là cảm nhận sự sống và cái chết mình có thể làm điều này mà không cần dùng đến bất kỳ loại dung dịch thuốc nào mà chỉ tản ra một ít linh khí thôi có vẻ như mình đã bắt đầu nhập môn u rồi sau khi trở lại nơi nghỉ ngơi của mọi người tân trạm lại cầm lấy một chiếc lá và đảo ngược linh khí mà anh đã cảm nhận được trước đó chiếc lá vốn đã khô cắp thì nay lại đột nhiên xanh sáng lên khi tân trạm chạm, chạm vào nó thật là có tác dụng rồi tân trạm mỉm cười sung sướng mặc dù quá trình này chỉ có thể kéo dài trong nháy mắt và hơn nữa những thứ đã thay đổi chỉ là một phần của sự tăng trưởng hoặc trì hoãn nhưng đây thực sự là một khởi đầu tốt thẻ ngọc này rất đáng giá đôi mắt của tân trạm sáng lên hôm nay anh có thể biến đổi được lá cây hoặc cỏ dại vậy trong tương lai có thể anh sẽ biến đổi được phép thuật bị tấn công bởi những người khác hoặc của những con yêu thu tấn công anh hoặc là phép thuật của các bảo khí tất cả mọi thứ trên thế giới đều có tuổi thọ và nếu con yêu thú già đi thì sức mạnh của nó sẽ suy yếu đi nếu bảo khí bị mục nát thì sẽ mất đi sức mạnh của nó dù là bùa chút thì sau một thời gian dài nó cũng sẽ trở nên suy yếu đi vốn dĩ tân trạm chỉ định dùng thẻ ngọc để tìm hiểu nguồn gốc thời gian nhằm thi triển thánh nhân nhất chỉ nhưng bây giờ sau khi đã hiểu được đạo vận của sự sống và cái chết thì anh lại nhận ra có nhiều tác dụng kỳ diệu hơn nhóc con tôi phục cậu rồi đó tôi thấy đám cỏ dại đó đã hoa cả mắt cái thứ chết tiệt gì cũng không thể nào lĩnh hội được thế mà cậu có thể nghiền ngẫm ra được thứ này thứ nọ thì đúng là tôi không so được với cậu rồi phù ma không nói n ê n lời chỉ cảm khái nói ông đừng quên căn nguyên tinh thần của tôi không có bất kỳ lực công kích nào nhưng lại có thể giúp tôi hấp thu được căn nguyên của đất trời tân trạm cười nói chẳng trách suýt chút nữa tôi đã quên mất tài năng thiên bẩm dị thường của cậu phù ma trợn trứng mắt coi như đã hiểu được chuyện này không cần phải nói bản thân tân trạm đã làm việc vô cùng vất vả mấy ngày nay anh luôn chìm đắm trong đó mà ngay cả phù ma cũng không làm được như anh hơn nữa cùng với sự trợ giúp của căn nguyên tinh thần nên một khi có đột phá tiến vào cảnh giới thì những người tu luyện bình thường sẽ không thể so sánh được nhưng muốn đạt tới cảnh giới của đạo vận sinh tử này thì vẫn còn cần phải trải qua một chặng đường dài nữa tân trạm cũng không quá lạc quan cho lắm bất kể là cỏ dại hay l à khô dù còn sót lại thì chúng sẽ sinh t r ư ở n g hoặc chết đi chỉ trong vài ngày mà đối với những yêu thú hay pháp bảo kia vốn không phải là tồn tại theo kiểu trải qua vạn năm bất d i ệ t nên phương pháp hiện tại đối với chúng thật sự là vô nghĩa trừ khi có thể đạt được hiệu quả khiến nó lưu truyền hàng trăm năm chỉ trong một cái chớp mắt nhưng tóm lại như vậy cũng đã là một khởi đầu tốt rồi chương 2414 t r ư n chương 2414 n ô bình nhi lão n ô vẫn còn chưa xuất quan sao tân trạm tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống liếc nhìn con mắt của thuyền bay rồi hỏi n ô bình nhi bây giờ cuối cùng thì tân trạm cũng đã có sự tiến bộ nên tâm lý cũng thoải mái hơn lúc này anh cũng nhận thấy được vấn đề của lão n ô đã nhiều ngày trôi qua rồi mà ông nội vẫn bế quan ở bên trong hai ngày trước vẫn có tin tức thông qua trận pháp nhưng hai ngày nay lại chưa thấy gì tân trạm tôi thật sự rất sợ tôi lo lắng ông nội sẽ cứ thế mà hai mắt của ngô bình nhi đỏ hoe giọng nói nghẹn n à o tân trạm cũng thở dài theo những gì ngô bình nhi đã trải qua thật sự rất thế thảm cha mẹ cô ta mất sớm nên từ nhỏ cô ta đã sống cùng ông nội có thể nói lao ngô chính là người thân duy nhất của cô ta nhưng bây giờ ngô bình nhi lại rất đau lòng khi phải trơ mắt thấy tình hình của lao ngô càng ngày càng nguy cấp mà lại không thể thay đổi được gì loại cảm giác này thật sự rất đau khổ hay là mạo hiểm phá trận pháp vào trong đó xem tân trạm lay động tâm tư trận pháp mà lão ngô mở ra chỉ là tiết phong trên thuyền tự mang theo nên mô hình hình thành tương đối đơn giản nếu vận dụng trí não một chút thì có thể bẻ khóa trận pháp này và tiến vào kiểm tra tình trạng của lão ngô nhưng vấn đề là khi các tu sĩ đang bế quan thì việc phá trận pháp bảo vệ của họ và vào làm phiền họ là một hành vi rất nhạy cảm ngay cả khi anh và ngô bình nhi là người mở trận pháp nhưng một khi kinh động đến lão ngô thì sẽ rất phiền thoái anh bèn nói suy nghĩ này cho ngô bình nhi biết ngô bình nhi do dự một lúc rồi đồng ý thật ra trong hoàn cảnh như lão ngô cũng không thể tiếp tục luyện tập và thăng cấp lên được nữa trong hai ngày nay không có tin tức gì của lão ngô nếu như lão ngô chết không rõ ràng thì ngô bình nhi cũng sẽ không cam tâm hai người trở lại bên trong con thuyền bay tân trạm cảm nhận trong trận pháp không có động t í n h gì sau đó anh mở mắt thần ra loại trừ mọi chướng ngại thì một cảnh tượng trong trận liền hiện ra trước mắt hai người không hay rồi khi tân trạm nhìn thấy tình trạng của lão ngô thì anh giật mình t h o t tim mặc dù anh có thể nhìn xuyên qua trận pháp và thấy rõ bên trong nhưng bình thường khi một tu sĩ bế quan tu luyện sẽ ngồi ở tư thế không thể nhìn ra manh mối nhưng lúc này lão ngô đã gục đầu xuống và làn da của ông ta trở nên thô r i á p và xịt màu giống như vỏ cây cổ thụ vậy cuối cùng là bế quan hay té xỉu rồi ngô bình nhi thuần thục phá bỏ trận pháp rồi lao vào trong đó khi cô ta phát hiện lão ngô đã hôn mê bất tỉnh thì lập tức truyền linh k h í vào nhờ vậy mà lão ngô từ từ tỉnh lại bình nhi t r ì n h dược sư ai cho mọi người tới đây các người đi mau ngay khi vừa mở mắt lão ngô đã thở hồn hề nói t r ư ơ n g 2415. t r ư ơ n g 2415. ông ơi ông đang nói cái gì vậy ông đang như vậy thì làm sao cháu có thể rời đi được nô bình nhi ngạc nhiên nói trước kia tôi đã tự phong ấn bản thân hiện tại tỉnh lại tương đương với việc một lần nữa tác động qua lại với thiên đạo lao n g ô cười một cách đau khổ rồi nói kiếp nạn của tôi sắp tập đến tôi không quan tâm đến kiếp nạn này tôi đã là một người hấp hối nhưng một khi gặp phải đại họa thì nhất định sẽ gây ra động tĩnh và bị nhạc vấn hào nhìn thấy đến lúc đó ngụy nạn quân nhận được tin tôi sắp chết thì nhất định sẽ tới đây có thể tôi sẽ chết rất thảm nhưng nhất định ông ta sẽ giết hết mọi người để trút giận ông ta là một cường giả đã đạt cảnh giới độ kiếp nên mọi người không phải là đối thủ của ông ta đâu lão nô còn nhìn ngô bình nhi với vẻ mặt rất nghiêm túc rồi nói nếu cháu nghe lời ông thì mau đi gọi những người khác đến đây và cùng nhau rời khỏi đây đi ông sẽ dùng chút sức tàn cuối cùng này truyền tống mọi người ra khỏi đây được hơn ngàn dặm đây cũng là việc cuối cùng ông có thể làm được ông nội ơi chẳng lẽ không còn cách nào khác sao ngô bình nhi n ắ m chặt lấy cánh tay khô héo của lão nô mà nước mắt t u ô n rơi như mưa không còn cách nào nữa đâu đây là kiếp nạn của tu sĩ không ai có thể tránh khỏi mà chỉ có thể ứng kiếp thôi l ã o nô nói l ã o nô vậy bổ sung thêm nguyên đan cũng vô dụng sao tân trạm nhữ m à y h ỏ i t r ì n h dược sư sinh mệnh của tôi suy tàn là do thiên kiếp không phải là do kiệt quệ vì tuổi thọ cho dù tôi uống đan dược thì một ngày nào đó cũng sẽ phải đối mặt với kiếp nạn này vì vậy cũng chỉ uống phí đan dược một cách vô ích mà thôi l ã o nô cười gợp gạo lần này là tôi liên lụy mọi người rồi bình nhi cháu mau đi gọi những người khác đi ông không chống cự được lâu nữa đâu ông đã giác ngộ được cái chết từ lâu nhưng ông không muốn liên lụy đến mọi người Đi nhanh đi. Ngô Bình Nhi nhanh Ngo Bình nhìn thấy ánh mắt khẩn thấy của mắt cầu lão ngô n run g khỏi dậy tôi r o n lòng. g c ta cố nén b thương rồi bay ra khỏi rồi ra bay ngô, tôi có o Láo n tuyển Ngo, tôi bay. c thể kiểm tra tình trạng của ông xem thế nào được không lúc này trong thuyền bay chỉ còn có tân trạng cùng lão ngô nên tân trạng hỏi tùy cậu thôi nhưng kiếp nạn này thật sự không có thuốc chữa đâu lão ngô thở dài tân trạng vận chuyển linh khí và ngưng tụ thành một luồng khí giống một đàn rắn nhỏ bay vào trong cơ thể của lão ngô sau đó nhanh chóng bay một vòng quanh ông ta rồi bay ra ngoài nội tạng và xương cốt kể cả kinh mạch đan điền đều suy yếu toàn thân nồng nặc mùi chết chóc tân trạm nhữ mày bất kể là nhìn từ góc độ nào thì lao nô cũng giống như đang sống dở chết dở. mà lao nô cho rằng tuổi thọ của ông ta còn chưa tới mà đây là ảnh hưởng của kiếp nạn thọ suy thoạt nhìn thì kiếp nạn này có vẻ rất không bình thường nếu thiên đạo biến một tu sĩ thành một ông già lọn khổng thì ngay cả khi đối mặt với trận lôi đình yếu nhất thì tu sĩ đó cũng khó có thể chống lại lao nô chẳng lẽ tất cả tu sĩ đạt cảnh giới độ kiếp khi đến kiếp nạn thọ suy thì đều sẽ giống như ông hay sao tân trạm nói đương nhiên là không phải hồi đó tôi gặp phải một kẻ định mạnh để trả thù tôi đã luyện những kỹ năng ma pháp để tăng tu vi lên mạnh hơn nên đã làm tổn hại đến căn cơ tu luyện mặc dù sau đó tôi đã ra sức chữa trị nhưng kiếp nạn thọ suy đã đến thì vẫn ảnh hưởng đến căn cơ tu luyện đã bị tổn thương kia lao nô g cười đau khổ nói t â n trạng gật đầu nếu những tu sĩ đạt cảnh giới độ kiếp đều có tình trạng độ kiếp như vậy thì anh đoán chừng trong vòng một trăm năm nữa cũng sẽ không có ai có thể độ kiếp thành công lao nô g đã xảy ra chuyện gì vậy lúc này có tiếng bước chân vang lên và mọi người bay đến đáp xuống con thuyền bay Trưng 2416. Trưng 2416. khi họ nhìn thấy tình trạng của lão ngô thì tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc cháu tiết lần này làm liên lụy mọi người rồi lão ngô cười khổ nói lại những gì vừa nói lúc nãy mà mọi người nghe nói ngụy nạn quân có khả năng sẽ tới đây để ra tay thì rất nhiều người đều tái mặt nếu tu sĩ cảnh giới độ kiếp muốn giết bọn họ thì sợ rằng sẽ có rất ít người có thể sống sót tôi không muốn liên lụy mọi người nhưng chuyện đã đến nước này thì có nói gì cũng vô dụng lão ngô hít một hơi thật sâu đúng là ông ta không nói dối con đường này đã nhanh hơn dự đoán rất nhiều nhờ có mối quan hệ với tân trạm nhưng vì gặp phải chiến trường tiên ma mở g i a nên n thời gian chỉ h o a n mới lâu như vậy sau đó lại gặp ngụy ngạc quân để không bị đối phương nhìn rõ được đâu là thật đâu là giả mà ông ta đã cưỡng chế huy động linh khí của mình khiến cho suy k i ế p đến sớm hơn dự định cuối cùng tới tận lúc này mới biết còn chưa đi ra khỏi núi ma vực thì đã phải bắt đầu gánh chịu k i ế p nạn lão ngô trở tay lấy ra một lá b ù a thượng cổ rồi sau đó ném vào giữa không t r ú n g dùng một sợi linh khí để kích hoạt nó phu cổ này lên mũi bay lan ra khắp không gian trong hư không phía trước mặt mọi người đ ồ n g nhiên một có cái thông đạo đen kỵ ị được mở rộng ra thưa các vị đây là một món b á o vật của tôi nó có thể đưa mọi người ra ngoài ngàn dặm chỉ trong phút chốc suy kiếp của lão già tôi đây sắp tới nên cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa nhưng trước khi chết tôi không thể để cho mọi người thua thiệt lão ngô thực sự không còn cách nào khác sao thiết phong hơi thương cảm nói không có lão ngô thoải mái cười nói lúc này các người đều đã bay đến đây nhạc vấn hào chắc chắn đã chú ý tới vấn đề này bây giờ thì đi nhanh lên nếu không thì n g u y ngạn quân tới không ai có thể chạy thoát nổi đâu tiền bối ngô xin bảo trọng đám tu sĩ thở dài nhưng cũng không nói gì thêm họ chắp tay tạ lễ rồi lần lượt đi vào trong thông đạo bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau cũng không thể giúp được gì nhiều hơn một kỳ độ kiếp rất lớn của ngụy nạn quân sắp đến cho nên ở lại đây hiển nhiên chỉ có một con đường chết ngọc tuyết con đi trước đi ba muốn ở lại không lâu sau ở đây chỉ còn tân trạm và lác đác vài người khác đột nhiên tiết phong hít sâu một cái nói với tiết ngọc tuyết rằng lao nô g có ân trọng như núi với nhà họ tiết ba không thể thờ ơ nhìn ông ấy bị giết được ba đây chính là kỳ độ kiếp của ngụy nạn quân ba ở lại thì có ích gì tiết ngọc tuyết run sợ nói tuy láo ngô đã suy yếu nhưng tóm lại vẫn có khả năng độ kiếp thành công nhưng nếu trong lúc ông ấy độ kiếp lại bị nhạc vấn hào cắt ngang thì có thể ông ấy phải chết thật tiết phong mạnh mẽ kiềm chế lại ngón tay đang run dày cắn răng nói một người ở đỉnh phong cảnh hợp thể một người thì chẳng biết bao giờ độ kiếp sẽ đến ông ta cũng hiểu rõ rằng ở lại đây vô cùng nguy hiểm nhưng đã chịu ơn người ta rồi thì mình nhất định phải hồi báo ba nếu ba không đi thì con cũng ở lại tiết ngọc tuyết nói hồ đồ con ở lại làm cái gì tiết phong chừng mắc quát ở đây có nhiều tu sĩ chở con dẫn họ rời đi hơn nữa lúc không có ba con sẽ là người chăm lo cho nhà họ tiết con đi cho ba tiết phong quát lớn bị tiết phong mạnh mẽ đuổi đi làm cho đôi mắt tiết ngọc tuyết mấn lệ cung doãn anh cũng đi ngay đi tân trạm nhìn thanh niên bên cạnh nói chương 2417. t r ư chương 2417. đại sư trình ngài quên rồi sao tôi là người hầu của ngài ngài không đi làm sao tôi có thể đi được cung doãn cười nói tự nhiên ở lại có thể sẽ chết tân trạm cười nói đạo hữu tiết cũng đã nói là lão ngô sẽ có cơ hội đột phá bây giờ ngược lại tôi còn muốn tìm cơ hội để giết cái lên nhạc vấn hào đánh lén tôi ngày trước cung doãn lạnh nhạt nói hơn nữa lúc ở chiến trường tiên ma tôi có chiếm được một loại vũ khí dùng để chạy thoát thân nên đại sư không cần phải lo cho tôi nhìn thái độ kiên quyết của cung doãn tân trạm gật đầu rồi không nói gì thêm có bốn người ở lại ngoại trừ ngô bình nhi chắc chắn sẽ không rời khỏi thì còn có tiết phong và cung doãn ở lại cùng mình tân trạm không biết cung doãn nói có cách chạy trốn là thật hay giả nhưng khi có tình huống nguy hiểm thì mình sẽ thi triển thật phật độn cho bọn họ cũng có thể rời đi tân trạm t ú i đầu nhìn lão ngô đang nằm hôn mê cạnh ngô bình nhi rồi lắc đầu có điều mọi người muốn ở lại sợ là có người sẽ không đồng ý lão ngô tôi biết là ông không bị mất đi ý thức tân trạm nhìn ông lão dường như đang bị hôn mê thản nhiên mở miệng nói ông muốn canh lúc chúng tôi không chú ý sẽ đánh ngất x ỉ u hết mấy người chúng tôi sau đó sẽ đưa chúng tôi đi qua thông đạo đó chứ gì tân trạm vừa nói xong tất cả mọi người bao gồm cả ngô bình nhi đều kinh ngạc nhìn lão ngô bọn họ muốn ở lại nhưng lão ngô lại định đưa tất cả mọi người đi hết sao ông nội con không đi đâu ngay lập tức ngô bình nhi kích động nói Eh, dược sư trình đúng là không có gì có thể gạt được cậu nhưng cậu hà tất phải vạch chân tôi đột nhiên lão ngô mở mắt ra cười khổ ông lão tôi phí hoài cả đời lúc sắp chết lại có nhiều người không tiếc vứt bỏ sinh mệnh mà nguyện ý ở lại giúp tôi lòng tôi đã thỏa mãn rồi nhưng sao tôi đành hại đến tính mạng mọi người được chứ lần suy k i ế p này đến chín phần là tôi không qua khỏi rồi mọi người ở lại đây chỉ có thể chịu chết lão ngô lắc đầu nói tiếp cho nên mọi người đừng trách tôi đọc đoán c đ lát nữa tôi sẽ đưa mọi người đến một nơi xa hơn để mấy người không thể nào trở về nhanh được lời nói vừa bông ra cạnh bàn tay của lão ngô đã chém xuống ngô bình nhi bất ngờ thé xịu trên đất đạo hữu trình con bé chắc chắn không muốn rời khỏi tôi nên tôi chỉ có thể nhờ câu đưa nó đi ra khỏi núi ma vực lao ngô nghiêm túc nói còn về phần cảm tạ lão đây biết tuổi thọ mình đã đến hồi cuối chỉ còn mỗi tấm thân này khi tìm được tu sĩ nhà họ ngô tới đó tôi cậu cứ nói rõ lại tình huống thì người đó chắc chắn sẽ tự biết cách báo đáp cậu lão ngô giọng nói tiết phong nhẹ nào không biết phải nên nói gì tất cả mọi người bao gồm cả tân trạm đều im lặng dù sao đây cũng là kỳ độ tiếp của lão ngô cấp độ còn rất cao nếu như ông ấy ra tay mạnh mẽ điều động linh khí thì bọn họ cũng không thể ngăn được lão nô thực ra tôi có một ý tưởng này ông không cần phải đưa chúng tôi đi ông cũng sẽ không chết mà lại có thể độ kiếp thành công tân trạm suy nghĩ kế hoạch đột nhiên nói ra lời này làm cho mọi người giật mình lần thứ hai độ kiếp cho dù là nâng cấp tu vi hay là cảnh giới suy kiếp của độ kiếp những người khác đều không cách nào hỗ trợ nhất là suy kiếp lôi kiếp chính là linh hồn của tia xét những tu sĩ khác đụng vào cũng không thể tiếp xúc được tình huống thế này tân trạm lại nói là có thể rút một tay thậm chí còn nói là lao ngô có thể độ kiếp thành công chương 2418 t r ư chương 2418 dược sư trình tôi biết là cậu rất lợi hại nhưng mà đan dược vô dụng đối với suy kiếp này lao ngô như mày lắc đầu nói ông nghe tôi nói trước đã tân t r ạ m ngắt lời ông ta nói ông không thể dùng đan dược kéo dài tuổi thọ vì nếu tuổi thọ tăng thì thiên kiếp cũng sẽ tăng cho nên đan dược vô dụng đúng không nhưng nếu tuổi thọ của ông không tăng mà lại giảm thì theo đó thiên kiếp cũng sẽ yếu đi đấy đúng chính là như vậy nhưng dược sư trình à rốt cuộc là cậu có ý gì l a o ngô hoàn toàn bồi dối lấy kinh nghiệm độ kiếp của ông ấy cũng không thể hiểu được ý của tân trạm trong đầu mọi người đều là một mớ bụi nhùi hoàn toàn không hiểu tần trạm nói gì tân trạm nói mình có thể chống lại kỳ độ kiếp suy kiếp làm đám tu sĩ nghe vậy đều biến sắc rốt cuộc là sao l a o ngô à, bao lâu nữa suy kiếp sẽ đến tân trạm không giải thích mà hỏi lại bây giờ tôi đang nỗ lực cắp chế nếu không thì bất cứ khi nào cũng có thể gặp tới vậy bây giờ ông để thiên kiếp tập xuống đi ánh mắt tân trạm hiện lên vẻ điên cuồng dược sư trình cậu chắc c h ă n chứ lão cau mày hỏi ông ta hoài nghi đây chỉ là cái cớ của mấy người tân trạm b i ệ u ra để ở lại nói như vậy mình không thể hại bọn họ tân trạm cũng không dài dòng trực tiếp đẻ cổ tay của lão ngô xuống một luồng khí tức t u ô n ra sức mạnh này cảm nhận được một luồng khí tức kỳ lạ đang lưu c h u y ể n trong cơ thể mình thoáng cái lao ngô trận tròn hai mắt trong lòng ông ta hoảng hốt giọng nói run r u dày có ai mà không muốn tiếp tục sống chứ ngô thành thất ông cũng vậy tu luyện đến cảnh giới độ k i ế p này lại còn vượt qua lần suy k i ế p đầu tiên rất hiếm tu sĩ có thể làm được chuyện này một khi vượt qua được kiếp nạn giang thọ tuổi thọ của mình sẽ tăng lên lần nữa thậm chí có cơ hội đánh tới đợt suy kiếp thứ ba vốn dĩ mình đã tuyệt vọng không nghĩ rằng có thể thành công độ kiếp nhưng luồng khí tức kia của tân trạm lại làm cho lão ngô phải nghĩ tới điều gì đó trong nháy mắt ông lại cảm thấy hy vọng đạo hữu trình luồng khí tức này có thể truyền khắp cơ thể tôi ư lão ngô nghiến răng nói tôi không thể bảo đảm chỉ có thể thử xem sao nhưng ít ra tôi cũng nắm chắc sáu phần tân trạm nói sự thật hơn nữa tiền bối cũng không cần phải lo lắng cho dù ông độ kiếp thất bại thì tôi cũng có cách để bảo vệ bọn họ rời khỏi đây được rồi đôi mắt lao ngô cũng thoáng hiện sự dứt khoát đạo hữu trình nếu như cậu thật sự có thể giúp tôi vượt qua kiếp nạn giảm thọ này thì cậu chính là đại ân nhân của ngô thành thất tôi nhà họ ngô tôi sẽ tuyệt đối không tiếc thứ gì với ân nhân của mình lao ngô nói chắc như đinh đóng cột không chút do dự lao ngô vậy ông cảm ứng thiên kiếp đi tân t r n g cười nói phẩm hạnh của lao ngô anh có thể nhìn ra được thà rằng bỏ qua một cơ hội có thể độ kiếp thành công để đánh đuổi mọi người đi cho thấy lao ngô chân chính là một người làm việc không thẹn với lòng mấy người cung doãn còn lại không hiểu gì cả chẳng biết cách mà tần trạm nói là cách gì bên ngoài thuyền bay nơi phía xa khoảng mười sáu km chương hai nghìn bốn trăm mười chín chương hai nghìn bốn trăm mười chín nhạc vấn h ả o nhữ mậy nhìn về nơi xa trước đây mọi người vốn đã đóng quân nhưng bây giờ tất cả đều bay vào bên trong thuyền bay điều này làm cho anh ta cảm thấy nghỉ ngờ rốt cuộc thì bọn người kia đang làm gì chẳng lẽ bây giờ không chỉ mỗi thằng nhóc họ trình nổi điên mà những người khác đều điên hết cá rồi ạ nhạc vấn h ả o lớn lên ở núi ma vực nên tất nhiên sẽ biết phía trước không xa là địa bàn của một đám yêu hưng loại yêu thương này cực kỳ hung tản tu vi rất cao chúng không chỉ kết bẩy mà tốc độ còn rất nhanh có thể nói đây là một trong những nơi nguy hiểm nhất dây núi ma vực này mà khuyết điểm duy nhất của đám yêu thương này chính là hoạt động ban ngày còn ban đêm chúng sẽ có đầu rụt cổ trong động đây cũng là lý do mà nhóm người tiết phong chọn chỗ đó làm địa điểm nghỉ tạm đêm nay nhưng nếu không thể bay qua được vậy tại sao còn chạy vào trong thuyền bay làm gì chẳng lẽ muốn quay lại nhưng chuyện này khó có thể xảy ra nhạc vấn hảo cảm thấy rất lo lắng vốn anh ta chỉ nghĩ đơn giản là bám đuôi thôi nhưng không t lại y lâu sau trên thuyền bay dâng lên một vầng khí tức không gian làm cho sự nghi ngờ trên mặt nhạc vấn h ả o biến thành hoảng sợ không gian truyền tống lúc nửa đêm lẽ nào ngô thành thất xảy ra vấn đề nhạc vấn hào khóa lấy vào một phủ truyền âm trong tay cầm thật chặt ngay sau đó đột nhiên anh ta n g ử a đầu nhìn thấy từng đám mây đỏ dần tụ lại thì sắc mặt cũng biến đổi sư phụ đoán chúng rồi lão ngô thành thất này quả nhiên đã rơi vào suy kiếp hơn nữa bây giờ đang phải độ kiếp loại mây đỏ này chỉ có kỳ độ kiếp suy kiếp mới có thể dùng được không còn khả năng nào khác mà trên thuyền bay cũng chỉ có ngô thành thất là tu sĩ sắp phải độ kiếp thật là chết tiệt nhạc vấn hào hối hận vô cùng mình sớm nên nghĩ đến việc ngô thành thất phải độ kiếp từ lúc mọi người vào thuyền bay mới phải cuối cùng lại bị tân trạm hại nghị thần nghi quỷ làm lãng phí biết bao nhiều thời gian có điều tuy là lãng phí chút thời gian nhưng chuyện này là chắc chắn là sự thật bút lúc này đây nhạc vấn hảo không hề do dự bóp nát phủ truyền âm một vùng thế giới cực kỳ xa xôi bên trong một tòa cung điện lộng lẫy một ông lao đang ngồi xếp bằng tức thời cũng mở to mắt nhìn phu ngọc bị vỡ nát trong tay chút mừng rỡ như điên chợt lóe lên trong mắt rồi nhanh chóng biến mất ha ha ha tin tức tôi lấy được là đúng mà lao già ngô thành thất ông quả nhiên là phải độ kiếp hôm nay bị tôi bắt được chắc chắn tôi sẽ lấy mạng ông chương hai n chương hai n n g ụ y n ạ n quân cười to áo bào đen rung động rồi đột nhiên bay lên sau đó ông ta như hóa thành một đám mây đen với khí thế áp bức kinh người nhanh chóng hòa vào trong hư không bên trong thuyền bay lão ngô đang ngồi xếp bằng ở trong khuôn mặt dàn mua t ử khí đang vờn quanh b ụ n phía nô bình nhi đã tỉnh lại cô và tiết phong cùng cung doán đứng cách đó không xa căng thẳng nhìn chăm chăm tân trạm thì ở sau lưng lão ngô một tay đang đặt trên bả vai ông ấy dược sư trình bắt đầu đi lão ngô ngầm đầu cảm ứng mây đen hội tụ rồi mở miệng nói ngay vậy trần trạm hơi khép mắt lại lần thứ hai anh lắng động thể sắc và tinh thần của mình để cho thần hồn tiến nhập vào cảm nhận được sinh tử bên trong cảnh giới h u y ễ n hoặc này một luồng khí tức kỳ dị truyền từ bàn tay tân trạm truyền vào cơ thể của láo nô luồng khí tức này vừa xuất hiện thì mấy người tiết phong đều cảm nhận được điểm khác thường đây không phải là linh khí mà hình như là tử khí cung doãn cao mày nói đúng vậy là một liền tử khí nhưng lại không phải tử khí trong cơ thể của láo nô rốt cuộc là dược sư trình muốn làm cái gì đây ba người đều hơi nghi ngờ tân trạm đưa luồng khí tức này tuân vào từ phía sau láo nô luồng tử khí quần quanh sau cơ thể sau này đột nhiên lớn lên một chút hơi thở lão ngô trở nên gấp hơn thân thể lại càng thêm suy yếu thậm chí đầu tóc hoa dâm của ông nay chuyển thành màu xám trắng trong n ấ y mắt cái này dược sư trình lại đưa tử khí vào trong cơ thể lão nô g như thế khác gì đẩy lão ngô chết nhanh hơn trong đầu tiết phòng nổ ầm một cái ông hoàn toàn ngây ngẩn cả người tân trạm sẽ không hại ông nội đâu anh ấy làm như thế chắc chắn có nguyên do ngô bình nhi thì căng thẳng nhìn hai tay khoanh chặt trước ngực trong lúc thời gian đang trôi qua l u ộ n tử khí này của tân trạm đã không ngừng lan đến các nơi trong cơ thể lão ngô lúc này lão ngô vốn hấp hối lại giống như đã chết ngay cả khí tức hay cả hơi thở đều vô cùng yếu yếu đến nỗi khó mà phát hiện được âm、okay. kết trên bầu trời mây đỏ ngưng tụ tới cực hạn k i a xét giảm thọ kỳ lạ kia không ngừng chấp lên trong đám mây đỏ nhìn qua vô cùng đáng sợ mà khí tức của lão ngô đã hoàn toàn biến mất phía bên ngoài thuyền bay nhạc vấn hào c a o mày khoảng cách đã xa còn thêm tân trạm bày chất pháp nên anh ta chẳng hề thấy được chuyện gì xảy ra ở trong đó cả tiếp vân này hẳn là không phải giả rồi k h í tức không gian trước đó đã tàn biến lão ngô chắn chắn sẽ chết tuy là bọn họ và cả thằng nhóc kia còn ở đây nhưng chờ tới khi lão ngô chết rồi bọn họ chạy cả đi thì làm sao bây giờ tuy sư tôn chỉ quan tâm đến ngô thành thất nhưng mà tên tân trạm này dám khiêu khích mình cả cung do nữa n mình đều muốn giết bọn chúng đôi mắt nhạc vẫn hào lộ vẻ hung ác anh ta đúng là chỉ phụ trách theo dõi nhưng trước đây tên tân trạm này làm anh a bị thương khiến anh ta mất mặt trước nhiều người nếu để cho đám người tân trạm này chạy mất thì hắn chắc chắn sẽ không cam tâm Trước 2421. hay là thừa cơ hội này mình phá ngô thành thất độ kiếp rồi s ẵ n tiện ngăn chặn những tên kia để không ai trong bọn chúng chạy thoát được con mắt của nhạc vấn hào chuyển động đột nhiên biến mất vào giữa khu rừng thuyền bay ở trên không sấm xét bên trong kiếp vân đã sắp ngưng kết lại lúc mọi người căng thẳng quan sát mặt đất lại đột nhiên lay động từ xa đến gần dường như có vật gì đó đang nhanh chóng tiến đến cung doan phản ứng nhanh phóng thần thức ra khắp bốn phương không xong rồi mọi người ơi có một đám yêu thú đang kéo tới chỗ chúng ta thần thức này vừa lướt ra cung doan bất trợt biến sắc thanh kiếm màu đen đột nhiên bật ra giữa thần thức được tung ra của c u n g doãn mọi người đang ở sân bắc có một đám yêu hưng đang bay vút đến số lượng độ chừng hơn nghìn con không thể nào tại sao ở đây lại có yêu thú tiết phong cũng cảm thấy kinh hãi nơi này cách dãy núi của đám yêu hưng đầu đồng kia vài trăm km chúng không thích hoạt động về đêm sao lại vô duyên vô cớ bay đến đây nếu không phải là trùng hợp thì nhạc vấn hào chắc chắn không tránh khỏi liên quan cung doãn hử lạnh nói có thể là anh ta muốn dùng đám yêu hưng đầu đồng để cản trở dược sư trình giúp lao ngô độ kiếp anh ta nhìn thoáng qua tân trạm đang tập trung tinh thần giúp lão ngô phóng thích khí tức rồi lại nhìn về phía tiết phong và ngô bình nhi bây giờ dược sư trình không phân thân được lão ngô l ạ i phải độ kiếp nên ba người chúng ta phải giải quyết hết tất cả các loại yêu đ ư ơ n g này ngô bình nhi và tiết phong đều gật đầu nghiêm túc ba người cùng nhau bay ra lúc này phía dưới kiếp vân có một đám yêu đ ư ơ n g đầu đồng đông như một c h ù m mây đen đang bay đến hướng này cung d o a n hét lớn một tiếng trường kiếm màu đen trong tay phóng lên trời anh ta liều mình lao thẳng về đám yêu hương ngô bình nhi và tiết phong cũng thi phép dốc sức ngăn chặn yêu hương trên đỉnh núi nhạc vấn hào đáp xuống đôi mắt lạnh lùng nhìn cuộc chiến ở phía dưới đám người ngô bình nhi đều bị mình dẫn đi rồi còn những tu sĩ khác có lẽ đã rời đi qua không gian truyền thống còn tân trạm đâu hắn ta làm gì ở trong đó đôi mắt của nhạc v ấ n hào n h a o lại mặc dù số lượng yêu đương đầu đồng rất nhiều ba người cung doan chiến đấu ngoan cường đâm m ó u nhưng từ đầu đến cuối tân trạm không hề xuất chuyện này có gì đó không bình thường ngô thành thất độ kiếp thì hắn ta có thể giúp được gì mà ở lại bên trong thuyền bay nhất quyết không chịu ló đầu ra đột nhiên một suy nghĩ xuất hiện trong đầu nhạc vẫn hào làm cho con ngươi của anh ta nhỏ lại rồi bất trợn bùng nổ khí tức chẳng lẽ trước đó tân trạm đã tìm một chỗ để xem yêu thú chém giết hoặc là được người ra ở vách núi đều có liên quan đến việc ngô thành thất độ kiếp thằng nhóc này thật sự có cách nào khác mình không biết mà có thể giúp lao già kia độ kiếp ư nếu như ngô thành thất mà độ kiếp thành công thì ngay cả sư phụ mình cũng không phải là đối thủ của ông ta rồi nghĩ đến đây nhạc vấn hào lập tức trở nên nôn nóng mình phải vào thuyền bay xem xem để chắc chắn là tân trạm không có lửa bịp mình mới được chương 2422 t r ư chương 2422 n h ì n thấy yêu đ ư ơ n g đầu đồng dần dần đều bị ba người kia tiêu diệt nhạc vấn hào thét lớn một tiếng rồi bất ngờ tiến vào trong tàu bay tiền bối ngô nhạc vấn hào đến c h ậ m một bước những con yêu ương này cứ giao cho tôi đi nhạc vấn hào bay vút xuống trong tay anh ta xuất hiện hai thanh truy to màu đen nhưng nơi anh ta đi qua thì những con yêu ương còn lại kia đều bị đập nát vụn giải quyết xong vài con quái ương cuối cùng nhạc vấn hào đáp xuống mặt đất rồi bước nhanh qua chỗ t h u y ề n bay tiền bối ngô ông có ổn không van bối tới chợ giúp ông đây nhạc vẫn hào ông nội tôi đang độ tiếp anh vào làm cái gì nô bình nhi biên sắc lập tức đứng chặn trước mặt nhạc vân hào thì là bởi vì tiền bối đang độ k i ế p nên tôi mới phải bảo vệ an toàn cho ông ấy. n ô b ì n h nhi dù sao dược sư chỉnh cũng là người ngoài tu vi không đủ nên tôi mới là người thích hợp nhất để bảo vệ lao nô. c ô t r á n h r a đi nhạc vân h ả o cười cười rồi đột nhiên đánh ra một l u ồ n g linh k h í lớn. n ô b ì n h nhi tung ra một cái l á c h ắ n c ổ ngăn cản nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Tiền bối ngô nhạc vân h ả o tới đây nhạc vân h ả o cười lớn một cách giữ tận rồi phi vừa vào. s w e t ngay khi g ã tiếp cận tuyến bay đột nhiên có một đợt kiếm khi bén nhọn sắc sảo b a tới nhạc vân hào thoáng lư lại kiếm này xẹt qua cơ thể hắn á để lại trên mặt đất một khe danh thật sâu sắc mặt hắn ta trở nên đông trầm nhìn lên phía trên cung doãn cầm trường kiếm đen trong tay nhắm thẳng vào nhạc vân hào chỉ cần có tôi ở đây thì anh đừng hòng tiếp cận t h u y ế n bay anh cũng đừng mơ có thể uy hiếp đến an toàn của lao ngô và đại sư thái độ của cung doãn rất kiên định vẻ mặt sẵn sàng chiến đấu muốn c h ế t à? lần trước tôi chỉ đánh bay anh chứ lần này tôi sẽ lấy mạng của anh nhạc vân hào lộ ra vẻ mặt dữ tợn hai thanh truy đen lớn xoay tròn kéo tới ánh sáng đen đầy trời tựa như biển lớn màu đen đập về phía cung doãn khí tức trường kiếm màu đen không ngừng phân tán rồi hợp lại sau đó liên tục chặt chém vào truy đen lớn kia nhưng chẳng qua nó lại bị khí tức của đối thủ đồn ép đến mức lùi sau liên tục hoàn toàn không thể phản kích nhạc vấn hảo là tu sĩ đỉnh phong cảnh hợp thể mà cung doãn thì mới chỉ thăng tiến đến b ắ t phẩm vừa nãy còn chiến đấu với yêu đương đầu đồng một phen kịch liệt bây giờ tình trạng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục trình độ bằng đấy mà cũng muốn cản tôi hả ngay cả tên họ trình kia anh cũng không bằng đấu qua lại vài chiêu nhạc vấn hảo đã nhìn ra được căn nguyên của cung doãn nhạc vấn hảo cười lớn một tiếng rồi đột nhiên bay lên khí tức toàn thân hắn ta dày đặc hóa giải từng đợt kiếm mà c u n g doãn đánh ra truy lớn đập xuống c ú đánh giống như thiên thạch từ bầu trời rơi xuống bắn phá vào trường kiếm của c u n g doãn thanh trường kiếm rung lên kịch liệt sức mạnh này mạnh mẽ tiến vào thân thể theo thân kiếm làm cho khí huyết trong cơ thể cung doãn quần q u ấ n lên rồi ầm ầm rơi xuống đất nội trong khoảng ba nghìn mét đổ lại mặt đất nhất thời đều sụp xuống ngoài trừ tân trạm được trận pháp bao lấy và vòng hộ pháp hình thành bên ngoài thuyền bay thì những nơi khác đều hiện thành hố sâu Trưng 2423. Trưng 2423. Đồ chẳng xứng để đánh với tôi một trận nhạc vấn hào c ư ờ i khẩy không thèm liếc nhìn cung doãn nằm dưới đất rồi lại tiếp tục bước đến thuyền bay mà ngay lúc hai người giao thủ thì một vệ đầu tiên của kiếp lôi đã đánh xuống hắn ta cũng muốn biết rốt cuộc tình huống bên trong là thế nào ông đây còn chưa có chết đâu nhạc vấn hào bước đi chưa được vài bước thì kiếm mang lại lần nữa bay lên từ mặt đất khắp người cung doãn đâm máu lê từng bước ra khỏi h ồ sâu điều anh ta có thể làm lúc này không phải là đánh bại nhạc vấn hào vì điều này rất khó làm được nhưng anh ta có thể cố gắng hết sức để giữ chân được nhạc vấn hào nhất định phải ngăn chặn hắn vì tân chạm và lao ngô ở bên trong cung doãn ngược lại tiết phong ngã vào một bên sắc mặt thống khổ lúc này k h i đấu với yêu đ ư ơ n g đầu đồng ông đã bị trọng thương nên bây giờ chỉ đánh d ư ơ n g mắt nhìn cung doãn gánh chịu sự công kích ông ta thì không thể làm gì được còn ngô bình nhi lại bay lên ra tay và thêm lần nữa bị nhạc vấn hào đánh bay trong một kích ba người so với nhạc vấn hào vẫn chênh lệch nhau quá nhiều nhạc vấn hào trực tiếp phong bế cơ thể của ngô bình nhi và tiết phong bằng linh khí nếu bây giờ anh đã muốn chết như vậy thì tôi đây đành tắt thành cho anh nhạc vấn hào cười khẩy nhìn cung doãn đang đứng dậy h ắ n quyết định giết chết cung doãn t r ư ớ c rồi sau đó tiện thể đi giải quyết t â n t r ạ m bên trong thuyền bay sau khi lão ngô gánh chịu kiếp lôi thứ nhất thì trên người đã bị rất nhiều những vết thương máu chảy xuôi thành dòng như sông tân t r ạ m có thể cảm nhận được trận chiến phía ngoài nhưng anh cũng không vung tay ra trên trán anh đã đấm cả mồ hôi rồi bởi vì anh đã cảm nhận được cách anh làm đang đem lại hiệu quả kiếp nạn giảm thọ không có cách nào loại bỏ được bất cứ ai cũng không thể thay đổi nhưng tình trạng của lão ngô lại làm cho tân t r ạ m thấy được chút cơ hội nếu kiếp nạn giảm thọ căn cứ vào trạng thái tu sĩ để quy thành kiếp lôi tương ứng thì anh có thể dùng con đường giữa sinh tử để làm giảm uy lực của kiếp lôi này bởi vì năm đó căn cơ của láo nô g bị hao tổn dẫn đến bây giờ ông ấy quá yếu nên khi độ kiếp tuổi thọ của ông hao tổn quá lớn nếu là người có trên trăm năm hay thậm chí vài năm tuổi thọ thì tử khí của tân t r ạ m hầu như không hề có tác dụng gì nhưng chỉ một luồng tử khí của anh mà đã gần như có thể đẻ chết láo nô g ở trong tình huống này thiên lôi sẽ có biến hóa rất lớn mà tia chớp đầu tiên đánh xuống cũng chứng thực cho cách nói của tân t r ạ n tia xét yếu đớp đó cũng không thể đánh chết được láo nô khi ông không tránh né nhưng tương tự trong cũng chỉ thể duy lúc ô i đầu t này anh không thể giúp người ngoài kiếp nạn giảm thọ có tổng cộng hai luồng sấm xét đánh xuống tân trạm dùng tử khí để làm tiêu tan gần hết khí tức của lao ngô nên uy lực của sấm sét cũng theo đó mà giảm xuống đương nhiên với khí tức bây giờ vậy lao ngô chỉ có thể đỡ được lần kiếp lôi thứ nhất chứ tuyệt đối không thể ngăn được lần thứ hai cho nên tân trạm chỉ có một cơ hội duy nhất đó chính là bắt đầu thu tử khí của mình lại ngay trước khi sấm sét đánh xuống để khí tức của lao ngô mạnh hơn uy lực của kiếp lôi thế nhưng kiếp lôi đánh xuống chỉ trong nháy mắt cho nên anh nhất định phải canh chính xác không được sai sót không thể mất tập trung dù chỉ một chút tân trạm tập trung tính khí phát huy thần t ứ c tối đa cẩn thận lĩnh hội hướng chuyển động của thiên lôi đột nhiên mây đỏ đổi màu với nghìn vạn khí tức một tia sét bất trợn đánh xuống trong nháy mắt nhận ra kiếp lôi đang đánh xuống đôi mắt của tân trạm trợn s ẹ n qua một tia thông suốt khí tức trong bàn tay bất trợn xoay ngược lại tử khí tràn ra khỏi người lão ngô tiêu tán như gió cuốn mây tan mà thay vào đó chỉ là sức sống tràn đấy đối với một ông lao đang hấp hối thêm một phần tử khí có thể giống như cọng rơm cuối cùng đ ể chết con lạc đà nhưng thêm một phần sinh khí thì cũng giống vậy cũng mang một ý nghĩa to lớn dưới sự truyền dẫn của tân trạm làn ra như cây khô của lão ngô dần dần dịu lại những nếp nhăn như khe như danh trên mặt ông cũng đã giảm đi ông mở mắt rồi đột nhiên n g n g đầu đôi con người sáng trong vào giờ phút này tâm tư như trò tàn của ông đột nhiên l ó e lên một tia sáng hy vọng cảm nhận thấy uy lực của tia sét trên trời cao trong nháy mắt ngô thành thất có tự tin rằng ông sẽ độ kiếp thành công tiểu hữu trình cảm ơn cậu ngô thành thất ngầm mặc niệm trong lòng cơ thể ông ngưng tụ ra ánh sáng mạnh liệt nhất âm lúc sấm sét đánh xuống lao ngô đồng thời hét lớn một tiếng rồi đột nhiên bay lên ông ấy đấm ra một quyển va chạm với tia sấm sau đó lao ngô rơi xuống đôi mắt nhắm nhặt tuy là cực kỳ suy yếu cả cơ thể đ ầ y những vết thương nhưng hơi thở vẫn không mất đi như thế này được tính là độ kiếp thành công rồi tân trạm thở phào nhẹ nhõm sau đó lập tức nhũ mày nhìn ra bên ngoài sắc mặt trầm xuống tiếng xương gãy giòn tan văng lên cung d o a n ngã xuống đất anh ta kêu lên một tiếng đau đớn nhạc vấn hào đứng trước mặt anh ta một c ư ớ c đạp nát cánh tay anh ta mà cánh tay còn lại và cả hai chân của anh ta cũng bị v ậ n mẹo hiển nhiên là trước đó cũng đã bị nhạc vấn hào đặt gãy chẳng phải mày rất ngông cùng sao chẳng phải mày đã thể sống thể chết ngăn cản tao hay sao mày động đậy tao xem nào nhạc vấn h ả o cười gắn nói đầu tiên là b ẻ gãy tứ chỉ của mày sau đó là phế đi tu vi của mày bởi vì mày bảo vệ cái tên dược sư trình kia và là kết cục khi mày đắc tội tao cứ cho là mày giết tao thì dược sư trình cũng sẽ báo thù cho tao mày nhất định phải chết tuy cung doãn trông rất thê thảm nhưng khuôn mặt vẫn giữ nét tươi cười vậy mày cứ chờ xem cảnh tao cắt đứt tứ chỉ của tên họ trình đó ha nhạc vấn h ả o cười khẩy truy lớn màu đen kia vung mạnh lên đập vào đan đ i ể n của công doãn không tiết phong và ngô bình nhi hét lớn l i ề u mạng giấy r u ộ n nhưng vốn d ĩ chẳng có cách nào tránh thoát chương 2425. t r ư n chương 2425. cung doãn cũng cười xót xa một tiếng tuyệt vọng nhắm mắt lại sợ là lần này mình tiêu đ ờ i rồi chỉ hy vọng bên phía dược sự chỉnh và lao ngô mọi thứ đều thuận lợi nhưng mà ngay khi truy lớn đập xuống thì một người bay vút từ đăng xa đến xuất hiện trước mặt cung doãn với tốc độ nhanh như trước là tân trạng đôi mắt lạnh lùng của tân trạng bách chiến quyền bắt đầu không trung nổ tung trời đất hỗn loạn hai nghìn đường quyền trồng chéo lên nhau ngay lúc truy lớn gần đập lên người cung doãn thì quyền mang s á n g trói này đấm ầm ầm vào người nhạc v ấ n hào sắc mặt nhạc v ấ n hào đột nhiên thay đổi tốc độ của tân t r ạ n g quá nhanh nhanh đến mức hắn ta không kịp phản ứng lại lúc năm đấm kia đ ấ m xuống thân thể cường tráng của nhạc v ấ n hào lại bị đánh bay trong nháy mắt giống như đạc tháo hoàn toàn không thể khống chế được đánh gây vô số cây cối núi đá còn nhạc v ấ n hào đập thẳng vào bên trong núi cao chia ngọn núi này thành hai phần đại sư trình cung doãn ke trên mặt đất kích động nhìn tân trạm đang đứng trước mặt mình cung doãn anh nghỉ n ơ i thật tốt đi mỗi tân trạm nhìn tiết phong và n ô bình nhi đang bị thương rất nặng phía xa và cung doãn đầy vết thương cùng thứ chỉ biến dạng đang nằm dưới đất trong đôi mắt anh tràn đầy ánh sáng rất lạnh trong nháy mắt trong chu vi 3.000 mét như biến thành hầm băng nhiệt độ giảm xuống tức thì tân trạm lấy ra mấy viên thuốc đưa cho cung doãn n ô bình nhi và tiết phong sau đó anh vô cùng lạnh lùng đi tới trước mặt nhạc vân hảo đại sư tức giận rồi cung doãn nuốt tiên đan vào cảm nhận cơ thể nhanh chóng hồi phục liền cảm thấy d ù n g mình anh ta cảm nhận được khí tức tản ra trên người tân trạm lúc này vô cùng đáng sợ chất chứa sát ý khói thành lời theo tân trạm đã một thời gian nhưng anh ta chưa từng thấy một người tựa không bận tâm điều gì như tân trạm nay lại có thời điểm tức giận như vậy ha ha ông đây đã sớm muốn giết mày nhưng không ngờ mày không trốn đi mà còn chủ động chạy tới tìm cái chết nhạc vấn hảo bay từ trong núi đá ra phủi người đôi mắt hắn ta mang theo sát khí nồng đậm một đấm vừa rồi của tân trạm tuy khiến cho hắn ta hơi chật vật nhưng không gây ra bao nhiêu tổn thương thực lực của đỉnh phong cảnh hợp thể cả cơ thể hay linh khí hắn ta đều nhỉnh hơn so với tân trạm thấy sự khiêu khích của nhạc vấn hảo tân trạm không nói lời nào mà thẳng t h ư n g dùng hành động để đáp trả kiếm thanh đồng trên tay hơn nghìn kiếm tiên chém phá vào hư không rồi hợp lại thành kiếm nhãn phong bạo sau đó đột ngột bay về phía nhạc v ấ n hảo linh khí của u trào nhạc v ấ n hảo hét lớn và tạo thành luồng sóng đánh bay từng c h u ô i kiếm tiên tân trạm tiếp tục tiến lên viêm hoàng trị được bắn ra ngay lúc này hai ngón tay nhạc v ấ n hảo ngưng tụ ra linh khí cùng lúc bắn ra một luồng ánh sáng va chạm vào nhau và nổ tung dữ dội làm cho viêm hoàng trị tiêu tán mất đi chương hai n t r ư chương 2426. t r m ư ặ t tân trạm không hề thay đổi anh n â n g kiếm lên nhắm thẳng vào nhạc vân hảo không trung phía sau lưng kiếm tiên thượng cổ xuất hiện lần nữa mấy nghìn trôi kiếm tiên đâm xuống nhạc vấn hào hét lớn gọi bản nguyên cụ tựa ra hóa thành là một ngọn núi đen trên núi không phải là bùn đất mà là đầu lâu sương khô rõ ràng đó chính là núi sương trắng sau khi tòa núi sương này sờ n ở s á t khí l ạ n h l ạ n h t ạ n ra kiếm khí của kiếm tiên đâm xuống va chạm mãnh liệt với sát khí này tân chạm ra ba chiêu anh bước lên ba bước còn nhạc vấn hào một bước chưa lui thắng ngãi mày còn có mánh khỏe gì nữa vậy cũng xứng để giết tao nhạc vấn hào liên tục cười lớn truy lớn màu đen lại xuất hiện và đập về phía tân trạm tân trạm núi mày tu vi của nhạc vấn h ả o cao cường đúng thật là vượt hơn khương thời miễn rất nhiều có điều hôm nay anh muốn giết hắn thì cho dù hắn có là đỉnh phong cảnh hợp thể cũng cản không được đối mặt với truy lớn đang đập xuống tân trạm đưa tay ra đúng một tiếng tân vương thể t ầ n g thứ hai viên mãn lưu truyền ngay khi ánh mắt ba người cung doãn tỏ vẻ bất ngờ thì tân trạm cuối cùng đã đón một kích toàn lực của nhạc vấn h ả o chỉ bằng một tay mặt đất sụp đổ bùn đất dưới chân tân trạm không chịu được sức mạnh này vì thế đã hình thành nên một cái hố sâu sắc mặt nhạc vấn hào ưu ám muốn khó coi bao nhiêu thì có khó coi bấy nhiêu một k í c h toàn lực của hắn lại để cho tân trạm chống đỡ chỉ với một tay hắn ta là đỉnh phong cảnh hợp thể còn tân trạm cùng lắm chỉ mới đạt tu vi tam phẩm dựa vào gì mà càng được tân trạm này rốt cuộc là ai nhạc vấn hảo vô cùng kinh ngạc mặc dù hắn tỏ ra tùy tiện nhưng mấy chiêu tiếp theo của tân trạm hắn phải toàn lực ứng phó hợp thể cảnh của tên này không đơn giản như vậy cho dù phải đánh đổi vài thứ nhưng phải để cho nó một k í c h trí mạng mày nghĩ rằng tao chỉ có chút khả năng như này thôi thì mày nhầm rồi ngay sau đó nhạc vấn hảo cười khẩy một tiếng trên cái truy lớn màu đen kia thế mà lại xuất hiện hiển cái lỗ nhỏ khói độc màu đen đùn đùn kéo đến từ những lỗ hồng đó trong nháy mắt khói đen này đã lấp đầy cái hố to lớn tân trạm không kịp né tránh nên đã bị đám khói này bao trùm cỏ cây hoa là xung quanh đều biến thành màu đen rồi héo rũ trong nháy mắt vì nhiễm phải khói độc ngay cả mặt đất đều biến thành màu đen nhánh rồi nứt toát ra không khí dường như bị xé rách thành từng luồng liên tục phát ra tiếng như thể là không thể chịu được nữa đê tiện cung doan mang lớn tiếng vô cùng căng thẳng anh ta và tô huyên nào tới lại bị nhạc vấn hào đánh bay hộp máu ba người ai ai cũng vô cùng nôn nóng tân trạm bị làn khói kịch độc này bao phủ không biết bây giờ tình hình ra sao tồi ha ha lẽ nào tất cả các người đều quên tôi là ma tu à nhạc vấn hào không biết nhục mà còn liều lĩnh dê u cờ nói ma tu chính là dùng mọi thủ đoạn để thắng ông đây đã phải trả một cái giá lớn cho đám khói độc này dù là tu sĩ của hợp thể cảnh nào gặp cũng phải chết để tôi xem xem dược sư trình này của các người sợ là bây giờ hắn đã hóa thành máu lắm rồi nhạc vấn hào liên tục cười to khói đen dần tiêu tán lúc này trong hố sâu thật sự không còn thấy tân trạm đâu nữa cho dù mày có chút môn đạo nhưng cũng phí công thôi rồi cũng bị tao giết không còn cái xương Trưng Trưng thuyền Thành thất rồi. Vậy sao? Nhưng ngay lúc này, một thể tưởng tượng phát tân trạm thương chút thể rồi. cười Nhưng lường Nhạc Vấn chính Ngô ngay này, giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau hắn. Nhạc Vấn、Hảo、kinh hoàng, hắn nhanh chóng không nổi hiện không nào đang hắn. Không thể nào, vạn giờ 2427 2427 Hảo khởi phía hải phía Hảo khi hề phía khói phẩm lại, lại lúc quốc của lúc độc cực phẩm của độc ốc, về Vậy sao? sao đi đi quay quay đầu sau đầu sau bay. Bây đây mày bị là lơ là làm mà xem nổ ẩm trong đầu thuật phải của tân trạm cực kỳ mạnh mẽ cơ thể anh cũng có thể vững vàng đỡ được truy đen lớn của hắn bây giờ lại không hề tổn hao chút nào khi đối mặt với kịch độc bậc nhất thiên hạ sao cho dù mày có bản lĩnh thông tin ê thì mày cũng phải chết nhạc vấn hào không thể kìm nén tức giận lại lần nữa bạo phát linh khí của mình rồi đột nhiên đoạt lại truy tạo ra một thế tấn công kinh hoàng hắn không tin là cái tên tân trạm này có thể liên tiếp đỡ được thế tấn công của mình nhưng lần này tân trạm lại không hề đỡ lại mà lạnh lùng đứng đó khoanh tay d ễ cợt nhìn hắn mày tưởng là tao sẽ lại mắc lửa tiếp sau ý mày là gì cơ thể nhạc vấn hào đột nhiên cứng đơ hắn hoảng sợ phát hiện ra cơ thể mình run dày hắn không thể nào thi triển linh khí được hắn mạnh mẽ túi đầu con ngươi của nhạc vấn hào nhỏ lại dường như trên người hắn đang dính phải cái thứ gì đen đen hơn nữa những thứ đó lại đang lan ra từ tay chân lan lên đến khắp người và thậm chí đang có xu hướng lan dần lên cổ của hắn phệ thiên trùng đây là phệ h t i ê nhạc trùng. n vấn hào như là bị xét đánh hai mắt trợn trừng cho xoe lập tức hồn phi phách tán trong mắt đám người tiết phong đang đứng lợi thì dường như nhạc vấn hào đang thấy thứ gì kinh khủng nhất trên đời thậm chí hắn còn đánh rơi cây truy trong tay không kịp công kích tân trạm mà lại cuống cuồng điều động linh khí hắn vừa lui lại vừa điên cuồng đánh bay độc trùng trên người lúc nhạc v ấ n hào ở vạn độc cốc đã từng thấy vệ thiên trùng rồi thứ đó để lại cho hắn một ấn tượng vô cùng sâu sắc hắn biết rằng loại độc trùng này một khi thành đàn không có tu sĩ của hợp thể cảnh nào có thể ngăn cản được bây giờ hắn vừa né tránh vừa hy vọng số lượng vệ thiên trùng trong tay tân trạm có hạn không đủ để hợp thành đàn nhưng không lâu sau hắn đã phải tuyệt vọng vì tân trạm đang chậm rãi nâng tay lên trong lòng bàn tay của anh giống như xương đen tử thần vậy tức tốc chen trúc chạy đến phía hắn ta số lượng gần một trăm nghìn con nhiều độc trùng như vậy làm sao hắn có thể cắn được vốn dĩ là không thể cắn được a a a nhạc vấn h ả o kêu lên thắng thiết cơ thể bị v ệ thiên trùng cắn thùng trong máu dịch tuân ra vô số xương cốt và gân mạch đều bị cắn nước ngay cả linh khí cũng không cách nào chuyển động bình thường được từng vết thương xuất hiện trước mặt mọi người máu thịt của nhạc vấn h ả o không ngừng rơi xuống tình cảnh này vô cùng đẫm máu tựa như phạm nhân chịu hình phạt làm trì tân trạm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nhạc vấn h ả o không hề thương hại một chút nào anh lại đưa tay ra nghiệm trong đầu chân trái nhạc vấn h ả o nổ tung sau đó là đùi phải rồi đến hai cánh tay có thể hắn chưa quên anh đã nói hắn đối xử với cung doan thế nào thì anh sẽ trả lại hắn như thế ấy nhạc vấn h ả o hét lên thảm thiết như heo bị làm thịt tứ chi hắn đứt đoạn không thể điều khiển được cơ thể và rồi té xuống đất thủ đoạn thi triển của dược sư trình mạnh đến thế ư thiết phong và ngô bình nhi cực kỳ chấn động khoảng cách của bọn họ đứng hơi xa nên không thấy rõ tân trạm khoắt nhạc vấn hào sẽ kêu thảm rồi tứ chỉ bị văng tung t ó é rớt trên mặt đất sắc mặt của cung doán đỏ lên xiết chặt tay tân trạm đã nói sẽ giúp mình trả lại gấp b ộ i mà tân trạm đã thực sự giữ lời ngay trước mặt mình chẳng qua lúc nhạc vấn hào rơi xuống đất tuy trọng thương gần chết nhưng vẫn có một ánh sáng đen chui ra từ trong cơ thể hắn hóa thành một vòng hộ pháp hóa ra là bảo vệ nội tạng và tim của hắn còn xua tan đi công kích của phệ thiên trùng đỉnh phong cảnh hợp thể thật sự lợi hại vậy mà vẫn chưa chết tân trạm híp mắt đi tới anh xoay chuyển một ý niệm trong đầu phệ thiên trùng rời khỏi cơ thể nhạc vấn hào và trở lại trong cơ thể tân trạng lúc này tuy nhạc vấn hào chưa chết nhưng đã bị thương vô cùng nặng hắn nằm run dậy trên mặt đất ha ha cứ cho là mày có thể gây ra tổn thương cho tao thì sao mày vẫn không thể giết được tao tao có cái lá chắn này nhạc vấn hào cười thảm hắn không hề sợ hãi nhìn tân trạng tuy là tứ chỉ của tao bị đứt đoạn tuy là tao thua mày thì có sao những vết thương này rồi sẽ lành nhưng tính mạng lũ chúng mày sẽ không còn nữa nhìn trên trời kia sư phụ tao tới rồi chúng mày chỉ còn lại một con đường chết thôi nhạc vấn hảo cười to một cách xuống xã tựa như hắn mới chính là người chiến thắng cuối cùng trên bầu trời một luồng mây đen đang nhanh chóng bay đến từ phương xa sư tôn cứu con nhạc vấn hảo hét lớn tân t r ạ m cũng m e o mắt lại phía ngoài xa kia ngụy nạn g quân đang nhanh chóng bay đến mày cho rằng sư phụ của mày tới thì mạng nhỏ của mày có thể được bảo toàn à tân t r ạ m cười lạnh lùng anh đặt tay lên trên vòng hộ pháp trên người nhạc vấn hảo tao đã muốn giết mày thì cho dù thiên vương có tới cũng c ả n không được loại ấn ký này tuy rất lợi hại nhưng không thể giữ trong thời gian dài sau sau một giờ hoặc chỉ trong thời gian ngắn sẽ nhanh chóng yếu đi dù sao đây chỉ là ấn ký mà cường giả lưu lại trên người van bối mạc thôi nhạc vấn hảo cười cứ xuồng x ã vì hắn cảm thấy trong thời gian ấn ký này lưu lại thì cũng đủ để ngụy nạn quân giết hết cái đám này ngay tại chỗ có thể lúc trước tân trạm chỉ có thể tránh đi nhưng bây giờ hắn lại có thủ đoạn giết chết nhạc vấn hảo bàn tay đậy xuống tử khí lan tràn ra thời gian nhanh chóng trôi qua linh khí trên vòng bảo hộ càng ngày càng mầm manh trong ánh mắt khó tin của nhạc vấn hảo linh khí vòng bảo hộ này thế mà lại xuất hiện một cái lỗ bằng hạt vừng Tuy、cái lỗ nhạc à y rất n ỏ nhỏ nhưng đối với vệ Thiên Trùng cũng Trưng Trưng Hơn ngàn con Thiên Trùng chen nhau này, ấn đường n Phệ thì chỉ thế Phệ chúc này, chui h giữa đối đủ. với cái vào trăm 2429 2429 qua lỗ vấn hào ả o m y điên rồi, nếu giết tao thì mày cũng phải chết. Nhạc vấn Hảo hoảng sợ lần đầu tiên hắn ta cảm thấy sợ hãi cái chết nhưng hắn ta hoàn toàn không nghĩ ra được giết mình làm cho trước mặt sư tôn mình thì tân t r ạ m còn có thể sống s ó t s a o giữa ấn đường vệ thiên trùng không ngừng cắn xé chui vào trong nhạc vấn h ả o đau đớn đến mức gần như muốn nổ tung đầu óc thậm chí lũ độc trùng chết tiệt này còn muốn xuyên thủ nóc g của hắn ta hắn ta hét lên một tiếng đầy t h ả g thiết đôi mắt của nhạc vấn hào trắng bệnh không ngừng la hét phụ sau đó vệ thiên trùng xuyên qua đầu của nhạc vấn hào nổ tung ra nguyên thần của hắn ta kích động bay lên cao khi vừa định chạy trốn thoát thân thì bị tân trạm bắt lấy và bóp chặt lấy sư tôn mau cứu con nhạc vấn hào hoảng sợ kêu lên tu vi mà bản thân tu luyện đã đỉnh phong cảnh hợp thể nên hắn ta tuyệt đối không muốn chết tại đây tiểu bối thả đồ đệ của tôi ra tự phế tu vi tôi sẽ tha mạng cho cậu ngụy ngạn quân vội vàng chạy đến nhìn thấy cảnh tượng này ông ta không ngừng áp sát và c a o m ả y quát tân trạm ngầm đầu nhìn ngụy nạn quân trong đám mây đen khoe miệng của tân trạm lộ ra vẻ t r h n g trọc tự phế tu vi thả đồ đệ của ông ra sao ha ha ở trước mặt ngụy nạn quân tân trạm càng dùng được tay linh khí bị đè ép nhạc vấn hào phát ra tiếng hét kinh thiên động địa ngay lập tức nguyên thần của anh ta bị b ó c nát thân hồn bị hủy diệt đồ kiến hôi này cậu dám giết chết đồ đệ của tôi tâm trạng của ngụy nạn quân căn bản rất tốt ông ta vốn định đến chứng kiến ngô thành thất diệt vong nhưng không ngờ rằng kết quả lại là nhìn thấy cái chết thê thảm của đồ đệ thân yêu mà kẻ khiêu khích mình lại là vấn đối của hợp thể cảnh sau khi mình lên tiếng còn dám khiêu khích mình đôi mắt của ngụy nạn quân đỏ lên ông ta vô cùng tức giận một lòng bàn tay ông ta vươn ra bao phủ bầu trời và đập mạnh về phía tân t r ạ n g v y lực của độ kiếp cảnh bùng nổ t r ư ờ n g ấn gần như có thể bao trùm khắp dây núi vì vậy không thể tránh né ngay cả bốn phía hư không cũng đồng thời bị ngụy nạn quân bao vây thậm chí ngay cả không gian để tân t r ạ n g thi triển cũng không thể làm được nhưng trong nháy mắt trước khi trưởng ấn của kia tiếp xuống ngụy nạn quân ông tự tìm cái chết sao bạn của tôi mà ông cũng muốn đụ tới trong thuyền bay hàng vạn luồn sáng bộc phát ra giống như ánh sáng t r ó i trang của mặt trời sau đó có một bóng người đột ngột bay ra giống như ánh nắng gay gắt của mặt trời khi ông ấy bay lên c u ồ n g phong tương hỗ giọng nói trầm thấp ấy quát lên giống như thiên lôi dáng thế vậy đôi mắt trói lọi ánh sáng đó ngay lập tức đã khóa chặt ngụy ngã quân cái lạnh gần như đóng băng khoảng không Trưng Trưng thần thái sáng lạ, không những khí tức tu Người Nhưng này chính Nô. này ông không dáng sáng không những 2430 2430 bại vi là mà là ấy suy lúc có khí Lão lạ, vẻ trên gõ má cũng không có vết nhăn thật giống như quay về tuổi t r u n g như vậy ngụy nạn quân xem chiêu thức của tôi đây lão ngô hét lên dữ dội sóng âm do ông ta chuyển ra biến thành làn sóng linh khí giống như sóng biển c u ộ n trào và một trận lụt quái dị không thể ngăn cản đòn đánh tan trời đất này khiến lòng bàn tay của ngụy nạn quân chấn động sau khi trưởng ấn gặp phải âm thanh này nó giống như một tờ giấy trắng và vỡ tan cảnh đôi mắt lạnh lẽo của lão ngô nhìn ngụy nạn quân vẫn chưa ngôi giận cách xa với đối phương nhưng ông ấy hung hăng muốn nắm lấy đối phương cả thế giới đang dung chuyển Một b ông ảnh bàn tay không c thể nào một ông không có sức mạnh này ngụy nạn quân thở hổn hển chỉ vào mặt lao nô với vẻ khó tin cho dù tin tức của đồ đệ có sai lầm nô thành thất không có độ kiếp mà hai người đã đấu với nhau không dưới mười lần bên kia cũng không có sức mạnh như vậy ha ha trong quá khứ thì tôi không có nhưng bây giờ thì tôi có trong â u sau tuôn cười vài tiếng, một đó lại khói í tức k ê bụi mù mịt ngụy nạn g quân lại bay lên đôi mắt của ông ta đầy vẻ lo sợ ông ta lại gáo thét điên cùng bất kể khỏe miệng đang trào ra rất nhiều máu mở to đôi mắt của ông ra mà nhìn cho rõ tu vi của tôi là dê lão nô xoa tóc ra giữa ấn đường hiện lên ánh vàng ông đã vượt qua đợt giảng thọ vừa mới độ kiếp thành công ngụy nạn quân gào thét lên với vẻ không thể tin được không thể nào lần trước tôi và ông gặp nhau tu vi của ông cũng chỉ bằng tu vi của tôi mới có mấy ngày đ ấ y thôi không sai đó là do ông cùng đồ đệ ngu ngốc của ông đi theo lâu như vậy vẫn không nhìn ra được tôi đã vượt qua suy kiếp nếu như đồ đệ của ông truyền tin cho ông sớm hơn một nén nhang thì tôi đây chắc phải chết rồi trong lòng của lão nô vô cùng thoải mái cơ tức giận vì bị ngụy nạn quân đệ nén đến lúc này đã được giải tỏa ngụy nạn g quân dù sao thì đồ đệ của ông cũng đã chết ông cũng nên ở lại đây để chôn cất cùng nó đi lão nô g bước tới chỗ của ngụy nạn g quân ngụy nạn g quân gần như nôn ra máu không ngờ rằng ngay từ đầu ông ta muốn bắt ngô thành thất nhưng đúng lúc gặp phải sự ngang tàng sau khi độ kiếp thành công của đối phương ngô thành thất ông đừng đắc ý hãy chờ tôi chương 2431 t r ư chương hai nghìn n ngụy nạn quân nghiến răng tức giận lúc đầu ông ta và lão nô g cùng một cấp bậc và đã vượt qua cảnh giới kỳ suy k i ế p lần đầu tiên nhưng bây giờ ngô thành thất đã vượt qua cấp bậc thứ hai bản thân ông ta không còn là đối thủ nữa điều này khiến ông ta ngay lập tức nảy ra ý rút lui đột nhiên ông ta nằm lòng bàn tay lại luông linh khí bí ẩn tụ lại trong lòng bàn tay dần dần bầu không khí xung quanh ngưng tụ lại thành một hình dáng nhỏ bé giống như thần hồn của nhạc vân h ả o nô thành thất ông thật may mắn ông hãy c h ờ tôi trên người ngụy ngạn quân phát ra sát khí sau đó bốc cháy hừng hực ông ta thả lại một câu hung hãn rồi vội vàng bay đi hừng l ã o giả ông bị tôi đánh cho trọng thương vừa phải bỏ chạy thoát thân mà còn có dũng khí để nói những lời hung hãn này nếu không phải tôi vừa mới đột phá căn cơ chưa ổn thì đã đuổi theo đánh chết ông lão ngô ầm ừ rồi từ trên cao bay xuống ông nội ông không sao chứ đôi mắt của ngô bình nhi đỏ hoe cô ta nhào vào vòng tay của ông ấy đây thực sự là ranh giới giữa sự sống với cái chết trước đây cô ta gần như tuyệt vọng nghĩ rằng ông nội có thể không qua khỏi kết quả bây giờ đã bình an vô sự điều này khiến cô ta có cảm giác như một giấc mơ vậy thiết phong và cung doãn cũng đứng dậy và chúc mừng lão ngô lúc này lão ngô đã xóa bỏ đi được dáng vẻ dàn mua trước đây của mình nay tôi đã già rồi không có việc gì phải chúc mừng tối cả chính là các cậu không ngờ rằng tôi phải nhờ mấy van b ố i giúp đỡ mới có thể vượt qua được kiếp này các cậu cũng vất vả rồi lao ngô mỉm cười ông ta lấy ra hai lệnh bài và t r ị n h trọng trao cho hai người họ đây là lệnh bài của nhà họ ngô tôi mặc kệ các cậu có nhận thứ này hay không nếu gặp nguy hiểm hãy mang nó đến tụ bảo các h o ặ c sơn h ả i c á c nếu là ở tứ vực thì hãy giao cho người trông coi tứ vực ngũ hoàng triều thì giao cho người của hoàng triều khi họ nhìn thấy lệnh bài này tự nhiên sẽ hiểu và giúp đỡ cho dù là việc lớn lao ngô cũng sẽ hết sức giúp đỡ nhưng nhất định phải thận trọng lao ngô nói cảm ơn lão ngô hai người cung doan rất vui vẻ mặc dù họ không biết lệnh bài này là gì nhưng có thể điều động tứ vực và ngũ hoàng triều ngay cả tụ bảo các và sơn hải các cũng phải ra mặt tất nhiên đây không phải là vật bình thường dù sao lão ngô cũng là tu sĩ vượt qua hai lần suy k i ế p của độ kiếp cảnh nhân vật lớn tất nhiên sẽ không ăn nói lung tung lão ngô yên tâm hai người bọn tôi sẽ không dùng thứ này để làm hại thiên hạ chỉ khi bị người khác ước hiếp chúng tôi mới dùng đến tiết phong cất lệnh bài đi và nghiêm túc nói cung doan cầm lệnh bài trong lòng càng phức tạp hơn bởi vì muốn báo đáp nên tiết phong đã ở lại đây giúp đỡ lão n ô mà còn anh ta hoàn toàn là vì t â n trạng hóa ra giữa cuộc hành trình cho dù đã trải qua rất nhiều nguy hiểm nhưng cuối cùng không chỉ hóa nguy thành an mà còn có được tấm lệnh bài quý giá này có vẻ như đi cùng chặng đường với đại sư bản thân anh a đã trải qua không ít nguy hiểm nhưng lần nào cũng có thể thu được lợi lớn phát sau đó tiết phong đã gọi tất cả những người đã rời khỏi quay lại lao ngô vừa mới vượt qua độ kiếp thành công cần được chăm sóc mà cung doãn tiết phong và ngô bình nhi đương nhiên rất mệt mỏi này đã khiến cung doãn rất xúc động Trưng 2432. Trưng 2432. vì vậy ngày hôm sau mọi người không đi qua núi ma vực như kế hoạch mà quyết định nghỉ ngơi thêm một ngày về phần những tu sĩ khác lúc nhìn thấy khí tức tu vi của lão ngô đương nhiên cũng không phản nán chút nào nhân vật l ã o ngô này đã vượt qua kiếp nạn giảm thọ của độ kiếp cảnh đừng nói đến chuyện yêu cầu họ chờ đợi cho dù bị s ư n g là nô bục thì cũng không có tu sĩ nào dám nói gì bên cạnh đó l ã o ngô còn rất lịch sự điều này khiến cho họ cảm thấy rất hài lòng tân trạm dùng thời gian này để bình tĩnh lại và nhận ra được vòng xoay của sự sống và cái chết mà trước đây anh cảm thấy giúp lao ngô độ kiếp mặc dù tân trạm đang vận hành sinh tử khí nhưng việc cảm nhận được tử khí trong cơ thể của lão ngô và sức sống sau đó cũng là một trải nghiệm hiếm có để tân trạm hiểu được sinh tử suy cho cùng không phải người tu sĩ nào cũng có cơ hội quan sát được tu sĩ đối mặt với độ kiếp t ử cự ly gân mà khắp người thì nồng nặc tử khí như vậy điều này cũng là một bước tiến đối với sự hiểu biết của bản thân anh cũng được hưởng lợi rất nhiều tân trạm cậu đã hiểu rõ sinh tử như vậy không phải là có thể bắt đầu cảm nhận được thời gian khởi điểm sao sau khi tu luyện một ngày tân trạm mở mắt ra phù ma tò mò hỏi còn s ố n lắm tân t r ạ m nghe thấy những lời này thì lắc đầu nói dựa theo ngọc giản khi n g u y ệ t thời tiền tôn đưa ra phán đoán tôi chỉ có thể vận chuyển t ử khí trong nháy mắt phong hóa một hòn đá hoặc làm chết một bụi cỏ đất không còn độ ẩm để cho nó trưởng thành như vậy mới được xem như là vượt qua cấp bậc thứ nhất nhưng đối với việc này tân t r ạ m không hề vội vàng đặc biệt là sau khi trải qua sự kỳ diệu của sinh tử từ từ tập luyện cho thành thạo cũng là bổ sung một tài năng hay cho bản thân mình ví dụ như trước đó nếu không dùng t ử khí để phá hủy và làm hỏng vòng hộ pháp bảo vệ tính mạng của nhạc vân hào thì e rằng cung anh cũng không thể bóp chết được cơ thể của hắn ta nhưng bản lĩnh của tu sĩ độ kiếp cảnh thật sự kỳ diệu rõ ràng thân thể của nhạc vấn hào đang bị tiêu diệt nhưng lại được ngụy nạn quân c ô n lại điều này cũng đủ kỳ quái chuyện này cũng nhắc nhở tân trạm rằng nếu muốn giết chết trưởng bối thì phải đạt tới độ kiếp cảnh khi bản thân xử lý thì nhất định phải cẩn thận hơn một tí nhưng nếu nhạc vấn hào còn sống thì cũng không thể bình phục một cách nhanh chóng được mà tốt hơn hết là sau này hắn ta không nên chọc giận mình nếu không thì hắn sẽ bị giết chết triệt để vào lần đó sau một ngày một đêm nghỉ ngơi với tác dụng tiên đan của tân trạm một vài người đã lấy lại tinh thần mọi người lại lên đường đi đến núi ma vực mà không gặp nguy hiểm gì ba ngày sau mọi người cũng vượt qua được dãy núi ma vực một cách xuân sẻ ở bên ngoài tòa đại thành ở bắc vực tân trạm nhìn thấy người nhà họ ngô đến đón lao nô một chiếc thuyền bay xa hoa khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung không ít tu sĩ đã bị sốc bởi chiếc thuyền bay này và họ đang mong nóng nó lại đây mấy chục tu sĩ hợp thể cảnh bay xuống một người trung niên mặc áo bảo vàng đội mũ ngọc toát ra khí chất vương giả sau khi đám người tản ra thì tất cả mọi người đều quỳ xuống trước mặt lao nô hàng chục cường giả đồng loạt quỳ xuống khí thế khiến người ta kinh ngạc d i ệ n kiến chú hai mặc dù trên mặt của người đàn ông lộ ra vẻ cao quý nhưng cũng không dám lơ là anh ta hành lễ chào hỏi lão ngô một cách trinh trọng ngoài việc chúc mừng chú hai đã đột phá kiếp g i ả n thọ nhà họ ngô chúng ta lại thêm một cường giả vượt qua bậc hai người đàn ông cười nói chương 2433. t r ư chương 2433. t thái vĩnh cháu đứng dậy đi tâm trạng của lão ngô cũng đang rất tốt một luồng khí tức được phun ra và đỡ tất cả mọi người đứng dậy vốn dĩ chú nghĩ rằng sẽ phải bỏ mạng nhưng nhờ có một số bạn nhỏ giúp đỡ chú mới có thể vượt qua được từ kiếp nô thái vĩnh hãy làm quen một chút nhé đây là dược sư trình chú có thể độ kiếp thành công toàn bộ đều dựa vào sự giúp đỡ của cậu ấy lão ngô đã giới thiệu từ người một đây là dược sư t r ì n h sao quả nhiên tuổi trẻ tài cao nhìn thấy tân trạm nô thái vĩnh có chút kinh ngạc lúc đầu nghĩ rằng có thể giúp đỡ rất nhiều cho chú hai vượt qua độ kiếp ít nhất cũng là lão dược tôn đã sống hàng nghìn năm tóc bạc hoa dâm nhưng không ngờ tân trạm trẻ như vậy nhìn anh không lớn hơn ngô bình nhi bao nhiêu cả lão ngô vậy tôi đi về trước sau khi chào hỏi vài câu với nhà họ ngô thiết phong mở miệng nói không đến nhà họ ngô tôi ngồi chơi sao lao nô cười nói không cần đâu tôi sẽ bảo những đạo hữu này đến nhiệm vụ này đã kết thúc rồi sau đó phải trở về c h i ế u tân hoàng thiết phong mỉm cười mặc dù rất cảm kích sự hiếu khách của lao nô nhưng tiết h phong cũng biết rõ ràng bản thân mình chưa làm gì cả có chừng có mực thì tốt hơn những tu sĩ cũng từ biệt mấy người tâm trạng trên đường đi giữa những người họ cũng ít nhiều cũng có liên hệ hẹn sau này nếu gặp được nhau thì nhất định phải tụ họp sau khi tiết h phong và đám tu sĩ rời đi chỉ còn lại tâm t r ạ n và cung doãn cung doãn anh chuẩn bị đi đâu tân trạng hỏi cung doãn hơi bồi dối lắc đầu đại sư tôi vốn định đi lưu lạc ở bắc vực tùy ý tìm kiếm một số cơ hội xem có thể đột phá phân thần cảnh bát phẩm hay không nhưng vừa đi không lâu ngài đã giúp tôi đột phá lên bát phẩm bây giờ tôi không biết nên đi đâu đại sư tôi tiếp tục đi theo ngài nhé cung doãn nghiêm túc nói anh đi theo tôi nhưng không nhất định có thể gặp được cơ duyên nhưng trong lòng tôi có linh tính đi theo đại sư có lẽ bản thân tôi sẽ tốt hơn thu được nhiều lợi hơn đại sư phẩm hạnh của cung doãn tôi thì ngài có thể yên tâm tuyệt đối sẽ không làm chuyện có hại cho ngài nếu như không tin tưởng tôi ngài cũng có thể cho tôi ăn độc đan cung doãn lo lắng nói vì anh á sợ tân trạm từ chối cho anh ăn độc đan để làm gì tân trạm nghe thấy thì dợ khóc dợ cười lắc đầu không nói nên lời phẩm hạnh của cung doãn trên đường đi anh đã có thể nhìn thấy từ chuyện ở nước bình thạch khi trước đến sau cùng vẫn ở lại bảo vệ mình đối mặt với đỉnh phong cảnh hợp thể nhạc v ấ n hảo anh á cũng không hề né tránh cho đến khi tứ chỉ của anh ta bị đứt đoạn suýt chút nữa thì bị hủy tu vi nhưng anh ta cũng không có một lời phàn nàn nào chuyện này đủ để giải thích rất nhiều thứ nhưng nếu cho phép cung doán đi theo bản thân anh sẽ bị bại lộ rất nhiều điều đại sư cung doan tôi nguyện lấy thanh kiếm của đời mình x i n thể từ nay về sau sẽ đi theo đại sư cả đời không bao giờ hối hận không bao giờ phản bội chương 2434 t r ư n chương 2434 t h ấ y tân trạng có vẻ do dự cung doan c ắ n răng trực tiếp quỷ một gối xuống đứng trước mặt đám người lao nô lấy thanh kiếm đen x i n thể trong thâm tâm anh ta có trực giác nếu bỏ qua cơ hội lần này sợ rằng cả đời này không có khả năng gặp lại tân trạng nữa đứng dậy đi tân t r ạ n thở dài một tiếng một kiếm tu như cung doãn lại lấy thanh kiếm của cuộc đời mình ra đ ể thể vô cùng chân thành nếu mình lại từ chối một lần nữa thật sự rất khó nói đại sư ngài đồng ý rồi cung doãn kích động đứng dậy ngoan ngoan đứng ở phía sau tân t r ạ n g lập tức bắt đầu công việc đi theo hầu h ạ n ô thái vĩnh lại hơi ngạc nhiên tu vi của cung doãn liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra là hợp thể cảnh b á t phẩm hơn nữa cung doãn có khí p h á c hiên h ngang kiếm ý ngút trời tuổi còn rất trẻ hiển nhiên có tài năng xuất chúng nhưng cung doãn vậy mà lại quỳ xuống cầu xin tân trạm cho theo làm người theo hầu khi tân trạm đồng ý biểu cảm của anh ta lại giống như chúng giải thưởng lớn vị dược sư trình này có sức mạnh siêu phảm và sức hút như thế nào mà có thể khiến một thiên tài phải c a m nguyện khuất phục như vậy chú hai chú đã bình phục rồi ba ngày sau chú có tham gia thương nghị lần này của nhà họ ngụy không nô vĩnh tú thu lại ánh mắt hỏi lão nô ba ngày nữa tổ chức sao lão nô sửng sốt tâm tư trước đây của ông luôn đặt trên việc chống cự lại với suy kiếp hoàn toàn không có để ý tới chuyện nhà họ nô mà nhà họ ngụy kia chính là gia tộc của ngụy n g ạ quân giữa hai gia đình xảy ra nhiều ân o á n tranh đấu không ngừng vì vậy cứ cách một vài năm hai gia tộc phải h ợ p lại với nhau để giải quyết những mâu thuẫn ân đoán trước đây quyền lợi sau thương nghị đều được phân chia bằng không nếu cứ để những ân đoán tiếp tục kéo dài điều đó thực sự sẽ dẫn đến hủy diệt một gia tộc cục diện tổn hại lớn của một gia tộc mà hai nhà đều không muốn nhìn thấy đi đương nhiên phải đi lão nô lập tức cười nói hiện tại mình đã đột phá qua kỳ giảm thọ và đạt đến tầng thứ tư của độ kếp cảnh khi thương hội với nhà họ ngụy đương nhiên có thể tăng thêm một phần trợ lực cho nhà họ ngô nói cho cùng mặc dù đó là chuyện thương nghị nhưng cuối cùng tổng kết lại thì cạnh tranh vẫn dựa trên thực lực mà tầng thứ tư của độ kiết cảnh đã được coi là chiến lược đỉnh phong của gia tộc vậy chiếc thuyền bay này thì sao ngô thái vĩnh nói thời gian ba ngày chiếc thuyền bay này không kịp chạy đến điểm hẹn hội nghị lao ngô lắc đầu nói thái vĩnh như vậy đi vốn dĩ chú định dẫn hai bạn nhỏ này đi dạo thêm ở bắc vực thế nhưng bây giờ không có cơ hội cháu dẫn bọn họ đi một vòng đến những nơi mà họ muốn đến mà phải nhớ nhất định phải tiếp đ a i chú đáo giống như đối xử với chú v áo ngô nghiêm túc nói được chú hai chú yên tâm đi hai người bạn này cháu nhất định sẽ tiếp đ á i c h ú đáo ngô thái vĩnh lập tức nghiêm nghị gật đầu liên tục không nói đến dưới sự bảo vệ của c u n g doãn tân trạm chính là đại ân nhân cứu mạng trong lòng lão ngô cho ngô thái vĩnh có một trăm lá gan anh ta cũng không dám lơ là cậu trình cậu đừng khách sáo bất kể cậu tới bắc vực làm gì tốc độ của chiếc thuyền bay này còn nhanh hơn cậu hơn nữa ở bắc vực khỏi cần đến ngũ đại hoàng triều tu tiên giả tu ma giả hay hỗn hợp có cháu trai tôi ở đây trên đường các cậu càng thuận ti sau khi dặn dò ngô thái vĩnh xong lão ngô lại nhìn tân trạm và cung doãn văn bối lại từ chối thì thật bất kính tân trạm cười nhẹ nói chương 2435 t r ư n chương 2435 m ì n h không quen thuộc với sinh hoạt ở bắc vực có ngô thái vĩnh dẫn đường đương nhiên sẽ tránh được rất nhiều rắc rối hơn nữa cho dù diệp thành hay tô huyên mà mình muốn tìm bọn họ đều ở sâu trong bắc vực nếu như để mình tự đi còn không biết sẽ phải lãng phí bao nhiêu thời gian mai nhị trên đường đi hãy thay ông chăm sóc cho dược sư trình ông đi trước đây lao ngô dặn dò xong thì cười với tân trạm sau đó bay vút lên trời trong nháy mắt đã biến mất trong không trung tu sĩ độ kiếp cảnh ngồi trên thuyền bay rất ít đó là bởi vì khi đạt đến cảnh giới này tốc độ của họ cực kỳ nhanh nên không cần phải ngồi thuyền bay mà l o nô g n người đã vượt qua hai lần suy kiếp thì tốc độ càng nhanh hơn ngồi thuyền bay ngược lại sẽ chậm trễ thời gian t r ì n h đạo h i ế u cung đạo h i ế u lên thuyền đi nô thái vĩnh mỉm cười và đưa cả hai lên thuyền bay chiếc thuyền bay này rất lớn không gian bên trong chẳng khác gì trốn đồng lai nó thậm chí còn khiến tân trạm nhớ đến chiếc tiên thuyền khổng lồ của bàng quỷ hải khi anh còn ở trong quỷ hải tuy nhiên những căn phòng bên trong đương nhiên không được chia thành những gian nhỏ như tiên、thuyền. mà có một vài căn phòng cực kỳ xa hoa lộng lây giống như một dinh thự trong mỗi căn phòng đều có linh khí dày đặc đủ loại trận pháp với ánh sáng lấp lánh thậm chí còn có nơi dùng để luyện đan và luyện khí rõ ràng đã được tu sửa rất đầy đủ nếu như nói nó là cung điện di động cũng không phải nói ngoa mai nhi căn phòng lớn nhất đó ban đầu được chuẩn bị cho chú hai nhưng chú đã rời đi rồi cháu có thể nghỉ ngơi ở đây bước vào trong t h u y ề n bay ngô thái vĩnh nói bác sáu phòng này vẫn nên để cho dược sư trình ở đi cháu ở phòng bên là được rồi thế nhưng ngoài ý muốn của ngô thái vĩnh n ô bình nhi không ngần ngại n h ư ờ n g lại căn phòng cao cấp nhất trên thuyền bay cho tân trạng xem ra dược sư trình quả nhiên có bản lĩnh thuyết phục được tiểu công chúa nhà họ ngô của tôi n ô thái vĩnh cũng mỉm cười thu xếp ổn thỏa cho mấy người tân trạng cũng bố trí rất nhiều người làm phục vụ n ô thái vĩnh điều khiển thuyền bay chậm rãi bay lên rồi tăng tốc bay nhanh ra ngoài trong phòng của thuyền bay tân trạng phân tán trận pháp và gọi cung doãn đến bên cạnh mình đại sư trình ngài tìm tôi có việc nhìn thấy vẻ mặt trịnh trọng của tân trạng trong lòng cung doãn cũng khé động ngồi xuống trước mặt tân trạng vì anh đã băng lòng đi theo tôi có một số chuyện tôi không muốn giấu anh tân t r ạ m g ậ t đầu nói thật ra họ của tôi không phải họ trình mà là họ tân tên là tân t r ạ m đại sư tên là tân t r ạ m trình tân cung doãn cũng nhanh chóng phản ứng lại miễn cước cười anh ta không phải vì chuyện này mà có ý kiến gì với tân t r ạ m dù sao đi ra ngoài thay đổi khí tức và vẻ ngoài tùy tiện đổi tên là chuyện rất bình thường nếu mình không phải đại sư huynh của thiên kiếm tông công pháp khó che giấu nói không chừng cũng sẽ làm như vậy nhưng sau khi cung doãn sửng sốt một lúc thì lái nhận ra điều gì đó lập tức thử người ra đại sư ngài tên là tân trạm chẳng lẽ ngài chính là tân trạm là người lên đường cùng tất cả mọi người trong triều tân hoàng t r ư ơ n g 2436. t r ư ơ n g 2436. m mà khi mình rời đi hầu như tất cả các tu sĩ trong triều tân hoàng đều lưu truyền cùng một cái tên theo lời của rất nhiều tu sĩ tân trạm là đệ nhất thiên tài của nhà tân trong một nghìn năm trở lại đây khi đó đại sư đã là tu vi phân thần cảnh thực lực cũng như vậy ý thức của cung doãn mơ hồ một trận choáng váng tất nhiên đây không phải là điều khiến anh ta khiếp sợ nhất sở dĩ anh ta thở gấp khó có thể tin được là chiến chết chóc tiên trường trên bảng ma, đại ó có chỉ cái một tên Tân t là r Đúng n g vậy, ư ờ trên trường tiên ma cũng là tôi. Tân Trạm nở nụ cười, đến lúc này, anh tự nhiên chiến cũng nở nụ đến này, anh cũng không che giấu nữa. cười, lúc che Đại ma là dấu sư ngài chính là người đã giết chết hương thời miễn hợp thể cảnh bắt phẩm được thiên tài ma tộc ban tặng bảo vật trên bảng giết chóc còn đạt được vị trí thứ nhất sau cùng cung doan hết sức kinh sợ nói muốn biết rõ toàn bộ mọi chuyện thì chính mình tự trải qua trước khi tân trạm bước vào chiến trường tiên ma đang là tu vi phân thần cảnh tác phẩm trong đó có rất nhiều cường giả hợp thể cảnh cuối cùng tân trạm có thể từ đó mà bộc lộ hết tài năng trở thành người cao nhất điều này có thể thấy quá trình này có bao nhiêu đặc sắc nhưng sau khi khiếp sợ cung doán lại cười t o e t toét trực giác của mình không sai mà đánh cược lần này quả thật chính xác một tu sĩ hợp thể cảnh bát phẩm tương lai đầy hứa hẹn lại nhận một hợp thể cảnh tam phẩm làm chủ nhân điều này cần d ũ n g khí rất lớn nha thực ra cung doán lúc đó cũng không có nhiều chắc chắn có thể xác định rằng những gì mình làm là đúng nhưng dựa vào trực giác mình đã làm như vậy và kết quả trình đại sư lại có thể tân trạng không chỉ là con trai của tân hoàng mà còn là một thiên tài vô cùng tài giỏi có cũng cảm chỉ thể đi theo Tân Trạm bản thân cũng không cảm thấy mất mặt. Không chỉ trong không Hướng đi bản sau u Cung ố t chặng đường, d o n đã nhiều đó tân trạng nói rồi đưa hai tấm ngọc giản cho cung doãn đây là cung doãn khó hiểu sau đó nhận lấy ngọc giản bằng hai tay ý thức quét qua trong lòng anh ta lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc vui mừng thứ đại sư cho tôi chính là thuật ngự kiếm sao đúng vậy tân trạng gật đầu nói tên của ngự kiếm quyết này tuy rất bình thường thế nhưng bên trọng lại truyền dạy thuật điều khiển kiếm nếu anh tu luyện thuật này đến mức khi thành t h ủ không chỉ có thể đồng thời điều khiển hàng trăm nghìn phi kiếm bay cũng có thể tăng khả năng kiểm soát khi điều khiển một phi kiếm của anh còn đối với chu thiên thập tam trạm này là một bộ kiếm quyết có tính công kích kiếm chiêu vừa mạnh mẽ độc đoán nhưng cũng vừa lấy nu khắc cương sau khi anh hiểu được những kiếm chiêu này tôi cũng sẽ cân nhắc tiếp tục truyền dạy cho anh cảm ơn đại sư c u n g d o á n coi như bà bối đem hai bộ công pháp cất kỹ chu thiên thập tam trạm anh ta chưa tìm hiểu kỹ thế nhưng thuật ngự kiếm này mình chỉ liếp mắt nhìn vài cái cũng có thể nhận ra huyền ảo trong đó tân trạm cũng gật đầu l ự ữ kiếm quyết đương nhiên khỏi cần nói chu thiên thập tam trạm tuy rằng hiện tại mình rất ít sử dụng nhưng thật ra đặt trong thuật pháp cũng không yếu dù sao cũng là chiêu thức của cha để lại cho mình ngoài ra sau ba chiêu kiếm quyết còn có đồ linh chương 2437 t r ư chương 2437 cung doãn nhận được hai kiếm quyết do tân trạm truyền dạy anh ta vui mừng khôn x i ế t và càng thêm kính trọng tân trạm sau nhiều lần cảm ơn anh ta đứng dậy rời đi tên nhóc cậu quá hào phóng với cung doãn có lẽ cũng không phải đối xử với anh ta như người theo hầu phù ma lúc này hiện lên và nói đi theo tân trạm đã lâu phú ma giống như run đ ú a trong bụng tân trạm tân trạm cho nhiều như vậy chắc chắn không phải là không có mục đích loại tu vi của công doãn nếu chỉ là người theo hầu thì quá phí của rời không phải sao tân trạm cười nói dù anh đã rời khỏi nhà họ tân thế nhưng vẫn đang chạy trong anh dòng máu nhà họ tân thì đây là dấu vết không bao giờ có thể xóa bỏ được hơn nữa anh đã thể hiện một ít bản lĩnh của vô tự thiên thư bị một số trưởng lao trên đài hiệu nhầm rằng mình là một cơ thể thức tỉnh khi anh rời đi bảy vị trưởng lao thái thượng đã đồng thời tìm kiếm điều này chứng tỏ tâm quan trọng của đối phương và cũng cho thấy rằng thế hệ sau của nhà họ tân thiếu vắng những người như tiêu vũ nhượng hay bạch thang tuyết đợi đến khi thế hệ trước già đi một khi cha xảy ra chuyện hoặc thậm chí là triệu tân hoàng gặp phải khủng hoảng khi cần bản thân giúp đỡ khi đó anh sẽ đơn độc một thân một mình trong khi có vô số vấn đề khó giải quyết nói cho cùng cho dù tu vi thông thiên thì một mình vẫn quá yếu khó có thể chăm lo được mọi mặt vì thế tân trạng mấy ngày nay đang suy nghĩ về việc thành lập một số thế lực cho chính mình ở thượng giới đại lục trước đây chưa từng nghĩ tới là bởi vì tu vi không đủ thực lực là phân thần cảnh cho dù có thể chiêu mộ mấy người cũng không có tác dụng nhưng bây giờ anh đang là hợp thể cảnh tam phẩm dựa vào vệ thiên chủng có thể chiến đấu với một người đình phong cảnh hợp thể cũng có thể làm một vài việc ở phương diện này cậu muốn giống như ông nội và cha mình bồi dưỡng một người giúp mình phù ma có chút năm chiêu lao tân hoàng năm đó bồi dưỡng tân bách chiến uy c h ấ n man tộc cuối cùng phải khiến man tộc đầu hàng từ đó quy thuận không dám lô mang nữa mà tân phong triết cũng nỗ lực hết mình để bồi dưỡng lương trạm h ư n g chiến vương tên tuổi của chiến vương vang vọng khắp ngũ đại hoàng triều thực lực cũng vô cùng lợi hại cung doán còn rất trẻ hơn nữa phẩm hạnh tốt lại có duyên với cậu tương lai chưa hẳn không thể trở thành độ kiếp cảnh phù ma càng nghĩ càng cảm thấy ý tưởng của tần trạm rất thích hợp đến lúc đó nếu cậu lên làm tân hoàng thì cung doán này sẽ là trợ thủ đắc lực của cậu trung thành và tận tâm tu vi lại cao quả thực là chuyện tốt tôi lên làm tân hoàng còn chưa có dự định này đại sư tuệ khả là nội vệ tân trạm cười nói cha của tôi đang độ tuổi xuân sao còn cần tôi kế vị còn ông nữa đừng nghĩ đến chuyện của tôi nữa hãy nghĩ đến chính mình đi l ấ nào ông định cả đời này cứ ở trong thất hải của tôi bây giờ ông không còn bị giam cầm bởi phụ hoàng tôi nữa bất cứ lúc nào cũng có thể ra ngoài tân trạm không ngờ rằng câu hỏi này thế nhưng lại khiến phù ma im lặng thang nhóc tối cậu định đuổi tôi đi ạ phù ma im lặng một lúc lâu rồi mới khàn giọng nói tân trạm sửng sốt sau đó mới nhận ra phù ma đã hiểu l â m ý của mình phù ma đã ở bên anh rất lâu tân trạm không thể nói mối quan hệ giữa hai người là như thế nào giống như các trưởng lão của tân trạm mà cũng giống như bạn bè của anh ý tôi không phải như vậy nếu ông đồng ý ông có thể ở bên tôi vĩnh viễn nhưng ông không muốn sống một cuộc sống tự do sao thực ra tôi cũng không biết mình muốn gì nữa phù ma thở dài nói t r ư ơ n g 2438, t r ư ơ n g 2438, t ô i đến lam tinh của các cậu đầu tiên là bị môn phái gì đó vây hãm ngàn năm sau đó cướp đoạt cậu thất bại lại bị cha cậu nuốt lại thời gian thế mà trôi qua lâu quá rồi ngược lại tôi chẳng biết mình muốn gì tân t r ạ n g lắc đầu tâm trạng của phù ma chắc cũng giống những người sống ở nông thôn lâu năm không thể hòa nhập với trung tâm thành phố thế nhưng ông đã từng nói ông mang theo hận t h ù chồng chất đến đại lục này còn bị đổi u đi vợ con chia lịa lẽ nào ông không muốn báo thù sao đương nhiên là tôi m u ố n vậy tôi sẽ đi theo cậu trước ít nhất là cho đến khi ký ức được kích hoạt phù ma thậm chí còn không nghĩ nói bởi vì tôi cảm thấy thằng nhóc cậu là một kẻ chuyên gây chuyện nói không chừng đi theo cậu còn dễ hơn việc tự mình tìm kiếm kẻ thù vớ vẩn tôi gây dối chuyện gì đều là người khác khiêu khích tôi tân trạm không còn gì để nói nhưng nếu phù ma đã muốn ở lại tân trạm cũng không phản đối ông ấy lựa chọn như thế nào chỉ có chính ông ấy mới có thể quyết định mà anh cũng nhất định sẽ đứng về phía ông ấy chuyện của phù ma còn không sao nhưng trạng thái của chu lam lại khiến tân trạm lo lắng vật nhỏ này giống như phù ma đều là tự mình chạy đến thức h ả i ở nhờ hơn nữa còn là loại ở lý mãi không chịu đi nhưng phù ma dù sao vẫn còn tỉnh mà chu lam này từ sau khi mình đến thành cổ đông hoàng vẫn luôn hôn mê đến bây giờ nếu không phải tu vi của tên nhóc này tăng lên từ từ trong lúc ngủ say hiện tại đều đã ở đỉnh phong của phân thần cảnh tân trạm sẽ nghi ngờ không biết có phải bị bệnh hay không tức là trên đường đi mình không gặp được một ngự thú vô cùng tài giỏi nào cũng không biết vấn đề của chu lam nằm ở đâu t â n gia không giỏi về ngự thú mà phù ma cũng không hiểu nhưng nghĩ đến đây trong lòng tân trạm lại khé động những tu sĩ bình thường có thể không hiểu rõ quá nhiều đối với linh thú và quái thú nhưng nhà họ ngô là gia tộc tối cao có lẽ sẽ biết rõ nhiều hơn họ với lại những dòng tộc lớn này không chỉ có một thuyền bay tuy ngô thái vĩnh mãi không lộ ra thực lực nhưng khi tỏa ra khí tức bao gồm khí chất rõ ràng cũng là cao thủ của độ k i ế p cảnh bàn mệnh quái thú vẫn luôn ngủ mê man tân trạm tìm ngô thái vĩnh sau khi hỏi chuyện này ngô thái vĩnh cũng hơi cho mày nếu như nói những tu sĩ thông thường tìm đến mình để hỏi thăm ngô thái vĩnh đối với việc này không hiểu nhất định từ chối thẳng là được nhưng với thân phận tân trạm thì khác là chú hai chính miệng yêu cầu phải hết sức tiếp đại khách bản thân không thể tùy ý tiếp đại qua loa như vậy đi cậu trình nô thái v ĩ n h cân nhắc nói liên quan đến việc của quái thú thì tôi cũng thật không biết nhiều lắm nhưng ở bắc vực có một tông môn rất giỏi về việc này với lại c ũ n g thuận đường với diệp châu mà cậu muốn đến tôi có thể dẫn cậu đến đó để hỏi thăm vậy phải làm phiền tiền bối rồi tân trạm nói khách sao rồi thuyền thú cốc đó cách nơi này còn mấy ngày đi đường cậu có thể xử lý trước các việc khác đợi đến nơi thì tôi lại gọi cậu nô thái vinh cười nói sau khi tân trạm cảm ơn trở về trong phòng và tiến vào trạng thái tu luyện sinh tử v ẫ n không đơn giản như vậy anh còn phải tiếp tục lĩnh hội thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh tân trạm đang đắm chìm trong việc lĩnh hội đến ngày thứ ba tân trạm đang ngồi trên mặt đất trước mặt anh bao quanh bởi một luồng khí màu trắng xám giống như một con rắn nhỏ không ngừng bơi lội chứng hai n g h t r ư ơ n g 2439 b t r ư ơ i chín bị hai ngón tay của tân trạm thu hút con rắn nhỏ vờn quanh ở đầu ngón tay được vài vòng thì bị anh n h ố t vào bên trong một khối đá giang rắc viên đá vốn rắn chắc này bị luồng khí trắng xám này trôi vào l i ê n n ư ớ c ra thành những vết dạn và vỡ thành đôi tân trạm khẽ lắc đầu thu làn khí về trong thức hải giữa hai khí sinh tử bản thân h i ể u sâu hơn về tử khí nhưng cho dù là vậy anh đã nghiên cứu mấy ngày và ngưng tụ thành con rắn tử khí nhưng lại không có cách nào đem một viên đá bình thường biến thành bụi được xem ra cảnh giới mà n g u y ệ t thời tiên tôn nói vẫn còn một khoảng cách nhất định mà khi lấy thu lấy luồng khí này t h u y ế n bay đột nhiên rung động một hồi tân trạm cảm nhận được t h u y ế n bay đang không ngừng hạ thấp xuống cộ trình huyền thú cốc đang ở phía trước khoảng một nén nhang sau thì chúng ta sẽ đến được đó giọng nói của ngô thái vĩnh cũng vang lên vào lúc này hy vọng có thể giải quyết được vấn đề của chu lam t â n trạng ổn định xong tâm trạng đứng lên sau đó đóng lại trận pháp xung quanh và bước ra khỏi căn phòng khi đến mũi thuyền bay những gì có thể nhìn thấy được là một vùng sơn cốc cực lớn xung quanh là cây cối xanh tươi và hoa cỏ trong đó là những thác nước có dòng nước chạy xiết không ngựa đổ xuống mà trong sân cốc những con linh điệu kết thành đàn bay lượn phát ra những tiếng kêu vang dội khi nhìn xuống bên trong cốc là những kiến trúc trong đó cũng có nhiều loài linh thú ngang qua đôi khi liên tục gầm lên Cậu trình. huyền tân h ú cốc này ở Bắc Vực có này tiếng ở t trạm đột nhiên hỏi ha ha cái này vẫn chưa thể so sánh được nhưng không có vô thượng tông nào ngự thú ở bắc vực cho nên lại nghĩ cách khác đôi mắt ngô thái vĩnh lóe lên chút tự hào rồi mỉm cười nói nhà họ ngô này quả nhiên là vô thượng tông trong lòng tân trạm thầm cảm động bản thân đối với lai lịch của nhà họ ngô chỉ là suy đoán vừa rồi cố ý thử thăm dò không ngờ rằng ngô thái vĩnh thẳng thắn thừa nhận đợi chút cậu trình là chú hai nói chúng tôi là vô thượng tông tộc sao sau khi ngô thái vĩnh nói xong anh ta mới đột nhiên phản ứng lại t h ừ a n g ư ờ i ra một chút dường như bản thân đã vô tình thừa nhận một số bí mật tiền bối ông yên tâm đi tôi sẽ không nói với người ngoài tân trạng cười nói cậu trình không ngờ là cậu thăm dò tôi tuy tộc vô thượng tông cũng không phải là bí mật gì trong gia tộc lớn nhưng sự tồn tại của bọn tôi thuộc về một phần của thế giới ẩn có những nỗi khổ tâm từ khi chưa sinh ra vì vậy hy vọng cậu đừng nên lan truyền ra ngoài ngô thái vĩnh lắc đầu c ư ờ i khổ bản thân không để ý cẩn thận kết quả thì bị tân trạm lừa nói ra sự thật ông ta cũng là lần đầu tiên cảm nhận được sự nhạy bén của tân trạm thuyền bay chấm chấm đắp xuống cung doãn và ngô bình nhi cũng lần lượt tỉnh lại sau khi tu luyện và bước ra ngoài ngô thái vĩnh cũng thuật lại chuyện của tân trạm với hai người họ dừng lại ngay lúc thuyền bay sắp bay vào phạm vi huyền thu cốc một q u ầ n sáng xuất hiện Trưng 2440. Trưng 2440. vài bóng người bỗng nhiên bay ra từ trong đó với vẻ mặt nghiêm túc tay cầm trường kiếm rõ ràng là đệ tử trông coi tông môn tiêu trưởng lão của các người ra đây ngô thái vĩnh liếc nhìn qua những tu sĩ trẻ tuổi ở huyền thú cốc này nhẹ nhàng nói vẻ mặt của ông ta lúc này không phải là loại nụ cười ôn nhu như lúc nói chuyện với tân trạng mà lộ ra động chất của kẻ b ề trên đặc biệt là linh khí của tu vi độ k ế t cảnh chỉ là lộ ra sơ sơ một chút liền khiến cho những sắc mặt đệ tử tu vi không cao này lập tức trắng bệnh bị ép đến thở không ra hơi sự hoang mang liền vụt qua trong mắt họ tiền tiền bối xin lợi đã tôi đi một lát rồi về người đệ tử dẫn đầu đó lập tức nói lắp và đột nhiên bị cuốn về phía xa đợi một lúc sáu luồng tia sáng bất ngờ từ trong huyền thú cốc bay ra trước mắt cái đã đến phía trước ngô thái vĩnh tu vi của sáu người này cao hơn rất nhiều đều là thực lực hợp thể cảnh người dẫn đầu là đỉnh phong cảnh hợp thể thế trận như vậy đã được coi là không tệ trong môn phái tu tiên v ạ n bối v ạ n lương xin diện kiến tiền bối lúc này ông lão đứng đầu có mái tóc bạc p h ơ với sự kính cẩn túi đầu trước ngô thái vĩnh năm người còn lại cũng hành lễ như vậy tu vi độ k i ế p cảnh của n ô thái vĩnh so với với thực lực tông chủ huyền thú cốc không chết lệnh bao nhiêu bây giờ không rõ mục đích đến của ông ta là gì mọi người đều phải cẩn trọng các người không phải căng thẳng n ô thái vĩnh vây vây tay võ võ vai tân chẳng nói lần này tôi đến không phải muốn báo thù cũng không phải đến gây sự chỉ là dẫn theo hậu bối đến để hỏi thăm tông chủ các người một số chuyện thôi nếu tôi không nhớ lầm tông chủ của các người vẫn là đồng tương hàn người này chắc là người hiểu rõ nhất về linh thú trong môn phái các người nhỉ đồng tương hàn đích thực là tên hủy của tông chủ nhưng mà tông chủ ông ấy đang bế quan đại trưởng lão vạn lương cẩn thận rè rặt nói nếu không thì tiền bối đợi trước vài ngày chúng tôi lập tức đến nơi bế quan báo cho tông chủ đợi tông chủ xuất quan chúng tôi sẽ thông báo cho tiền bối trong thời gian sớm nhất tuy ngô thái vĩnh nói nghe dễ dàng nhưng ai biết được mục đích thực sự của đối phương bọn họ sẽ không dễ tin như vậy mà để mọi người vào tông chủ các người qua độ kích cảnh quỷ mới biết bế quan bao lâu ngô thái vĩnh nhữ mày thoáng qua một chút nôn nóng anh ta vừa vây tay một tấm lệnh bài liền bay ra về phía vạn lương anh là đỉnh phong cảnh hợp thể vậy nên địa vị ở huyện thú cốc cũng không thấp lệnh bài này chắc anh phải nhận ra vạn lương vội vã cầm lấy lệnh bài liếc nhìn qua thì sắc mặt thay đổi hẳn vạn lương lại càng cung kính gấp trăm lần so với trước đó lập tức đúng lường không biết thân phận của tiền bối trước đó thất lễ xin mời tiền bối vào năm người trưởng lao phía sau nét mặt cũng vô cùng kinh ngạc vạn lương chỉ nhìn thấy tấm lệnh bài liền mở rộng tông môn đến cả trận pháp hộ tông cũng đóng lại những người này thật ra có thân phận gì mấy vị sư đệ lui xuống trước đi những vị tiền bối này cứ để cho tôi tiếp đãi họ vạn lương hít một hơi thật sâu cung kính trả tấm lệnh bài lại cho ngô thái vĩnh đồng thời anh ta cũng liếc nhìn tân trạm ở bên cạnh chương hai nghìn bốn trăm bốn mươi một chương hai nghìn bốn trăm bốn mươi một vị tu sĩ trẻ này được tộc vô thượng tông coi trọng e rằng thân phận và thiên bẩm cũng không hề đơn giản nô thái vinh thu lại tấm lệnh bài cảm thấy đó là chuyện đương nhiên ông ta dẫn đầu cùng với tân trạm bay đến h u y ề n t h ú cốc lần này chúng tôi đến đây với sự khiêm tốn anh không cần g i ó n g chống t h u a c chiêng cứ đưa bọn ta đến gặp tông chủ của các ngươi là được tôi hiểu rồi tiền bối vạn lương biết thân phận của đối phương và cũng hoàn toàn hiểu rõ nô thái vinh không đem theo quá nhiều người vì không muốn công khai ngay sau đó liền sắp xếp thuộc hạng để linh châu ở ngoài huyền thú cốc chỉ dẫn theo tân trạng nô bình nhi và cung doãn cùng nhau vào trong đó dù sao nếu để lộ ra lệnh bài dự đoán chỉ cần huyền thú cốc không làm chuyện điên rồ thì sự an toàn của vài người sẽ không thành vấn đề vạn lương bay một mạch xuyên qua những kiến trúc nối tiếp san sát nhau đến nơi cao nhất của huyền thú cốc đó là cung điện của tông chủ thật sự đang bế quan đi vào trong điện nô thái vinh cảm nhận một lúc liền phát hiện phía sau cung điện dày đặc linh khí ánh sáng từ trận pháp đang lưu truyền rõ ràng là tông chủ của huyền thú cốc đang bế quan vạn lương này quả không nói dối tôi sẽ đợi ở đây anh sắp xếp cho ba vị van bối này một chỗ ở đừng để người khác đến gây dối đợi sau khi vạn lương truyền âm vào trong trận pháp nô thái vĩnh vây vây tay nói ta có thể cho đồng tương hàn thời gian là ba ngày nếu sau đó còn không xuất hiện vậy thì ta sẽ phải ra tay với tư cách là người của tộc vô thượng tông ông ta cũng có tư cách và sức mạnh này cho dù có làm ngắt ngang việc bế quan của đối phương thì người đó cũng không dám có bất kỳ lời oán than gì cái này thì tiền bối yên tâm tôi gửi đi là thông điệp khẩn cấp nhất chỉ cần tông chủ có chút thần thức cảm nhận được thì sẽ nhanh chóng kết thúc bế quan vạn lương vội vàng nói tư p h à m cậu dẫn ba vị đạo hữu này đến khu dành cho khách quý ở dinh thự n g h ỉ n g ơ i đi vạn lương ở lại đợi ngô thái vĩnh sau đó kêu tử p h à m là người đệ tử mà bản thân hài lòng nhất cậu nhớ rõ những người khách này thân phận tốt quý phải cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu không được để họ bất mãn nếu như có vấn đề giải quyết không được thì hãy lấy ra lệnh bài của tôi vạn lương nói xong liền lấy tấm lệnh bài giao cho tư phạm trong n g ự khi mang sự nghiêm túc sư tôn yên tâm đệ tử nhất định khiến cho ba vị đạo sĩ hài lòng tư phạm là tu sĩ hợp thể cảnh tứ phẩm tính cách thông minh lanh lợi vì vậy ở trong đám tôi tử anh ta lại có thể bộc lộ tài năng lần nữa anh ta cảm nhận được sự nghiêm túc từ nét mặt của vạn lương bình tĩnh và mở lời cam đoan ba vị khách quý xin đi theo tôi tư phạm mỉm cười chắp tay làm lễ với ba người tân trạng cậu trình các cậu cũng không cần theo tôi h u y ề n cốc thú này rất lớn ba người có thể đi dạo xung quanh để có thể tăng thêm sự hiểu biết nô g thái vĩnh nhìn ba người họ cười nói nghe vậy mấy người bọn họ cũng không nói nhiều sau đó đi cùng với tư phạm ra ngoài cung điện tông môn nổi tiếng với việc thuần thú thực tế thì ở mỗi khu vực đều hiếm gặp trong đó ba người họ cũng là lần đầu tiên đến tham quan trên đường đến dinh thự của khách quý t ừ phạm không ngừng đưa ra các chủ đề để giới thiệu các nơi đặc biệt trong huyền thú cốc chương 2442 t r ư chương 2442 a n h ta cố gắng đẩy mạnh bầu không khí sinh động lại biết l ù a theo để lấy lòng làm cho không khí cả đoạn đường thêm sôi nổi n ô bình nhi và cung doan đối với linh thú cũng vô cùng có hứng thú nên không ngừng đặt câu hỏi t ừ phạm biết gì nói đó không hề giấu diếm gì sau một lúc liền học được rất nhiều thứ Quen được trên h nhiều ê m người tuổi ấ t trở nhanh n hòa hợp. đường ạ o hữu ợ c tức phía bên kia giường như có khí kia phía như Trên bên rừng giống, ư đó không giống, ở bên đó đang làm gì. Trên đường đi sau khi ngang qua cung điện ở phía trước rộng rãi sáng sủa là một khu rừng băng thẳng trong đó có một số kiến trúc được làm bằng hoa mai và tre nhưng tân trạm lại nhận thấy ở phía trước của một trong những tòa kiến trúc có một luồng khí kỳ lạ bay thẳng lên trời bao phủ khắp xung quanh anh dừng chân nhìn theo hướng đó sau đó hỏi thăm ồ、oh, ở đó là nơi nuôi ngân để tê tú nhìn sơ quá thì, thì chắc là ngân đề tê thú này đang sinh nợ tư p h à m vốn giữ chức vụ quan trọng trong tông tộc nên đối với những việc hệ trọng anh đương nhiên sẽ biết rõ ngân đề tê ngưu sinh con sao vậy không biết đạo hữu tử có thể dẫn tôi đi xem được không đôi mắt tân chạm khẽ động đậy trong lòng có chút nghi hoặc bản thân gần đây luôn tập trung tinh thần suy nghĩ sinh t ử vận cho nên đối với sinh khí và tử khí cũng trở nên vô cùng nhạy cảm mà luồng khí kỳ lạ này trong đó đích thực gồm nhiều sinh khí nhưng bên trong lại có một l i n tử khí sung thiên ngưng tụ không tan nếu đã sinh ra thú con có sinh khí mới là bình thường tại sao lại xuất hiện tử khí dày đặc thế này thậm chí còn cho tân trạng cảm giác luồng tử khí này không hề yếu như lúc lao ngô sắp suy yếu nhưng lão ngô là cường giả trong độ k i ế p cảnh con q u á i thú này là tình hình gì đây cho dù có chết một hai con nhỏ thì cũng không đến mức có loại khí như thế nhưng dù thế nào đi chăng nữa ở đó hội tụ d à y đặc sinh cơ tử khí như vậy đó lại là thời cơ tuyệt vời để bản thân h i ể u được sinh tử vận nhìn thấy luồng khí này tân trạng ngay lập tức suy nghĩ như thế điều này đương nhiên có thể mời ba vị theo tôi tư phạm chỉ là n g â người ra một chút sau đó lập tức đồng ý n ô bình nhi và cung doán vốn đi loanh quanh nên đương nhiên cũng không có bất kỳ ý kiến gì bốn người đi vào rừng rậm rất nhanh đã đến một nơi có không gian rộng lớn phía trước là trận pháp khí đất trời hòa hợp vô số màn sáng bao phủ xung quanh không ít tu sĩ tỏ vẻ lo lắng đứng ngoài trận pháp xuyên qua các tầng linh quang tân trạm có thể nhìn thấy được một trong những con linh thú có kích thước bằng ngọn núi nhỏ đàng q u ỳ trên mặt đất không ngừng thầm phát ra tiếng kêu đau đớn linh thú hợp thể cảnh cao phẩm nhìn thoáng qua con ngân đề linh t â này tân trạm liền đưa ra phán đoán con tê thú này không những có cái đầu c ự c to mà trên thân của nó còn được che p h ủ bởi giáp da vừa dày vừa nặng trên đầu còn có chiếc sừng rất lớn và sắc nhọn cực kỳ bắt mắt nhưng mà trạng thái lúc này của con tê thú rất thảm hại m á u chạy trên mặt đất gần như có thể tụ thành sông trong lúc nó không ngừng gào thét khí tức cũng suy yếu dần từ khía cạnh này có thể thấy được là bên cạnh nó là hai con thú con vẫn chưa chào đời chuyện gì đã xảy ra tư phạm cũng ý thức được có gì đó không đúng liền kêu tu sĩ phụ trách thuận dưỡng ngân để linh tê ra Chương 2443. Chương 2443. chấp sự tử việc lớn không ổn trên mặt người tu sĩ đó đầy mồ hôi gương mặt vô cùng lo lắng sự chú ý của anh ta đều dồn lên ngân đề linh tê cũng không chú ý đến mấy người tân t r ạ n g ở bên cạnh vài ngày trước lúc ngân đề linh tê sắp đẻ nhưng trưởng lão cùng bản mạng với nó lại đột nhiên qua đời tuy nó là tu vi hợp thể cảnh không đến nỗi cùng nhau chết nhưng cũng bị trọng thương lại thêm vào trước khi đẻ con linh thú vốn đã có chút yếu ớt với hai điều này cho dù hai ngày nay chúng tôi không ngừng tìm cách cứu nó nhưng hiệu quả cũng không lớn xem ra nếu con linh tê này chết đi những đứa con nhỏ của nó cũng khó sống sót lẽ nào các người không có cách nào cả sao cứ ở đây nhìn không như vậy các người đều là chuyên gia chăn nuôi linh thú thế nhưng đều là một đám phế vật thế này hả tư pháp nghe thấy vậy lập tức n h ư ớ n g mày lên nổi giận nói linh thú hợp thể cảnh cao phẩm ở cả huyền thú cốc cũng hiếm khi nhìn thấy nếu linh thú cứ chết đi thế này chắc chắn sẽ gây ra tổn thất to lớn đối với tô n g môn hơn nữa nó lại đang trong quá trình sinh sản phải biết rằng linh thú sinh con không dễ dàng gì cộng thêm việc khi linh thú vừa được sinh ra mà mẹ nó lại qua đời thì chỉ sợ linh thú con cũng sống không nổi nữa nếu xem xét tất cả phương diện thì quả thật hao tổn của huyền thú cốc quá lớn rồi dù sao đi nữa thì cũng là hợp thể cành cao phẩm c h ấ p sự không phải chúng tôi qua loa lấy lệ mà là đã dùng hết cách rồi anh cũng biết thời điểm linh thú sinh sản là lúc cảm xúc của nó mãn cảm nhất hoàn toàn không để người khác đến gần nó tu sĩ x o a t chán trên mặt tràn đầy chua sót bản mệnh tu sĩ của nó đã chết mức độ tín nhiệm đối với các tu sĩ khác cũng có hạn vừa nãy trưởng lao đã liều lĩnh đi vào kết quả lại bị sừng tê như của linh thú phát ánh sáng đánh bay suýt chút nữa đã bị đánh chết chi bằng chấp sự đi tìm đại trưởng lao thử xem sao hoặc là tìm tông chủ xem có cách gì không đúng vậy nếu con linh tê này chết đi điều chờ đợi tôi cũng chỉ có trách phạt nhưng đây là chuyện ngoài ý mớn ai biết được trưởng lao ra ngoài lại gặp phải chuyện mà bỏ mình chứ chấp sự t ử anh nhất định phải giúp đỡ đó ngoại trừ những tu sĩ này những tu sĩ phụ trách khác cũng đều vây lại vừa kể khổ vừa hướng về phía tử phạm xin giúp đỡ sư phụ của tôi lại không am hiểu những cái này hơn nữa tông chủ vẫn đang bế quan không lẽ chỉ vì một con linh thú khó sinh mà lại kéo ông ấy ra còn nữa với loại chuyện như thế này thì tông chủ có thể làm được gì t ừ p h à m nghe mấy người này nói cũng sinh ra một trận nhức đầu miễn cưỡng đuổi đi vài người muốn cứu bọn họ thì cần phải nghĩ cách vừa quay đầu lại t ừ p h à m lại phát hiện không thấy trình tân đâu nữa đạo hữu trình đi đâu rồi tân p h à m ngạc nhiên lúc này anh ta đột nhiên nghe thấy tiếng hét của mấy tu sĩ cách đó không xa đạo hữu không được qua đó ở bên đó rất nguy hiểm trong lòng t ừ p h à m kinh hoàng lập tức nhìn về phương hướng phát ra âm thanh nhưng khi nhìn thấy lại khiến anh ta suýt chút nữa dựng đứng tóc gáy không biết từ khi nào trình tân đã tiến vào bên trong tầng tầng lớp lớp trận pháp đang tiến về phía linh tê vẫn còn kêu rên thống khổ vì đau đớn đạo hữu trình nhanh quay lại từ phàm cực kỳ hoảng sợ vội vàng hét to khuyên ngăn Trưng 2444, Trưng Tu 2444, Trình Tân phát thể tam tứ T thở suy yếu nhưng cũng không phải thứ Trình Tân có thể mặt nhưng được. Nhưng động cảnh Linh cũng không tiếng giao 2444 2444 suy yếu vi với hơi phải đối đối mà mức phẩm phẩm, mặc mà chỉ hợp hoặc phó ra có độ ở dù t r ì n h tân lại dường như không nghe thấy gì cả mà cứ tiến về phía ngân để linh t còn đang bị trọng thương ở đây còn có trận pháp ngăn cách liệu có phải đạo h ư u trình không nghe thấy gì không đầu góc từ phàm tê dại một trận anh ta đột nhiên bước về phía trước muốn xông vào bên trong trận pháp để cứu t r ì n h tân nhưng khi vừa đến sát d i ệ t trận pháp thì một cuốn sáng hạ xuống khiến tân phàm bị bắn ngược trở lại bất chấp phủ tạm khí huyết c u ộ n cuộn từ phàm nhìn về phía tu sĩ phụ trách hết lớn nhanh mở trận pháp này ra để tôi vào trong cứu người chấp sự t ử trận pháp này thế nhưng là do ba vị trưởng lão liên hợp bày ra một vị trong số đó lúc trước đã bị linh tê làm bị thương bây giờ sống chết còn chưa rõ thời điểm này chúng tôi không mở ra được đâu mấy người tu sĩ nhìn thấy tư p h à m kinh hoàng như vậy thì cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nhưng bọn họ cũng luôn cuống tay chân không có cách giải quyết nào vậy tại sao đạo hữu trình tiến vào được tư p h à m không cam l ò n g lại đánh vào trận pháp vài luồng linh khí nhưng trận pháp nhiều lớp này lại trồng lên trở lại từng quân ánh sáng không chút mảy may dao động tư p h à m lập tức càng sốt ruột chúng tôi cũng không biết gì cả những tu sĩ này cũng rất mơ hồ bọn họ thật sự vô cùng kinh ngạc thời gian chỉ mới trôi qua trong tích tắc không biết tại sao trình tân lại vượt qua được tầng tầng trận pháp với mười mấy tầng trận pháp trồng lên nhau phải biết rằng trận pháp này được bày ra để đề phòng linh tê nổi điên đả thương người ngay cả đ ị n h phong cảnh hợp thể cũng đều bị ngăn cản hơn nữa trình tân không hề phá hủy bất cứ lớp nào của trận pháp mà hoàn toàn thuận lợi xâm nhập trận pháp cứ như cá bơi một mạch vào trong đạo hữu trình có tinh thông trận pháp không từ phàm quay sang hỏi ngô bình nhi và cung doãn đại sư không có gì là không làm được từ đạo hữu không cần lo lắng cung doãn đắc ý trả lời điều khiến tử phạm không nói nên lời chính là ngô bình nhi ở bên cạnh vậy mà lại không hề phản bác hơn nữa còn gật đầu hết sức nghiêm túc nhưng ngân đề linh tê có độc đó một tu sĩ bên cạnh nôn nằm nói ngân đề linh tê là thú độc sao tử phạm vừa nghe thấy lời này lại bị dọa giật mình c h ấ p sự khi nó tự mình tấn công chủ yếu dựa vào sừng phần này không có độc nhưng ở trong bốn móng của nó lại ẩn chứa độc tố một khi gặp phải nguy hiểm như bị các tu sĩ khác hoặc yêu thú tiếp cận thì sẽ phóng thích khói độc độc tố của nó không màu không mùi nhưng lại vô cùng nguy hiểm vùng đất mười trượng xung quanh linh tê bởi vì loại kịch độc này mà đều trở nên trống rỗng không có nổi một ngọn cỏ nào mọc lên tu sĩ khẩn trương chỉ về phía khu vực bên cạnh nhưng điều khiến t ử p h ạ m suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh chính là chỉnh tân đang thong dong đi về hướng khu vực mười trượng xung quanh linh tê đạo hữu t r ì n h không được đi t ử p h ạ m giống to nhưng càng khiến anh ta hồn bay phách tán chính là chỉnh tân lại có thể dường như không hề nhận ra chút gì vẫn tiếp tục tiến vào trong khói độc sau đó hạ người xuống khoanh chân ngồi xếp bằng nhìn vẻ mặt của cậu ta cứ như đang cảm thấy hứng thú khi xem linh tê sinh con Từ phàm sư u phun một màu ý t chút một t nữa ngụm đã ơ i Đại linh sinh lại tới Trưng Trưng thích thú nhìn linh thú sinh con như vậy. Bản thân cậu không thấy rất kỳ lạ sao. Lại còn tới gần như như nhìn con bản không còn gần chẳng không 2445. 2445. lạ ca cậu cậu cậu sao, à, vậy, thế, lẽ kỳ phụ á t tê hiện linh chú h rồi rằng con đến ra cậu đó đã chú ý ư. Sư p đã căn dặn mình phải bảo vệ tốt ba vị này hai người cung d o á n còn dễ nói đạo hưu trình này sao chỉ mới một lúc thôi mà đã đưa bản thân lâm vào nguy hiểm rồi chứ vừa nghĩ đến việc nếu như mình không bảo vệ tốt trình tân khiến anh bị thương hoặc thậm chí là chết làm cho vị khách quý kia giận cá chém tớt Từ nữ cơ nhanh, nhanh trên, trên mặt vạn lương ngay lập tức đông cứng đôi con ngươi co rút lại cả người mạnh mẽ đứng bật dậy chỉ mới trong thời gian ngắn như thế sao đạo hữu chỉnh gặp phải nguy hiểm được sư tôn con cũng không biết có chuyện gì xảy ra đạo hưu trình vượt qua tầng tầng lớp lớp t r ậ n pháp tình hình bây giờ xem ra là muốn tiến vào trong luốt ve linh thú không phải linh thú của cậu ta mà cậu ta cũng dám vào đó sờ mó vạn lương cũng kinh ngạc không thôi đạo hưu trình không phải muốn tìm tông chủ để thảo luận về khía cạnh thuần thú sao ông ta cho rằng trình tân cũng khá am hiểu về vấn đề này sao lại có thể phạm phải sai lầm đơn giản như thế cậu trình làm sao sẽ đi t r e o chọc linh thú chứ nô thái vĩnh cũng cực kỳ sửng sốt nếu trình tân xảy ra chuyện gì chú hai nhất định sẽ không thá cho ông tu vi của hai người đều không thấp cả hai đột nhiên bay đi tựa như c ồ n g phong chấp giật trong nháy mắt hai người liền biến mất ở đại điện mà ngay lúc này bên ngoài trận pháp đã tập hợp không ít tu sĩ tất cả bọn họ đều kinh ngạc nhìn về phía t r ì n h tân đạo hữu trình đ ừ n g đến gần nữa lúc vạn lương đến nơi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt ý hệt như lời đồ để nói t r ì n h tân đang bước qua dự định vớt ve linh t ê điều này khiến ông ta bị dọa cho hồn bay p h á c h tán liền mở miệng hét to không một hai trong huyền thú cốc là không hiểu về thuần hóa linh thú việc trình tân đến trêu chọc một linh thú còn chưa nhận chủ chính là một hành vi vô cùng nguy hiểm hơn nữa trước đó con linh tê này lại còn bị trọng thương bây giờ việc sinh con rất yếu ớt với tình hình nguy hiểm chống chất này linh tê không có lý do gì mà không đọc thủ chương 2446 t r ư chương 2446 g à o vạn lương và ngô thái vĩnh nhìn thấy rõ ràng ánh mắt của con linh tên này trong thoáng chốc đã đỏ rực lên nó nhìn chăm chẳng về phía trình tân rồi gào lên một â m thanh cam phẫn tên nhân loại này từ lúc vừa bắt đầu nó đã chú ý đến hắn rồi nó vốn cho rằng tên này tới đây để giúp đỡ hoặc là tới làm gì đó kết quả thì sao hắn ta cứ tiến đến gần nó nó phóng ra khói độc nhưng hẳn đều không mảy may để ý chút nào lúc này hắn lại càng láo sược bước tới đây vươn tay ra muốn sờ nó linh thú cũng có lòng tự tôn hơn nữa lại còn rất mạnh tên nhóc đ á n g chết này coi mình là gì là thú cưng để hắn tùy tiện vớt ve hơn nữa hắn không nhìn thấy bà đây đang sinh con à. gần một tiếng l ử a giận của linh tê trong nháy mắt bùng lên quần sáng hội tụ lại bên trong sừng tên yêu một luồng khí tức đáng sợ không ngừng n g ừ n g tụ lại không xong rồi trong lòng nô thái vĩnh cũng hoảng loạn ông ta tiến về phía trước một bước quần sáng xung quanh trận pháp mãnh liệt chấn động mặc dù ông ta không biết trình tân đang làm cái gì nhưng khoảng cách giữa cậu ta và linh tê g ầ n như vậy một khi ánh sáng trong sừng tê như phát ra thì hoàn toàn không, không kịp h ô n g k tranh né đến lúc đó không chết cũng bị trọng thương trận pháp vẫn liên tục dung chuyển nô thái vĩnh đang muốn cưỡng chế phá trận rồi xông vào cứu t r ì n h tân nhưng chính vào thời khắc này bàn tay trình tân cũng đã chạm đến sống lưng của ngân để linh tê âm một luồng khí tức mãnh liệt tràn vào đôi con ngươi của linh tê trong nháy mắt chừng lớn nó cảm nhận được một luồng sức sống kỳ lạ đang nhập vào bên trong cơ thể rất mạnh đừng căng thẳng ta nhìn ngươi chật vật giữa sống chết đương nhiên cũng muốn cho ngươi chút chỗ tốt thả lòng nào t r ì n h tân không ngừng n u ố t ve linh tê ngân để linh tê chỉ cảm thấy vô cùng k h o a n khoái xúc cảm g i a o động hung mánh cũng dần bình ổn lại hơn nữa bên trong cơ thể nó lúc này lại còn tràn ngập sức sống mãnh liệt ánh sáng trong sừng tê như cũng dần dần t i ê u biến thậm chí linh tê còn cảm kích thẻ lưới ra liếm liếm t r ì n h tân có điều con linh thú này như một ngọn núi nhỏ đầu của nó thật sự rất to lưới của nó so với trình tân còn lớn hơn một vòng ý tốt trong lòng đã nhận chính tân bất đắc dị né tránh cách biểu lộ tình cảm của nó sau đó tiếp tục vỗ về linh tê để trấn an chẳng qua năng lực của ta có hạn chỉ có thể cam đoan ngươi sẽ thuận lợi sinh con còn về thương thế của ngươi có tình trạng khá nặng khả năng của ta vẫn không đủ g à o g à o ngân để linh tê nghe thấy lời này thì đau khổ giống to hai tiếng dường như nó đã hiểu rõ tình trạng của chính mình nhưng cũng vẫn rất cảm kích chính tân nó có thể thuận lợi sinh con là đã thấy thỏa mãn lắm rồi mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều trận tròn mắt ngạc nhiên xung quanh lập tức yên t ĩ n h lại đến mức ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chuyện gì thế này mẹ kiếp tình huống này rốt cuộc là sao chứ trưng 2447 g h t r ư ơ n g 2447 t r ì n h tân chạy đến chủ động khiêu khích linh tê linh tê bị vớt ve mấy cái thế mà lại ngôi giận rồi trong đầu vạn lương cũng mơ hồ không hiểu gì ông ta ra sức xoa hai mắt vì cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác từ lúc trình tân đến đây ông ta cảm thấy thế giới này bắt đầu không tuân theo lẽ thường nữa rồi đầu tiên ở đây ngoại trừ ngân để linh tê ra thì còn bố trí ẩ n tầng lớp lớp trận pháp cho dù là người ở phẩm cấp độ kiếp cảnh đại năng như ngô thái vĩnh nếu muốn lập tức tiến vào trong đó cũng phải cưỡng chế phá trận nhưng một người có trình độ như trình tân vậy mà lại có thể một mình tiến vào bên trong t r ậ n pháp như vậy cũng chưa phải kết thúc trong móng của con linh tê này có chứa cơ độc vậy mà kết quả thì sao trình tân cứ ở bên trong cho đến giờ nhưng vẫn bình an vô sự ngay cả một chút dấu hiệu chúng độc cũng không có điều không thể nào tin tưởng được nhất chính là cảnh tượng ngay lúc này một con linh thú vừa mất đi chủ nhân thân thể bị phản vệ trọng thương bây giờ còn đang trong quá trình sinh sản nhưng nó được trình tân vớt vẽ như vật cưng cứ tiếp tục như thế mà giờ lại có thể hồi phục rồi hơn nữa lại còn thẹ lười da liếm ngươi nghĩ ngươi là chó con ạ ngươi chính là linh thú hợp thể cảnh cao phần đó tự tôn của ngươi đâu tính khí của ngươi đâu tất cả mọi người ở nơi này đều s ứ n g sở hành vi của t r ì n h tân có thể nói là đã vượt q u a toàn bộ nhận thức của bọn họ sau khi truyền nguồn lực vào cơ thể ngân đề linh tê xong chính tân bay khỏi người linh tê bay xuống vị trí bên cạnh sau đó tiếp tục nghiêm túc học hỏi vừa n ã y lúc anh vuốt ve nó thì cũng đã thuận tiện kiểm tra một chút tình hình bên trong cơ thể linh tê trong bụng của ngân đề linh tê lúc nấy vẫn còn ba con linh tê còn chưa được sinh ra hơn nữa tình hình này xem ra còn cần phải duy trì quá trình đó thêm một khoảng thời gian nữa lúc sinh linh ra đời cũng sẽ là lúc sức sống r ồ i dào nhất vào thời điểm này sinh khí đất trời đều sẽ tràn ngập khắp nơi mà con linh tê mẹ này thì lại tràn ngập t ử khí quanh thân khí tức giữa sự sống và cái chết không ngừng đàn sen với nhau trình tân yên lặng tập trung suy nghĩ cẩn thận chú ý luồng khí tức lưu c h u y ề n xung quanh tiền bối ngô chúng ta có phải đi vào bên trong bảo vệ đạo hữu trình ra ngoài không hai trưởng lão của huyền thú cốc đều vội vàng đổi tới vị trưởng lão bị trọng thương kia cũng đã tỉnh lại bây giờ đã đủ điều kiện để mở trận phát ra và lương hướng về phía ngô thái v ĩ hỏi không cần đâu chàng trai này cũng thú vị đấy n ô thái vĩnh cười cười trong đôi mắt s ẹ t qua một tia sáng kỳ dị ông ta là tu sĩ độ kiếp cảnh trình độ cao hơn vạn lương đương nhiên cũng nhìn ra được nhiều thứ hơn so với tất cả mọi người ở đây lúc đầu ông ta vẫn không hiểu được trình tân muốn làm cái gì nhưng khi trình tân vuốt ve ngân đề linh tê ông ta đã cảm nhận được rõ ràng một luồng sinh khí đang không ngừng sục sôi trên người linh tê nếu ông ta không nhìn lầm sở dĩ trình tân làm như vậy là vì muốn nghiên cứu sinh tử khí chẳng qua chỉ là một hợp thể cảnh tam phẩm lại có thể đạt được trình độ này quả thật cũng đã khiến ông ta phải kinh ngạc nô thái vĩnh cũng chỉ lắc đầu thật sự là tuổi trẻ tài cao cho dù ở nhà họ nô cũng cũng xuất hiện rất ít đệ tử nổi bật xuất sắc như t r ì n h tân thảo nào chú hai lại xem trọng trình tân như thế nếu đối phương trưởng thành rồi chắc chắn sẽ không hề thua kém gì những nhân vật như tứ vực chủ hay ngũ hoàng chủ vậy bây giờ chúng ta vạn lương cũng có chút do dự chương 2448, t r ư chương 2448, cứ ở đây chờ là được rồi dù sao cũng đang chờ tông chủ của các ông tôi ở đâu cũng như nhau nô thái vĩnh cười nói thật ra ông ta cũng rất tò mò trình tân sẽ ở trong đó tìm hiểu bao lâu liệu có thể hiểu ra được chút gì hay không bác sáu vậy con cũng ở đây chờ ngô bình nhi cũng cười rồi khoanh chân ngồi xuống cung doãn lại càng không phải bàn tới anh ta cầm kiếm đứng ở bên cạnh cảm nộ g ngự kiếm quyết mà chính tân đưa cho mình thời gian dần dần trôi đi rất nhanh đã qua hai ngày ngân để linh tê phát ra một tiếng gầm to dùng hết chút khí lực cuối cùng sinh ra đứa con còn lại trong bụng mặc dù lúc này nó đã nuốt xuống không ít tiến đan cộng thêm cả đan dược mà chính tân đưa cho nó nhưng trong thần sắc nó chỉ còn lại suy yếu tử khí vẫn bao trùn quanh tân nó hiển nhiên đã đến danh giới của cái chết rồi đôi mắt linh tê v ẫ n đục dường như đã không nhìn do thứ gì nữa nhưng nó vẫn gắng gượng d â y r ù a đứng lên toàn thân nó run rẩy máu tơi ư không ngừng t u ô n ra nhưng với sự quyến luyến và tình yêu thương của một người mẹ nó vẫn tiến tới liếm lên người nam đứa con nó vừa sinh ra động tác này đã vắt kiệt sức lực cuối cùng của nó có lẽ cũng chính là lần cuối cùng của cuộc đời này g à o linh tê ngay lập tức hướng về phía trình tân phát ra một tiếng kêu tựa như cầu xin t r ì n h tân lại như đã hiểu rõ điều gì liền gật đầu linh tê thông minh biết rõ bản thân có thể sẽ không còn cơ hội x ố n g nữa tiếng kêu này là vì cầu xin trình tân chăm sóc cho những đứa con của nó dù sao cũng là ấu thú không con mẹ nếu không truyền một chút sinh khí cho bọn chúng thì chỉ sợ rất nhanh chúng cũng sẽ chết đi nhận được câu trả lời khẳng định từ t r ì n h tân đôi mắt linh tê xẹt qua một k i a cảm kích dần dần nó không còn cử động nữa cứ đứng như thế mà qua đời nam con ấu thú kia dường như nhận ra điều gì đó mặc dù mắt vẫn chưa mở ra được nhưng cũng phát ra từng tiếng rên dỉ thê lương linh thú mẹ chết đi thú con lại kêu rên thê lương cảnh tượng tăng thương đau lòng ấy khiến nhiều tu sĩ không nhịn được mà xúc động tu sĩ phụ trách chăn nuôi linh tê đỏ bừng hai mắt ngay cả ngô bình nhi cũng c h ả y dài nước mắt sống hay chết không phải là luân hồi mà là luân phiên tuần hoàn sinh cơ và tử khí cũng không phải phân biệt rạch ròi mà là trong ngươi có ta trong ta có ngươi chính tân bên cạnh linh tê bật người đứng dậy trong đôi mắt xẹt qua sự phức tạp trong nháy mắt nhìn thấy cảnh tượng này tựa như tia chấp xẹt ngang qua đầu khiến anh lĩnh nộ sâu sắc hơn về sự sống và cái chết vạn lương đã xảy ra chuyện gì tại sao tất cả mọi người đều ở đây ngay tại lúc này một bóng người chậm rãi bước ra từ bên ngoài mảnh đất、trống. tuổi tác người này không lớn trông tướng mạo có vẻ như ẩm tuổi trung niên thế nhưng trên người mặc một bộ trang phục sắt tím quý giá đôi mắt l ó e lên khí thế của người bể trên mà luồng khí tùy ý tản mát xung quanh cơ thể lại càng h u n g mạnh thực lực đã đạt đến độ kếp i cảnh kính chào tông chủ tông chủ tất cả tu sĩ của huyền thú cốc t h ấ thế hoặc là quỳ một gối xuống đất hoặc là túi đầu cung kính hướng về phía tông chủ hành lễ t r ư ơ n g 2449. t r ư ơ n g 2449. t ô n g chủ vị này là khách quý đến từ gia tộc mà còn nói vị kia là người đến đây muốn thảo luận học hỏi tông chủ bây giờ đang ở bên trong vạn lương nhìn thấy tông chủ xuất hiện cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm lập tức đứng ra giới thiệu một lượn tông chủ cầu xin ngài hãy cứu giúp ngân đề linh tê tu sĩ phụ trách chăn nuôi linh tê bụt một tiếng quỷ gối trước mặt tông chủ trên mặt còn vương đầy nước mắt thân hôn phan vệ cơ thể trọng thương vừa sinh con tông chủ huyền thú cốc cũng nhướng mày lên ông ta bước nhanh về phía trước ba vị trưởng lão cũng lập tức mở trận p h á p ra tông chủ không vương chút trở ngại nào đi đến bên cạnh linh tê ngay sau đó ông ta vung tay lên ấn xuống người linh tê nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận không được rồi Tông chủ huyền thú cốc thở một thở thì ta huyền nói, nếu như nó còn sống, cho dù chỉ còn chủ cốc cho chỉ hơi dài dù lại vạn ẫ n tính có cách kéo dài m g nhưng giờ Tông cho cơ cả ích. chủ sinh đoạn, nó, đây đã đứt đoạn, tất cả đều vô ích. Tông chủ vừa dứt tất vô vừa lương ờ i trên g mặt chàng á c tu sĩ xung u sĩ n q a đều ngập chán thất vọng. Vạn lương, chàng trai này là sao s a o cậu ta lại ở đây tông chủ cũng chú ý tới t r í n h tân hai đầu lông mày n h í u lại dựa theo nguyên tắc t r í n h tân đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở vị trí gần ngân để linh tê như thế này tông chủ vị đạo hữu trình này là vạn lương còn chưa kịp giải thích chính tân đã thoát khỏi trạng thái thần bí trước đó mặc dù anh vẫn luôn tập trung suy nghĩ nhưng anh vẫn biết được chuyện xảy ra bên cạnh mình anh đột ngột nhìn về phía đồng tương hàn rồi lên tiếng tông chủ ông vừa mới nói chỉ cần ngân để linh tê vẫn còn một hơi thở thì ông có thể cứu nó sống lại thậm chí là chữa trị tốt cho nó có đúng không đương nhiên chẳng qua thật đáng tiếc con linh thú này đã chết rồi dùng cách nào cũng vô ích tông chủ huyền thú cốc nhịu nhũ mày trong lòng có chút không vui ông ta là tông chủ một tông thực lực đạt đến độ k i ế p cảnh mà trình tân chẳng qua chỉ là một văn bối thế nhưng lời nói vừa rồi của cậu ta tựa như đang nghi ngờ phán đoán của ông Có điều vì mối quan hệ với quan vì Ngô hệ tân h Vĩnh như thể khiến nó có lại được một hơi thở thì Trình á đáp i lại. tôi lại vẫn Vậy nên ông nếu nó ta một t sao? được có có thì không cũng không có cách nói à o Trình Tân cũng không n nhiều mà chỉ bay lên người ngân để linh tê mấy ngày nay ngươi đã khiến ta hiểu thêm rất nhiều về sinh tử vận chút sinh cơ này coi như làm quà tặng cho ngươi vậy tân thành lẩm nhậm rồi giơ cánh tay lên trong bàn tay có thêm một luồng khí tựa như con rắn nhỏ sinh cơ tử khí mà anh vận hành lúc trước có kích cỡ chỉ bằng ngón tay út hơn nữa k h í tức tán loạn không đủ để ngưng tụ lại nhưng lần này lặp lại kích cỡ sinh khí đã lớn lên như nhanh cây hơn nữa mức độ cổ động rất tốt mà tất cả những thứ này chính là bước tiến trong quá trình lĩnh nộ sự sống và cái chết mà anh đạt được trong vài ngày nay đặc biệt là lúc nãy sau khi hiểu rõ sự luân phiên giữa sống chết thì chỉnh tân lại càng lý giải rõ ràng hơn v ề sinh t ử vận không biết nếu lúc này tiếp tục lấy tử khí bao vây lấy tảng đá thì sẽ có hiệu quả gì một suy nghĩ chợt xẹt qua rồi nhanh chóng biến mất hai tay c h ỉ n h tân đặt lên trên thiên linh của ngân để linh tê chương 2450. t r ư chương 2450. linh khí vận hành thoát ra rồi điều động khí huyết toàn thân linh tê luồng khí sinh cơ mạnh mẽ bùng lên kích thích đến đại não và phụ tạng của nó dưới ảnh hưởng của quá trình này linh tê dù mới vừa nay đã đứt đoạn sinh cơ nhưng bây giờ toàn thân lại dày đặc ánh sáng mấy thú con vẫn không ngừng kêu khóc bi thương lúc này lại yên tĩnh cỏ sát bên người mẹ chúng khí tức này là do cậu ta cưỡng chế vận hành mà xuất hiện hay là do linh tê thật sự sống lại ngay cả tông chủ huyền thú cốc trước đó còn khẳng định chắc chắn thì lúc này cũng hơi biến đổi sắc mặt dưới ánh mắt không thể tin được của mọi người khí tức của ngân đề linh tê càng ngày càng dồi dào thật sự đã sống lại rồi trong mắt đồng tương hàn cũng s ẹ t qua kinh ngạc lúc này ông ta không hề do dự nữa mà đột một bay lên rồi đáp xuống phía trước linh tê cánh tay giơ lên vẽ vào hư không ngay lập tức một không gian chứa vật tràn ngập đan dược mở ra đồng tương hàn nhanh tay lấy ra nhiều loại tiền đan linh dịch rồi đưa vào trong miệng linh tê hai người cứ như thế song song thi thuật sinh cơ của ngân đề linh tê càng ngày càng dày đặc nó thế nhưng lại từ từ mở mắt ra gạo linh tê mơ màng đảo mắt nhìn xung quanh bản thân nó lúc này thấy hơi choáng váng rồi ta rõ ràng đã vì con của mình mà vắt kiệt sinh lực vốn di đã chết rồi mà tại sao còn có thể nhìn thấy những thứ này hơn nữa những người trước mắt lại quen thuộc như thế ngay sau đó linh tê cảm giác được trên đầu nó dường như có một nguồn lực đang tẩm bổ cơ thể nó nó t ả n phát thần thức ra không ngờ lại nhìn thấy một hình bóng quen thuộc trong n g a y mắt ngân để linh tê liền hiểu rõ mọi chuyện trong đôi mắt xẹt qua một k i a cảm kích tên loài người này đã truyền sinh khí cho nó khiến nó một lần nữa tỏa sáng cho nó được sống lại trên thế giới này cơ thể nó khẽ run lên từ từ quỷ sắt xuống đất không phải vì bị trọng thương mà nguyên nhân chính là vì trước đó bị kiệt quệ sinh lực hiện giờ nó vô cùng suy yếu thật sự sống lại nhìn thấy trình tân từ trên thân linh tê đ ắ p xuống đồng tương h à n ở bên cạnh cũng không nhịn được mà chấn động tên nhóc nhà họ ngô này quả thực không phải người đơn giản vậy mà có thể l ĩ n h ngộ được quy luật sống chết ở hợp thể cảnh cũng may ngân để linh tê chỉ mới mất mạng từ khí còn chưa ngưng kết hoàn toàn bằng không mặc dù cậu ta ra tay thì cũng đã trầm rồi sở dĩ đồng tương hàn đưa ra lời khẳng định là bởi vì ông ta từ trước tới nay chưa từng lĩnh ngộ sinh tử vận hơn nữa cũng không hiểu rõ về tình hình của ngô thái vĩnh những người khác ở nơi này đều chưa đạt đến độ kết c ả n h nhưng đồng tương hàn không ngờ đến rằng trình tân nhìn có vẻ tuổi tác không lớn này vậy mà lại có thể nắm bắt sâu sắc được sinh tử vận tông chủ linh kê hẳn là không có vấn đề gì nữa nhỉ t r ì n h tân đáp xuống rồi lên tiếng nó đã ăn đan dược do ta đặc chế chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể phục hồi rồi mặc dù về phương diện tuổi thọ thì sẽ có tổn thất nhưng tôi nghĩ nó sẽ không để ý đến điều đó đồng tương hàn mỉm cười tất cả mọi người đều nhìn thấy ngân đề linh tê vừa n ã y chỉ mới hồi phục chút ít bây giờ đã bắt đầu thẻ lươi liếm những đứa con của nó linh tê bình phục các tu sĩ của huyền thú cốc cũng vô cùng vui mừng thay nhau hướng về phía trình tân nói lời cảm ơn tư pham có loại cảm giác tựa như đã cách mấy lời lúc trước anh ta còn lo lắng cho mạng sống của chính tân thế nhưng bây giờ chính tân lại trở thành anh hùng cứu vớt mạng sống của ngân đề linh tê Trưng 2451. Trưng 2451. Mọi người Mọi ở đây bảo v linh tê hồi phục bình thường các tu sĩ cũng dần dần rời đi vạn lương cũng thở phào nhẹ nhõm sắp xếp từ phàm đưa ngô bình nhi và cung doan đến chỗ ở về phần trình tân thì cùng đồng tương hàn và ngô thái vĩnh quay trở lại đại điện tông chủ cậu trình cậu vội vàng đến đây tìm tôi là có chuyện gì trong điện đồng tương hàn mỉm cười mời trình tân ngồi xuống trình tân cứu linh thú của tông môn thì chẳng khác nào đã giúp huyền thú cốc một đại ân tâm trạng của ông ta khá tốt thái độ so với lúc trước thì thân thiết hơn nhiều còn ngô thái vĩnh vì chánh hiểm nghi nên cũng không cùng tiến vào mà ngồi ở căn phòng ngoài đại điện do vạn lương phụ trách tết i đãi tông chủ tôi nghe tiền bối ngô nói ông là tu sĩ ngự thú mạnh nhất bắc vực vì thế nên quả thật là có chuyện muốn hỏi thăm một chút về suy nghĩ của ông sau đó trình tân kể một lượt về chuyện của chu lam vẫn luôn hôn mê không tỉnh nhưng trong lúc ngủ mê thì tu vi cũng tăng lên khí tức không có vấn đề gì cũng không hề trúng độc hay bị thương đồng tương hàn hiểu biết sâu rộng nhưng sau khi nghe xong cũng hơi nhữ mày lại tông chủ cũng không rõ nguyên nhân sao nhìn thấy đồng tương hàn rất lâu không lên tiếng trình tân thấy hơi thất vọng cậu trình ngự thú cũng không hề đơn giản như cậu nghĩ đồng tương hàn cười khổ lắc đầu thế gian này yêu thú nhiều vô k ể mỗi một loại kỳ thật đều là một chủng tộc lấy ví dụ cứ coi như tu sĩ loài người chúng ta nếu như xuất hiện căn bệnh lạ khó xử lý cho dù là dược tôn cấp cao nhất cũng chưa chắc đã có thể chữa trị được chưa kể yêu thú chủng loại nhiều vô cùng trên người bọn chúng xuất hiện triệu chứng bệnh kỳ lạ lại càng nhiều hơn nếu như chỉ nói đơn giản không thôi mà không nhìn thấy cơ thể thật của bọn chúng thì tôi cũng khó mà đưa ra phán đoán nếu như nhìn thấy yêu thú thì tông chủ có thể đưa ra phán đoán không chính tân có chút năm chiều nói chí ít có bảy phần năm chắc đồng tương hàn khẳng định t r ì n h tân gật đầu hai ngón tay nhấn lên ấn đường tông chủ huyền thú cốc vốn d ĩ không phải tên là đồng tương hàn nguyên nhân là vì ông ta quá đam mê đạo ngự thú thậm chí còn kình si đến mức đổi tên để tỏ rõ trí hướng trên đường đến đây nô thái vĩnh cũng giới thiệu với mình chút ít chuyện về đồng tương hàn người này mặc dù tính cách cổ quái đối xử lạnh nhạt với người khác không hợp để kết giao nhưng trên phương diện ngự thú thì ông ta tuyệt đối có đủ năng lực để kiêu ngạo một luồng linh k h í dẫn dắt tiến vào thức hải sau đó trinh tân bọc chu lam đang ngủ say thuận theo ấn đường bước ra thế giới bên ngoài đây là một con kim sắc tức điệu đồng tương hàn nhìn thấy chu lam đang mê man trên mặt đất thì sắc mặt khế thay đổi những chuyện về việc tu sĩ ký kết với linh thú rồi gia tăng thực lực của bản thân cũng không hề ít nhưng nhìn chung yêu thú được lựa chọn hoặc là có lực phòng ngự đáng kinh ngạc chẳng hạn như ngân đề linh tê hoặc là lực công kích mạnh như huyền lôi thánh hổ còn có một số tu sĩ lấy linh thú bản mệnh để làm vật cưới khiến cho tốc độ tăng nhanh cho dù thế nào đi nữa những linh thú này đều có một đặc điểm chính là thực lực mạnh mẽ hơn nữa chúng còn đ ư ợ cai trị bởi vua của vạn thú hoặc chúa tể bầu trời nhưng linh thú tước điệu của trình tân mặc dù bộ lông có vẻ tươi sáng thân hình mập mạ p khiến người ta cực kỳ yêu thích chẳng qua đối với tu sĩ cả đời chỉ có một linh thú bản mệnh mà nói thì c h ú lam này rõ ràng chẳng có bất kỳ ưu điểm gì chương 2452 t r ư chương 2452 t ô i có thể biết con thú này từ khi nào đã ký kết khế ước với cậu rồi trở thành linh thú bản mệnh không đồng tương hàn hỏi đại khái là lúc tôi đạt thực lực nguyên anh cảnh trình tân áp đồng tương hàn gật đầu không hỏi thêm gì nữa có điều trong lòng ông ta lại thở dài một hơi chẳng trách lúc trước nhìn thấy được năng lực của t r ì n h tân đồng tương hàn cho rằng tương lai nhất định t r ì n h tân sẽ có thành tựu lớn với trình độ tu luyện của t r ì n h tân hiện nay cậu ta hoàn toàn có thể lựa chọn một con linh thú có huyết mạch thượng cổ nhưng t r ì n h tân đã lựa chọn linh thú bản mệnh quá sớm phỏng chừng thực lực của con linh thú này cũng không mạnh mẽ gì có thể nói nó chính là một con linh thú tương đối bình thường thôi suy cho cùng lúc đó t r ì n h tân chỉ mới đạt đến nguyên anh kỳ không tìm thấy yêu thú có huyết mạch hùng mạnh và thiên phú khiến người ta thỏa mãn cũng là chuyện bình thường mặc dù trong lòng tiếc nuối nhưng đồng tương hàn cũng không quên mục đích chính nếu đối phương đã đến từ gia tộc lớn lại từng cứu sống linh tê thì ông ta chí ít cũng phải tìm ra nguyên nhân này ông ta xuất ra một luồng linh khí rồi từ từ đưa vào bên trong cơ thể c h ú lam cẩn thận dò xét một lượn quả nhiên không hề bị thương hay trúng độc cũng có nghĩa là thân thể không có gì đáng lo ngại đồng tương hàn suy nghĩ một lúc trở tay lấy ra các loại bảo vật c ậ u trình những bảo vật này có thứ tới từ thượng cổ có thứ thì do đích thân bản tôn luyện chế ra có thể phán đoán chuẩn sắc về trạng thái hoặc huyết mạch của yêu thú nhưng trong quá trình đó có khả năng sẽ cần đến một chút máu của yêu thú chuyện này không sao cả t r í n h tân gật đầu việc này anh có thể làm chủ thay chu lam tên nhóc này mặc dù thích ngủ cũng không thể nào bằng lòng mỗi ngày đều cứ ngủ mê mệt như thế đạt được sự đồng ý của t r í n h tân đồng tương hàn cũng gật đầu ông ta phân tán những bảo vật này ra để chu lam bay vào trận pháp ở sâu trong đại điện sau đó bắt đầu tiến hành phân tích kỹ lưỡng mọi thứ t r í n h tân cũng đứng ở phía xa yên lặng quan sát sắc mặt đồng tương hàn vô cùng nghiêm túc lúc thì dẫn ra một luồng khí tức của chu lam khi thì gỡ xuống một cọng lông vũ đưa vào bảo khí rồi liên tục đánh ra linh quyết nhưng theo thời gian từ từ trôi qua vẻ mặt của đồng tương hàn cũng dần trở nên mê man hai đầu lông mày càng ngày càng nhịu chặt lại trước đây ông ta vẫn tràn đầy tự tin linh thú mà trình tân ký kết khế ước khi đạt nguyên anh kỳ có thể đặc biệt được bao nhiêu chứ nếu thật sự là linh thú đặc biệt thì lúc đó cũng không thể nào dễ dàng trói buộc lệnh hồn như vậy suy cho cùng thì giữa trình tân và chu lam không phải quan hệ chủ tớ mà là quan hệ ngang hàng điều đó có nghĩa là khế ước này do chu lam ký kết nhưng linh thú có thực lực mạnh đều có tự tôn cho dù bị uy hiếp cũng không thể chủ động làm như vậy nhưng điều kỳ lạ là cho dù ông ta dò xét như thế nào cũng đều không phân biệt được chu lam là loại linh thú gì nếu ngay cả chủng loại của đối phương đều không hiểu rõ thì sao có thể nói đến chuyện chữa trị được chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng đồng tương hàn cắn chặt răng lấy ra một trận bàn bằng đồng tau có hình dáng cổ xưa xung quanh nồng đậm linh khí ông ta tùy tiện dơ lên trận bàn liền rơi xuống đất ngay lập tức hóa thành một trận pháp hình tròn với phạm vi 10 mười n Trưng, 2453. Trưng 2453. Cậu Trình, g 2453 2453 t Cậu h m không ngờ bạn tôn sống nhiều năm như thế nhưng chưa từng nhìn thấy loại linh thú này của cậu có điều cậu đừng sốt ruột sử dụng trận p h á p hiện lệnh hồn này thì tuyệt đối có thể nhìn ra được chủng tộc của linh thú đồng tương h à n một lần nữa tự tin trở lại trận p h á p hiện lệnh hồn là một món trí bảo mà ông ta có được từ tông môn lớn thời thượng cổ có một số y ê u thú không rõ chủng tộc hoặc là trong quá trình sinh trưởng đã cắn nuốt linh quả hoặc là do đột biến thì sẽ dẫn đến việc dù là khí tức bên ngoài hay xương cốt cũng đều không thể phân biệt được chủng loại của nó nhưng cho dù linh thú có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì lệnh hồn cũng không thể thay đổi được cứ coi như là một ma tu dùng bí pháp để biến toàn thân nó thành thân thể linh thú nhưng nguyên thần của nó cũng vẫn sẽ như cũ không hề biến đổi dùng trận pháp này sẽ dẫn ra được lệnh hồn của tức điệu tôi không tin tôi nhìn không ra nó thuộc chủng tộc gì đồng tương hàn kiên quyết nói tông chủ nếu dẫn ra lệnh hồn của chu lam thì có xảy ra nguy hiểm gì hay không trình tân nhữ m à y h hỏi chu lam mặc dù hôn mê nhưng vẫn an toàn nếu vì tìm kiếm phương pháp giải quyết mà lại khiến nó bị thương thì rõ ràng không hề ổn chút nào về việc này cậu cứ yên tâm đi trận pháp này vô cùng ôn hòa nó chỉ hiện lên lệnh hồn của yêu thú chứ không hề tạo ra bất cứ trở ngại hay ảnh hưởng gì cả đồng tương hàn lắc đầu đáp có điều cậu trình à, trận ban này yêu cầu linh hồn của linh thú phải có sức chống đỡ mạnh linh khí để điều chỉnh thi thuật cũng cần khá nhiều linh thú của cậu có phẩm cấp khoảng t r ư ờ n g bao nhiêu phẩm cấp linh thú trình tân ngạc nhiên trình tân đối với việc phân chia phẩm cấp linh thú thật ra cũng chỉ biết chút ít nhưng anh quả thật chưa từng nghĩ đến chu lam rốt cuộc là yêu thú ở phẩm cấp nào cậu trình trong lĩnh vực ngự thú của chúng tôi linh thú được phân chia thành chín phẩm cấp trong đó phẩm cấp cựu phẩm cao nhất chính là phẩm cấp thần thú yếu nhất là nhất phẩm chỉ mạnh hơn g i ã thú một chút vì thế cậu suy nghĩ một chút linh thú của cậu luận về thực lực và thiên phú thì thuộc về phẩm cấp nào nhìn thấy trình tân như vậy đồng tương hàn càng thêm tin chắc rằng tước điều này chắc cũng chỉ là một con linh thú bình thường thôi bằng không nếu trình tân hiểu rõ điều này thì chắc chắn sẽ không tùy tiện đồng ý ký kết khế ước với tước điều chắc là bát phẩm nhỉ trình tân t r a o mày suy nghĩ rồi nói chu lam dù sao cũng là hậu duệ của yêu hoàng mặc dù cách nói yêu hoàng này là tự xưng ở thế giới ẩn nhưng năm đó lăng nhật yêu hoàng phá vỡ hư không tiến vào thượng giới h u y ế t mạch của nó chắc cũng không kém hơn nữa khí tức mà chu lam phát ra có thể khiến hàng loạt yêu thú bình thường khiếp sợ điều này chứng minh chu lam với tư cách là đời sau của yêu hoàng thì cũng sẽ không thua kém quá nhiều bát phẩm khoe miệng đồng tương hàn co quắp vài lần hoàn toàn không nói nên lời với t r ì n h tân cậu trình này xem ra quả thật không hiểu biết gì về linh thú cậu coi linh thú bát phẩm là rau cải trắng ngoài chợ hạ loại phẩm cấp này chính xác đều là sự tồn tại của thần thú rồi chẳng hạn như nếu có dao long vượt qua cảnh giới giảng buộc thì sẽ hóa thành chân long bởi vì vốn không phải trời sinh đã là rồng do đó nó chính là bát phẩm ở thời kỳ thượng cổ linh thú bát phẩm đều là loại sinh vật cực kỳ hiếm có đến hiện nay phần lớn linh thú đỉnh cấp hoặc thần thú đều đã bị tiêu biến hết nên lại càng thêm ít ỏi hơn nữa chương 2454 t r ư n chương 2454 con chim sẻ mập mạp này có thể đạt đến bát phẩm à nếu đó là thật thì không bằng ông ta đi tìm tảng đá mà đâm đầu tự sát thôi chẳng qua đồng tương hàn g thấy trình tân không hiểu nên cũng không tiện đà kích cậu ta vì thế liền im lặng không nói gì dứt khoát không để ý đến cậu ta nữa trước tiên tiến hành kiểm tra dưới tam phẩm là được rồi Tức điều này đến -10 là linh thú bình thường. đồng tương hàn truyền linh khí vào văn trận trên mặt đất không ngừng khởi động rất nhanh đã hiện lên ánh sáng rực rỡ đồng tương hàn lấy linh khí bao quanh chu lam rồi đưa đến trung tâm trận bàn ngay sau đó liên tục bấm hai tay niệm thần chú từng luồng linh khí mạnh mẽ tràn vào bên trong cơ thể chu lam kéo ra một luồng khí màu xám không ngừng từ trong thân thể cậu ta tràn ra ngoài t h ầ n hôn sắp ra rồi ánh mắt đ ồ n g tương hàn ngưng lại rồi tăng nhanh tốc độ luồng khí màu xám bên trong cơ thể của chu lam chính là hiện thân cho thần hồn của cậu ta trong trận pháp chỉ cần biết được chủng tộc của chu lam thì những vấn đề cần giải quyết sau đó cũng dễ xử lý rồi trình tân cũng nhìn xuống thật ra anh cũng muốn biết do chu lam rốt cuộc thuộc loại linh thú gì thế nhưng chính vào lúc luồng khí thần hồn bên trong cơ thể chu lam sắp bay ra ngoài thì một cảnh tượng xảy ra đã khiến trình tân không thốt nên lời trận pháp đột một dung chuyển kịch liệt ngay sau đó ánh sáng cũng bị dập tắt kèm theo đó là một tiếng nổ ẩm vang lên trận ban hiện lệnh hồn bất thình lình toát ra một ngọn lửa đen một chùm văn trận ẩm ẩm nước toát ra ánh sáng trận pháp trong nháy mắt tiêu tán luồng khí xung quanh chu lam sụp đổ đồng tương hàn bị loại lực lượng này phản vệ trực tiếp bay ngược ra ngoài sai lầm rồi không phải linh thú dưới tam phẩm đồng tương hàn có chút kinh ngạc tiền bối ông không sao chứ trinh tân cũng mở miệng hỏi đồng tương hàn nhất thời cảm thấy hơi xấu hổ dù sao thì ông ta cũng đã bảo đảm với chính tân kết quả loay hoay nửa canh giờ mà ông ta vẫn không làm rõ được cái gì trái lại còn bị trận pháp phản vệ khu khu cậu trình đừng lo lắng trận pháp phản vệ này chỉ nhắm đến người thi thuật linh thú của cậu không sao cả đồng tương hàn vội ho một tiếng trên mặt trợt lóe lên chút đỏ bừng rồi nhanh chóng biến mất sau đó tiếp tục bay đến trước trận pháp ông ta lấy ra một viên đá linh khoáng không biết có phẩm chất gì cẩn thận từng ly từng tí lấp vào trận bàn lần này thử nghiệm linh t h ú tứ ngũ phẩm hẳn là không có vấn đề gì lớn đồng tương hàn nhỏ giọng lầm nhầm không phải là ông ta xem nhẹ chu lam chỉ là ông ta nghiên cứu linh thú đã nhiều năm nên có sự tự tin của mình cũng có sự chắc chắn của mình ông ta cho rằng phẩm cấp của chu lam sẽ không quá cao thì sao có thể sử dụng lực lớn được chương 2455 t r ư chương 2455 t r ậ n pháp lại một lần nữa mở ra đồng thương hàn nghiêm túc tập trung nhận thức t r í n h tân sao tôi lại cảm thấy lần này sẽ lại thất bại nhỉ phú ma lúc này không nhịn được nói không đến nỗi đâu tôi đã nói với ông ấy rằng chu lam khoảng chừng là linh thú bát phẩm lần đầu có lẽ ông ấy tính toán sai một chút lần thứ hai dù sao cũng nên bình thường lại rồi chẳng qua trình tân vừa dứt lời thì đã nghe thấy âm thanh nổ v a n g còn to hơn lúc trước đồng tương hàn kêu lên một tiếng trực tiếp bay ra mấy chục mét trận bàn lại hiện ra ngọn lửa đen ngút trời văn trận trên mặt đất tiếp tục bị phá hủy ba chỗ không phải linh t h ú tứ h ngũ phẩm đầu góc đồng tương hàn tròn váng dường như đã có chút phát điên nhưng sao có thể chứ phải biết rằng dù là huyền thú cốc nhưng phần lớn linh thú cũng đều chỉ nằm trong phạm vi phẩm cấp này mà những linh t h ú đó thì có bộ dáng như thế nào chứ không phải dương a n múa vớt thì cùng là thân thể cường tráng hình dáng oai hùng khí thế sắp bén mỗi con đều có sợ chừng riêng nhưng con chim sẻ nhỏ này vậy mà lại có huyết mạch vượt qua ngũ phẩm thử lại một lần cuối cùng nếu lục phẩm vẫn không phải thì chỉ có thể gọi ba vị trưởng lao thái thượng đến thôi đồng tương hàn căn chặt r ă n g chuẩn bị thử lại lần nữa trận ban hiện lệnh hồ này mặc dù tinh x ạ o nhưng vấn đề lớn nhất chính là tiêu hao rất nhiều linh khí dưới thất phẩm thì còn có thể còn trên thất phẩm thì cần ít nhất bốn người cùng duy trì mà nếu chu lam vừa vặn là lục phẩm thì việc huy động nhiều người đến sẽ không có chút giá trị nào cả tông chủ nếu không thì nghỉ ngơi một lát đi Thấy ánh mắt ánh đồng tương hàn xoa chán mặc dù tiếp tục thất bại nhưng trận pháp cũng không nổ tung nữa bằng không mất mặt thì không nói mà chính mình cũng tiêu hao quá nhiều sinh lực vốn c dĩ liên tục vận hành ba lần linh trận đã khiến đồng tương hàn tiêu hao không ít linh khí như bình thường hẳn là nên nghỉ ngơi một lúc nhưng lúc này trong lòng ông ta bừng bừng lựa giận chỉ muốn làm rõ ngay tức khắc nhưng việc khống chế linh trận để nắm bắt thần hồn của linh thú cao cấp thì một mình ông ta làm không được không còn cách nào nữa chỉ có thể gọi thêm người tới tông chủ vội vàng gọi tôi đến đây là có chuyện gì cần tôi giải quyết đây chương 2456 t r ư chương 2456 r ấ t nhanh ba lão giả tuổi tác đã lớn tiến vào hai người trong số đó ông lão người còn lại là một cụ bà thoạt nhìn có vẻ đều là những người có kinh nghiệm phong xương ba vị trưởng lao thái thượng bản tôn gặp phải chút phiền thức còn cần ba vị giúp đỡ một chút sau đó đồng tương hàn kể rõ lại mọi chuyện con tước chim nhỏ này vậy mà không phải là linh thú dưới thất phòng sao ba vị trưởng lao nghe xong đều ngạc nhiên khi nhìn thấy c h ú lam do tân trạm đưa tới nếu không phải đồng ý với thực lực của đồng tương hàn biết đối phương sẽ không s ả y tay ngược lại bọn họ cũng không dám tin tưởng nói cho cùng linh thú này của tân trạm nhìn từ mặt nào cũng có vẻ không quá mạnh thật thú vị chẳng trách lại gọi chúng ta tới con này thật sự rất đáng để nghiên cứu chúng ta còn loại linh thú nào mà chưa từng thấy qua đâu lao bà bà lao gật đầu nói thế nhưng đại lục này vẫn có ngoại lệ một ông lao khăn nói tôi đã từng nhìn thấy một loại linh thú thực lực không tốt lắm nhưng thần hồn lại vô cùng mạnh mẽ loại linh thú này sẽ làm cho sự xuất hiện của linh hồn bị sai lệch đồng tương hàn cũng gật đầu ông ta cũng cảm thấy khả năng này là lớn nhất chu lam là loại linh thú hiếm thực lực không mạnh nhưng thần hồn lại cực kỳ mạnh mẽ đạo hữu này là chủ nhân của linh thú cậu ta nói linh thú này là cấp độ gì lão bà bà hỏi à đạo hữu trình này nói nó là linh thú bát phẩm đồng tương hàn có chút ngại ngùng nói ba vị trưởng lao thái thượng cũng có chút trầm mặc nhìn tân chạm với ánh mắt của q á i trước đây cậu ta vừa phạm sai lầm đã ký kết khế ước với con linh thú này ở thời nguyên anh cậu ấy không biết nhiều về linh hồn đồng tương hàn giải thích vậy chúng ta bắt đầu thử từ thất phẩm thất phẩm là đủ rồi cấp bậc linh thú tăng lên từ ngũ phẩm mỗi cấp đều có một chứng ngại cấp càng cao thì thực lực tranh lệch lại càng lớn đồng tương hàn cũng đồng ý mình vừa mới dùng linh khí lôi kéo linh thú lục phẩm đã gặp phải trở ngại nhỏ thất phẩm chắc chắn đủ cho dù là khả năng nào cứ thử sẽ biết ba vị trưởng lao thái thượng cũng lộ ra vẻ chờ mong đạo hữu trình có cần giúp gì không nhìn thấy ba người này bước đến ngô thái vĩnh cũng bước đến và hỏi có cần giúp gì không nói cho cùng đồng tương hàn đã thử được nửa canh giờ còn mấy lần nghe thấy tiếng ầm đùng vang lên bên trong điều này khiến cho ngô thái vĩnh cảm thấy có chút lo lắng tiền bối vẫn nên ở đây thôi tân trạm suy nghĩ một chút vẫn nên để cho ngô thái vĩnh ở đây quan sát nói cho cùng đồng tương hàn vẫn luôn không hiểu phá trận bây giờ bốn người hợp lại cùng nhau muốn phá một lần nữa sợ rằng mình sẽ khó khăn được ngô thái vĩnh cũng không có ý kiến gì nhưng nhìn tân trạm lui về phía sau mấy bước đi đến bên cạnh mình thì cũng có chút không nói nên lời nhìn thế nào cũng thấy dáng vẻ của tân trạm rất lo lắng cho bốn vị tu sĩ này trận pháp lại được khởi động một lần nữa lần này bốn người cùng nhau khống chế ánh sáng của văn trận sáng hơn lần trước trong đại điện ánh sáng của trận pháp sáng như ánh sao giữa những ánh sáng rực rỡ một bàn tay linh khí to lớn đột nhiên xuất hiện ngón tay khai chạm vào lông vũ của chu lam Trưng 2457. Trưng 2457 2457 âm ẩm một luồng linh khí rung động tản ra khắp bốn phía xung quanh và một luồng hơi thở lạnh lẽo kéo theo những ngón tay to lớn này dần dần bị nhấc ra khỏi cơ thể lần này thành công rồi thấy vậy đồng tương hàn cũng yên tâm cảm nhận được sức mạnh của trận pháp và mức độ phản kháng của h ô n phách lần này chắc chắn không thất bại nữa sau đó bốn người lại một lần nữa đánh ra một lượng lớn linh quyết bàn tay to hư hào tiếp tục dùng lực không ngừng kéo theo khói u ô i một hồn phách của linh thú tức đ i ể u mờ ảo dần dần xuất hiện trước mặt mọi người thật sự là linh thú thất phẩm ba vị trưởng lao thái thượng nhìn thấy thần hồn của linh thú mờ ảo trong lòng có chút hưng phấn đây có vẻ là một con linh tức cánh vàng thất phẩm linh điệu thất phẩm xem ra anh bạn này rất may mắn nha thực sự rất hiếm khi thấy được loại linh thú này ở thời nguyên anh mà thất phẩm là khái niệm gì giống như huyền thú cốc ngân để linh tê được tân trạm cứu trước đây và thánh hổ huyền lôi của nước bình thạch trước đây đều thuộc cảnh giới thất phẩm loại linh thú này một khi đã bồi dưỡng phần lớn có thể đạt tới đỉnh phong cảnh hợp thể thậm chí giống như thánh hổ huyền lôi được quốc chủ bình thạch chăm sóc tỉ mỉ không ngại tốn nhiều tiền ngôi thậm chí còn có cơ hội đạt đến độ k i ế p cảnh chỉ có thất phẩm sao nghe thấy lời của mấy người tân trạm không vui lắm ngược lại có chút tiếc gối linh thu thất phẩm tuy rằng cũng tốt thế nhưng quả thực còn thấp hơn so với nhận thức của mình phải biết rằng nếu như c h ú làm cao nhất chỉ có thể đạt tới cảnh hợp thể thì sau này khi mình phá bỏ được độ kếp i cảnh cách biệt bản thân sẽ càng ngày càng lớn sợ rằng không có cách nào mạo hiểm c ù n g mình chúng tôi cùng nhau nỗ lực bộc lộ hết thần hồn của tức đ i ề u này ngồi sau linh tức cánh vàng vừa hay đúng bệnh hốt thuốc lao bà nói đúng vậy mấy người các ông đ ừ n g g i ầ u g i ế m tôi cảm thấy chỉ một mình tôi đang dùng lực các người đều không ra sức ông l á o bên cạnh cũng nói lão lý đừng nói nhầm nữa tôi đã cố hết sức rồi tôi thấy chính là ông đang d ở cho mánh khỏe ông lao tóc trắng không vui nói ông cũng cảm thấy hồn phách vô cùng nặng nề giống như có thứ gì đó đang đ è ép hồn phách cho dù bản thân có hoạt động linh khí như thế nào cũng không thể nâng lên hoàn toàn ba vị trưởng lao thái thượng đồng tương hàn cười khổ các ông đang đùa dồn với tôi sao tôi là tu sĩ độ kích cảnh rõ ràng là tôi đã dùng lực lớn nhất các ông mới không dùng lực chút nào các ông cho chút ý của ba người là chúng ta đều dùng sức thế nhưng thần hồn này không nâng lên được l a o bà nói chuyện đầu tiên trừng mắt và chợt nhận ra điều gì đó đồng tương hàn cũng sửng sốt không phải chứ ông ta nghĩ đến một khả năng ba vị trưởng lao thái thượng lần này chúng ta hãy thật sự nghiêm túc dốc hết sức lực thử lại lần nữa xem sao đồng chí thú nghiêm nghị nói được ba người đều gật đầu sau đó bốn người huyền thú cốc trở nên nghiêm túc không ngừng dốc ra linh khí bàn tay to hư h ả o đó càng ngày càng dày đặc sức lực không ngừng kéo tới khói s á m có lẽ bởi vì đều nghiêm túc nên toàn bộ trận pháp bắt đầu r u lên chương 2458. t r ư chương 2458. t i t tiền bối ông nói xem tôi đến huyền thú cốc để tìm sự giúp đỡ nếu họ vì giúp tôi mà dẫn đến ông môn đại điện nổ tung chẳng phải không thích hợp sao ánh sáng trong mắt tân trạm trợt lóe lên rồi biến mất anh ho mấy cái rồi nhìn ngô thái vĩnh không thích hợp nhưng cậu nói trận này sẽ nổ sao ngô thái vĩnh sửng sốt hỏi mặc dù có thể thấy trận pháp đang dung chuyển dữ dội nhưng muốn nổ cũng lâu lắm tôi có linh cảm không tốt không biết có phải thật sự nổ hay không vẫn hy vọng tiền bối có thể khống chế được linh khí hỗn loạn tân trạm vẻ mặt kỳ quái nói điều này cậu cứ yên tâm đi ngô thái vĩnh gật đầu với vẻ mặt kỳ quái mặc dù anh ta cảm thấy tân trạm có chút thái q u á nhưng vẫn huy động toàn bộ linh khí thế nhưng điều khiến ngô vĩnh thu phải nhìn lại là ngay khi lời của tân trạm nói ra trận pháp chấn động dữ dội các mảng sáng của văn trận bắt đầu mở đi mặt đất của tông môn đại điện đều bắt đầu g i ạ n n ớ c bị t h ằ n g nhóc này nói chúng rồi thật sự sắp nổ ngô thái vĩnh lập tức xứng sở đến bây giờ ngay cả một tu sĩ bình thường không hiểu trận pháp cũng có thể cảm nhận được sự hỗn loạn trong trận pháp ngày càng nhiều nếu cứ tiếp tục như vậy đừng nói trận pháp nổ mà toàn bộ tông môn đại điện có thể thật sự nổ tung như lời tân trạm nói suy cho cùng đó là ba đ ỉ n h phong của hợp thể cảnh và một trận pháp linh khí cùng hội tụ của các tu sĩ độ kiếp cảnh sức mạnh quá đủ để phá hủy một cung điện nhưng đồng tương hàn đang làm gì nghiên cứu một con linh thú như thế nào lại khiến đại điện bị phá hủy tiền bối cho tôi mượn sức một chút ngay khi ngô thái vĩnh chuẩn bị bay lên dàn xếp trước khi trận pháp nổ t u n g tân trạm đột nhiên lên tiếng sau đó anh mạnh mẽ lao vào trận pháp mà không đợi ngô thái vĩnh trả lời đạo hữu trình mau ra ngoài ở đây quá nguy hiểm đồng tương hàn đã hét lên khi nhìn thấy tình huống này trận pháp này sắp mất kiểm soát bọn họ đương nhiên cảm nhận sâu sắc nhất lúc này đã không còn có thể quan tâm tới chú lam bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sự cân bằng của trận pháp nhưng nếu tân trạm lao vào vô tình chạm vào văn trận nào đó có thể dẫn đến linh khí này giống như một cái đập vỡ vụn sụp đổ ngay lập tức nhưng mà tân trạm lúc này lại mắt điếc thai ngơ bay vào trong phạm vi của trận pháp đập một cái lên trên văn trận dồn hết toàn bộ linh khí vào trong tân trạm vẫn không thể hoàn toàn khôi phục được những tổn hại tiền bối tân trạm nói với ngô thái vĩnh ngô thái vĩnh khôi phục tinh thần lập tức ngưng tụ một cỗ linh khí rồi đột nhiên xuyên vào trong cơ thể của tân trạm với sự truyền vào mạnh mẽ của linh khí thuộc độ k i ế p cảnh kinh mạch của tân trạm rung lên một hồi gần như bị linh khí áp đảo anh cố gắng kìm nén cảm giác này không ngừng dồn linh khí vào trong trận pháp nếu trận bàn này vỡ ra đại điện này sẽ sụp đổ ngay cả khi mình và chu lam không sao nhưng sẽ không có cách nào giải quyết được vấn đề của chu lam Trưng 2459, Trưng 2459, ngón tay lướt trận Ngón nhanh chóng lướt qua văn 2459 2459 qua bị nếu thần hồn của chu lam không được lấy ra vào lúc này thì văn trận mới được sửa chữa này có thể lại vỡ ra bất cứ lúc nào giống như lúc trước giống trận pháp mà đồng tương hàn làm nổ nếu trận pháp này không hoàn toàn lấy ra được thần hồn của linh thú thì sẽ phản ngược lại người bảy trận pháp mấy vị t i ê n bối giao trận pháp này cho tôi duy trì các người sẽ lấy được thần hồn của chu lam ra tân trạng nói đạo hữu chỉnh cậu có thể làm được không đồng tương hàn có chút do dự đây là trận pháp do bốn người duy trì nhưng bây giờ lại rơi vào tay một mình tân t r ạ n yên tâm đi tôi sẽ giúp đạo hữu chỉnh cho á dù linh thú này là cấp bậc gì bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ đối xử với nó như là thần thú tóm lại không thành vấn đề mà dốc toàn lực để vận chuyển trận bàn này đối với bản thân trận bàn này cũng hao mòn rất nghiêm trọng đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho trước đây đồng tương hàn luân không nợ trực tiếp nâng nó lên cao nhất thế nhưng đến lúc này chẳng còn quan tâm gì được nữa đi ra cho tôi đồng tương hàn hét lên một tiếng ba vị trưởng lao thái thượng đều dùng sức quyết chiến một trận sinh tử trong cơ thể chu lam thân hồn của linh tức cánh vàng đó nhảy v ọ t lên lần này nó ngưng tụ lại lơ lửng giữa không trung nhưng đồng tương hàn cũng không lộ ra vẻ vui mừng ánh mắt lúc này rơi lên trên người chu lam một tia ánh sáng màu đỏ n ở nổ ra thân hồn thứ hai trong cơ thể con tức đ i ể u nhỏ này thực sự còn có một t h â n hồn khác trước đây là vì một t h â n hồn khác trong cơ thể của chu lam mới khiến đồng tương hàn tính sai làm cho trận pháp này suýt chút nữa sụp đổ mà lần này đồng tương hàn vô cùng mong đợi muốn biết thần hồn thứ hai này là gì lên cho tôi bốn người hét lên gần như cùng một lúc kim quang trong cơ thể chu lam không ngừng bị bàn tay hư hào bắt lấy Dầm. và ngay khi sức mạnh của bốn người buộc phát đến cực điểm một hồn phách của linh thú rực rỡ tràn ngập sắc đỏ cực kỳ lộng lẫy đột nhiên bay ra khỏi cơ thể chu lam bay lượn trong hư không、Khắc. với tiếng kêu vang vọng từ phía toàn thân con tức đ i ề u đỏ như lửa n g n g cao đầu ánh sáng rực rỡ trên đôi cánh và một đôi mắt toát lên khí thế ngạo nghệ liếc nhìn thế giới không khí nóng bỏng tỏa ra khiến nhiệt độ trong đại điện này trở nên giống như mặt trời chói chang trên bầu trời giống như đang ở trong sa mạc cực kỳ nóng bức ánh sáng của tước đ i ể u chiếu đến mọi ngóc ngách của đại điện trên khuôn mặt của tất cả mọi người đều ánh lên những tia sáng đỏ rực chu chu tước ông lão ngây người t h á n h thú trong cơ thể của con tước đ i ể u này thực sự có linh hồn của thánh thú lao bà kia cũng s ư ớ n g sở Trưng 2460. trưng 2460. Đồng tương tượng đất xét, tại như người đồng hàn càng giống bằng ngây 2460, 2460, chỗ. Chẳ sáp vẫn là không có cách nào ông ta không bao giờ nghĩ đến con tức điều nhỏ mà mình không mấy xem trọng này lại thực sự là huyết mạch của chu tước mẹ nó chứ vậy mà là t h á n h thú thậm chí đạt tới đỉnh phong của thần thú nếu không phải tân trạm duy trì trận pháp bọn họ cũng sẽ phóng ra tối đa linh khí sợ rằng cho dù trận pháp bị nổ tung cũng không thể nhìn thấy hồn phách thật sự của thần thú này nô thái vĩnh cũng xứng sở nhìn tân trạm mà hít vào một hơi khí lạnh đây là chu tước một trong bốn t h á n h thú nó thực sự là thú bản mệnh của tân trạm điểm này sợ rằng chú hai cũng không biết đạo h ư u trình này rốt cuộc là người như thế nào trước đây mình cũng không hỏi rõ cứ tưởng chỉ là một mỹ nam ưu tú ở thượng giới đại lục vì cứu chú hai nên được chú hai cảm kích và ngưỡng mộ nhưng bây giờ xem ra mình vẫn suy nghĩ đơn giản quá h ồ n của linh thu xuất hiện trận pháp cũng tự nhiên mà kết thúc linh hồn của chu tức chỉ xuất hiện trong tích tắc rồi biến mất trong nháy mắt ánh sáng đỏ trong đại điện tan biến và trở lại bình thường nhiệt độ nóng bỏng cũng biến mất không chút t â m tích tựa như chưa từng xuất hiện nhưng sau sự xuất hiện của linh hồn chu tức mang lại sự chấn động cho mọi người một lúc lâu vẫn chưa kết thúc đạo hữu trình con linh thú này thật sự là cậu gặp ở thời nguyên anh rồi ký khế ước sao đồng tương hàn nhìn tân trạm có chút cứng ngắc cười nói đúng là như vậy lúc đó nó bị các tu sĩ đuổi giết không có cách nào chạy thoát rồi liền chạy đến trong thức hải của tôi lập khế ước tân trạm cũng bất đắc dĩ mỉm cười anh cũng không ngờ chu lam lại có thân phận như vậy nhưng bọn tộc chu lam này khi lấy tên người sẽ đặc biệt chọn họ chu có lẽ tổ tiên biết nguồn gốc huyết mạch của mình nhưng anh bạn nhỏ này có vẻ như đã lộ ra một chút ảo ảnh của thần hồn chu tước nhưng lúc đó không quá rõ mình cũng không phân biệt được ảo ảnh đó là gì bao gồm cả đồng tương hàn ba vị trưởng lao thái thượng đều nhìn tân trạm vẻ mặt kỳ quái trong lòng run r à y thanh thú đây là một linh thú cao cấp hiếm có trên thế gian dù là độ kiếp cảnh mọi người cũng phải cầu xin cho dù h u y ế thống t không thuần khiết dẫn đến hai linh hồn tách rời nửa kia cũng là linh thú t h ấ t phẩm con tưởng rằng cậu đã trải qua một cuộc khủng hoảng sinh tử nào đó gặp được cơ duyên ngàn năm nào đó lúc này con tức đ i ề u này đã nhận ra chủ nhân kết quả là bị đuổi giết hoảng sợ chạy tới thức hải của cậu đây là vận khí gì chứ khi bọn họ ở thời nguyên anh nếu nhặt được linh thú ngũ phẩm nói không chừng họ sẽ vui vẻ ba ngày ba đêm không ngủ kết quả người ta ở thời nguyên anh nhặt được một thánh thú tự động chạy đến ký khế ước còn không coi trọng đây là theo lý l ấ gì chứ bao gồm cả ngô thái vĩnh và một số người đều vô cùng hâm mộ Trưng 2461. Trưng 2461. Thánh thú là loại linh thú phẩm cấp cao nhất, năng lực tu、so、tu nhất, tu thể phá vỡ hư không thì thánh thú cũng có thể. Hơn nữa, thánh thú nói đến thực lực hay trí tuệ đều là cấp mạnh nhất. Có năng lực, có thiên thời th như hư linh năng luyện cũng không nếu nói cùng không cũng Hơn nữa nói đến mạnh năng 2461 2461 phẩm khác phá hay phú, cho là loại lực lực là lực, cao so cao đại, với cuối cấp cấp mấy có có Có có cổ đều sĩ sĩ vỡ dù ở nhưng bọn họ hâm mộ cũng vô dụng con tước điều này đã ký kết khế ước với tân trạng cả hai đều thuộc loại tính mạng tương thông một bên chết thì bên còn lại cũng chết theo bọn họ muốn đoạt cũng không được sau khi nhìn thấy hai thần hồn của c h ú lam đồng tương hàn đã tìm hiểu nguyên nhân tại sao nó lại luôn hôn mê cuối cùng cũng tìm ra đáp án đạo hữu trình linh thú này của cậu đã hôn mê bao lâu rồi đồng tương hàn hỏi khoảng vài tháng giữa chừng có tỉnh lại một lần rất nhanh lại ngủ tiếp tân trạng nói vậy vẫn còn kịp đồng tương hàn gật đầu nói nguyên nhân mà linh thú này của cậu luôn hôn mê chính là vì hai thần、hồn. có liên quan gì đến thần hồn t â n t r ạ m trong lòng cũng khế lay động bất kỳ tình huống nào một khi đã liên quan đến thần hồn đều sẽ không đơn giản đúng vậy đồng tương hà nghiêm n g mặt nói mặc dù tôi không biết linh thú này của cậu được sinh ra trong hoàn cảnh nào nhưng linh hồn của tức điệu cánh vàng thất phẩm và thánh thú chu tức đều tồn tại trong cơ thể của cậu ta hai thế lực này sẽ không ngừng lôi kéo hồn phách di tức h của cậu ta nói một cách đơn giản bởi vì sức mạnh của cả hai hồn phách rất mạnh và không thể hợp nhất với nhau vì thế luôn chiến đấu và giành quyền kiểm soát lẫn nhau vì vậy linh thú này của cậu tiêu thụ quá nhiều ý thức mới thường cảm thấy mệt mỏi hơn nữa tình hình này sẽ tiếp tục xấu đi cùng với việc nâng cao tu luyện của linh thú bởi vì linh thú lớn lên thì thần hồn cũng sẽ mạnh lên theo hai đứa trẻ nhỏ yếu đánh nhau có lẽ sức phá hoại còn chưa lớn thế nhưng nếu hai tu sĩ mạnh mẽ chiến đấu đến chết thì sông núi sẽ sụp đổ tan vỡ nói cách khác nếu như tôi mặc kệ không quan tâm để cho thần hồn tiếp tục lớn lên thân thể của cậu ta sẽ chịu không nổi sắc mặt tân trạm vô cùng khó coi đồng thời anh cũng có chút sợ hãi cũng may là n ô thái vĩnh đã đến đây nếu không chu lam sẽ tiếp tục hôn mê sợ là sẽ ngủ đến chết mất tông chủ ông có giải pháp nào không nô thái vĩnh cũng c a o mày hỏi cách giải quyết thì cũng có đồng tương hàn nói dù sao ông ta cũng là cường giả ngự thú mặc dù có chút hổ thẹn trước linh thú này của tân trạng nhưng nói về linh thú vẫn có hiểu biết đồng tương hàn vẫn đủ tư cách có hai cách đồng tương hàn nhìn tân trạng nói hai thần hồn này không thể dung hợp với nhau cho nên việc đầu tiên là phải tìm cách loại bỏ thân hồn của chu tước chỉ để lại thân hồn của linh tức cánh vàng lợi ích của cái này là bản thân của linh thú lấy tước điệu cánh vàng làm chủ thể vì vậy sau khi loại bỏ sẽ khôi phục mà không có trở ngại nếu loại bỏ đi chu lam sẽ không bao giờ có thể trở thành thanh thú nữa tân chẳng nói chính là như vậy phương pháp này là an toàn nhất nhưng từ đó về sau linh thú của cậu sẽ từ từ biến thành linh tức cánh vàng một cách khác chính là giữ lại thần hồn của chu tức và tiêu diệt linh hồn của linh tức cánh vàng nhưng vì máu trong cơ thể của chu lam gần với máu của linh tức cánh vàng hơn vì thế cậu cần phải đổi máu cho cậu ta ít nhất phải hơn một nửa mới biến thành máu của chu tức được nhưng máu của chu tức rất khó tìm tôi đề nghị cậu nên cắt bỏ linh hồn thanh thú của cậu ta như vậy cậu cũng không đến nỗi bị cậu ta cắn lại đồng tương hàn nói đến đây lại lắc đầu Trưng 2462. Trưng 2462. trong lòng ông ta cũng cảm thấy đáng tiếc một con tức điều có linh hồn của chu tức là chuyện tốt nhưng kết hợp với trạng thái hiện tại của chu lam thì rất khó nói vậy nếu tôi muốn chu lam tiến hóa và mất đi thần hồn ban đầu liệu trí nhớ của cậu ta có ảnh hưởng gì không tân t r ạ m nói điều này sẽ không thể xảy ra đồng tương hàn ngắt lời hai thần hồn này là một phần của chu lam giống như cơ thể thứ hai do tu sĩ của chúng ta tạo ra tuy rằng hai thân thể khác nhau nhưng ý thức lại giống nhau tân trạm yên tâm hơn tông chủ nói là rất khó tìm nói như vậy ông biết có thể tìm thấy máu của chu tức ở đâu ạ tân trạm nói điều này không có gì là bí mật đồng tương hà nói nếu muốn nói đến người năm trong tay nhiều tài nguyên nhất trên đời này và nắm giữ các loại máu hiếm thì chắc chắn phải kể đến luyện dược sư dược sư sao tân trạm trầm ngâm suy nghĩ nó giống như máu của thánh thú vậy ngoài ngự thú sư chúng ta cảm thấy hứng thú mà những luyện dược sư này cũng rất quan tâm bởi vì nghe nói một số loại đan dược cần sử dụng máu của linh thú hàng đầu làm thuốc dẫn đồng tương hà nói n hơn nữa những dược sư này còn giàu hơn nhiều so với n g ự thú sư chúng ta không có thứ gì trên thế giới này mà bọn họ không lấy được tôi nghe nói trước đây một di tích cổ nào đó đã bị phá vỡ có rất nhiều máu thánh thú được tìm thấy trong đó đều bị các dược sư lấy đi với giá cao sau hai tháng sẽ là ngày mà các dược sư đông đảo tổ chức kiến t h ứ c lúc đó các dược sư từ khắp đại lục đều tập trung về đông đảo nếu cậu muốn tìm cơ hội lấy được máu của chu tước đến đó là thích hợp nhất kiến tiệc của dược sư đông đảo tân chạm nhóc mắt Anh đối với chuyện này cũng không xa lạ gì. lúc trước ở nước、Bình、Thạch, chính không Bình mình đã nghe dược Tôn Trịnh này Tôn nói gì, xa lạ Dược ở đã việc ề n ơ này. Đến đông không những còn những Thánh đến truyền nói như vậy mình tài mà và vậy lấy đó, đảo đạo, được Đối lúc chút chỉ có Dược có Dược các cuộc dịch các Dược thực có của Chu Tước. ở giao giữa sẽ Sư Sư, sự thể với i ba, máu v làm cho chu lam biến chất thành linh tức cánh vàng tân t r ạ m không có dự định làm điều đó trong lúc này trừ khi chu lam tiếp tục tiến hóa đến thời khắc sinh tử nếu đến lúc đó không có tiến triển gì thì mới có thể đưa ra hạ sách lại hỏi đồng tương hàn một số vấn đề liên quan khác tân t r ạ n chắp tay cảm ơn sau đó rời khỏi đại điện lúc này trong đại điện chỉ còn lại đồng tương hàn cùng ba vị trưởng lao thái thượng linh hồn của thánh thú thật đáng tiếc vận khí không may nếu hai linh hồn có thể dung hợp với nhau thì vị đạo hữu này sẽ đỡ nhiều phiền phức một vị trưởng lao thái thượng nói cũng không hẳn đồng tương hàn lắc đầu nói chỉ có thể nói là có cơ hội cũng có nguy hiểm nếu hai linh hồn này thật sự có thể dung hợp như vậy linh thú sau khi hợp nhất nhiều nhất cũng là bát phẩm ngoài ra bởi vì linh hồn không phải là t h u ầ n thiết cuối cùng cả đời cũng không thể thăng cấp thành thánh thú nhưng nếu đạo hưu trình thực sự có thể lấy được máu của chu tước để con linh thú này được thăng cấp lên thanh thú chắc c h ợ đó có thể là một việc vô cùng lớn đồng tương hàn hít một hơi thật sâu thượng giới đại lục ngoài các tộc tối cao khác chưa từng nghe nói về sự tồn tại của thế lực lớn nào có thanh thú sợ rằng ngay cả tứ vực hay ngũ hoàng triều cũng không có chương 2463 t r ư chương 2463 n ó i cho cùng cũng chỉ có những loại thanh thú đó làm sao có thể dễ dàng lấy được như vậy và một khi thanh thú lớn lên chém giết vượt bậc tung h à n h trời đất người đạo hưu trình này có thể thực sự lợi hại Ba vị trưởng lão chuyện bà lớn, nghĩ cũng h hiểu mối quan hệ giữa lợi và hại mới có nửa năm xem ra tìm kiếm máu của chu tức cũng phải sớm lên kế hoạch hỏi rõ chuyện của chu lam tân trạm đi theo từ phạm đến phủ đệ khách quý trong đầu anh có hàng vạn suy nghĩ vốn tưởng rằng chu lam hôn mê là do linh khí mạnh mẽ ở thượng giới đại lục nhưng không ngờ đó là do thần hồn khi ở lam tỉnh bởi vì tu vi thấp nên chu lam chưa từng gặp trường hợp này kết quả là khi họ đến thượng giới đại lục để giúp đỡ tân trạm cả anh và diệp thành lạc việt ban đều không ngừng nâng cao thực lực tu vi tăng rất nhanh dẫn đến vấn đề thần hồn càng bị khuyết đại trước thời hạn nghĩ đến đây tân trạm cũng có phần tự trách t r ờ i đã muộn bên ngoài huyền thú cốc lại là cánh đồng hoang vu với rất nhiều yêu thú mọi người cũng không rời đi ngay mà quyết định nghỉ ngơi ở h u y ề n thú cốc một đêm mấy ngày nay tân trạm luôn tìm hiểu sinh t ử vận tuy rằng thu được không ít nhưng quả thực rất mệt mỏi đêm nay tân trạm tập trung tinh thần nghỉ ngơi để nạp thêm đầy đủ tinh lực đến sáng sớm ngày hôm sau mọi người đã tập trung đông đủ bác sáu con muốn thăm ngân để linh tê trước khi rời đi ngô bình nhi nói mấy hôm nay nhìn linh tê sinh con ngô bình nhi dành rất nhiều tình cảm cho linh tê mà sự ra đi lần này sợ rằng sẽ không thể gặp lại con thú này trong một thời gian dài nên định đi thăm một lần nữa trước khi rời đi tân trạm cũng không phản đối hôm qua khi đồng tông chủ cho linh tê ăn t i ê n dược dáng vẻ vẫn còn rất yếu anh cũng muốn biết sau một ngày tình hình của linh tê này như thế nào mọi người lại một lần nữa đến nơi nuôi linh tê đi bộ từ xa đến tuy rằng khoảng cách còn rất xa nhưng cũng có thể thấy được tuy rằng chỉ mới một ngày trôi qua mẹ con linh tê đã khôi phục rất nhiều lúc này nó đang nằm b ò một bên nam con thú nhỏ bên dưới cũng đang cuộn tròn bên cạnh dáng vẻ rất quyến luyến cách đó không xa một vài tu sĩ cũng từ bên kia đi tới đạo hữu trương tôi lần này đặc biệt đến đây để tìm một linh thú thích hợp làm vật cưới cho em gái tôi nhưng phẩm cấp của những linh điêu đại bàng hay linh mã đó của các anh dường như quá tâm t h ư ờ n g trong nhóm người đi giữa là một người đàn ông mặc áo đen khuôn mặt dài và hẹp mũi diêu hâu trông giống như một con đại bàng bên cạnh người đàn ông là một người phụ nữ mặc váy đen trông hơi giống người đàn ông có lẽ là em gái của anh ta các người sẽ không cố ý lấy ra mấy con linh thú kém cõi lửa chúng tôi đó chứ lúc này người phụ nữ lên tiếng nói đạo hưu tiện đây là hai đệ tử nòng cốt của hát vực ma tông huyền thú cốc tôi đây sao dám thờ ơ Trưng 2464. Trưng 2464. người đàn ông được gọi là trương đạo hữu cười nói những linh thú đó nếu đã không thích thì phía sau còn có một số con phẩm cấp cao vậy thì tốt rồi hãy nhớ tìm những con có phẩm cấp cao nhất những mặt khác không sao cả chủ yếu là linh thú phải mạnh người đàn ông tự hào nói này đại ca con linh thú này nhìn có vẻ tốt khi đang đi bộ vừa hay đi đến nơi ở của ngân đề linh tê mắt của người phụ nữ mặc váy đen sáng lên chỉ vào thú con bên trong em gái con linh thú này có quá xấu không người đàn ông cao mày lắc đầu nói không đâu anh nhìn vóc dáng cường trắng của con linh tê này Da cứng rắn hơn nữa phẩm cấp lại cao nếu em n g ồ i lên nhất định sẽ trở thành tâm điểm của tông môn dáng vẻ của người phụ nữ rất yêu thích đại ca muốn con này em sẽ không đi xem con khác được rồi c o n này thì linh tê cái gì người đàn ông thấy người phụ nữ yêu thích cũng không phản đối trương đạo h i ế u con linh thú này bao nhiêu tiền ra giá đi con này tiện đạo h i ế u không phải tôi không ra giá mà là con linh tê con này vừa mới sinh thôi với lại ngân để linh tê không dễ nhận chủ không bằng đổi con khác được không trương đạo hữu nói em gái tôi đã quyết định Còn đổi gì nữa tiện tử hoác nổi giận con bé đã nói đó là con này vậy tôi muốn con này còn chuyện nhận chủ anh khởi động trận pháp để em gái tôi nhìn chẳng phải sẽ biết sao đúng vậy đại ca em cảm thấy em và con linh tê này rất hợp nhau nhất định sẽ nhận em là chủ nhân người phụ nữ cũng nói vậy được rồi trương tu sĩ không dám liên tục từ chối trước mặt hai cường giả hát vực ma tông anh ta mở trận pháp lại nhắc nhở một lần nữa hai vị đạo hữu con linh tê này còn non nớt tương đối sợ hai tu sĩ loài người nhớ phải nhẹ nhàng anh thật dài dòng lẽ nào tôi lại không biết sao người phụ nữ tức giận đợi trương tu sĩ khởi động trận pháp cô ta bước vào nhìn thấy người do trương tu sĩ mang đến con thú mẹ linh tê không quá phản ứng mà vẫn nằm trên mặt đất nhìn thấy mấy con linh thú đều rất hiền lành vẻ đê phòng trên người phụ nữ dần biến mất nam con linh tê này con nào tốt cô ta bước tới mắt đảo qua đảo lại trên người mấy con thú con nhưng ánh mắt của cô ta quét qua những con thú con này nhìn thấy biểu cảm của cô ta liền có chút sợ hãi trung l i ề u mạng nhào vào vòng tay của thú mẹ dường như theo bản năng né tránh ánh mắt của người phụ nữ người phụ nữ thay đổi góc độ phát hiện không có cách nào nhìn rõ trong lòng không khỏi có chút nóng n ả y những con linh thú hôi hám này đang trốn tránh tôi con này nhìn có vẻ tốt mày tránh được sao cô ta đưa tay lên nắm lấy một bên thai của thú con đạo h ư u không thể nhìn thấy cảnh này trương tu sĩ lập tức sửng sốt thế nhưng người phụ nữ vẫn mắt nhắm thai ngơ rồi dùng sức nhấc nó lên kéo thú con ra ngoài chương hai nghìn bốn trăm sáu mươi lăm chương hai nghìn bốn trăm sáu mươi lăm thú con ban đầu rất sợ hãi đột nhiên cảm thấy đau nhói bên thai rồi bị cưỡng chế ném sang một bên thì không khỏi b à n g hoảng và sợ hãi nó hét lên thảm thiết máu ở thai cũng chảy ra thấy con mình bị nữ tu sĩ bắt nạt thú mẹ linh tê lập tức nổi giận nó tụ lại ánh sáng trên sừng rồi bắn về phía người phụ nữ Bùm! người phụ nữ mất cảnh giác vừa kịp mở vòng hộ pháp đã bị linh khí đánh vào bị đánh bay lộn nhỏ mấy chục mét rồi nặng nề ngã xuống đất khoe miệng chảy đầy máu con s ú c sinh này dám đả thương em gái của tao xem tao giết cả nhà mày ánh mắt của tiện tử hoác lạnh leo đi thân thể đột nhiên bay ra ngoài rồi tung mạnh ra một trưởng một trưởng t i ế như một ngọn núi tụ lại trên không trung rồi gào thét về phía ngân để linh tê thấy thanh thế kinh người đó rõ ràng là muốn giết chết thú mẹ linh tê và năm thú con đạo hưu không thể trương tu sĩ sợ hãi mặt biến sắc thú mẹ linh tê bị thương nặng hoàn toàn không thể né tránh trước cú đánh đầy tức giận của một tu sĩ đỉnh phong cảnh hợp thể sợ cái gì cùng lắm là tôi đền tiền là được rồi ánh mắt của tiện n g u y ệ t tinh rất lạnh lùng không quan tâm đến lời cầu xin của trương tu sĩ trong tiếng g ầ m thét t r ư ờ n g ấn như núi này đ ỗ n g nhiên nổ tung với cú g i a đ ò n này cả nhà linh tê sẽ tan thành m â y khói trên đỉnh đầu linh thú đột nhiên xuất hiện một bóng người nắm chặt nắm đấm trong â n t ạ m lưu u c h y tiếng gầm thét trưởng ấn như núi này bỗng nhiên nổ tung với cú giai đoạn này cả nhà linh tê sẽ tan thành mây khói trên đỉnh đầu linh thú đột nhiên xuất hiện một bóng người nắm chặt năm đấm tân trạm lưu chuyển tân vương thể và đánh ra một quyển hai nghìn năm đấm chất trồng lên nhau nặng nề dán lên t r ư ở n g ấn này âm thanh n m ầm r u n g chuyển trời đất t r ư ở n g ấn lập tức nổ tung ra linh khí dâng trào từ phía bắn phá công kích của đối phương tân trạm cũng rơi xuống đất mà hao mòn sức lực mặt đất run lên bởi vì sức mạnh của t i ệ n tử hoác vài vết nước vỡ ra giống linh tê móng kinh hãi nhặt lên đàn con c h ố t ở phía sau tân trạm có chút run dày đàn ấu thú nào cũng vô cùng sợ hãi liên tục la hét đạo hữu chẳng qua là linh thú mà thôi lại phải tàn nhãn như vậy sao tân trạm nhẹ giọng nói là ai mà dám ngăn chặn tôi đây tiện tử hoác sắc mặt chấm xuống c ũ n g k h ô n g n g ờ rằng Tân trạm sẽ có hai g ế t l i nghìn h thú. Cút đi n a y c o tôi, q u bốn g i trăm sáu k h ô n mươi sáu luôn. tu 2466. 2466. sĩ trương vội vàng chạy đến dừng hành động của hai nhóm lại Những sĩ khác ở huyền thú cốc cũng vàng chạy tới, theo sĩ Trương khuyên lạnh. Nhìn thấy hình thức, trận chiến này nhất khác thú chạy theo thấy thức, tu tới, tu tươi sĩ sĩ cốc cười ở vội làm bảo đúng ị n không có đánh nhau. Từ hoác, sẽ ra chuyện h hoác, gì có đ ra Từ xảy vậy?、Đúng、lúc này có hai tu sĩ trung niên bước tới một người đội mũ có đính viên ngọc màu đen sắc mặt lạnh lùng mở miệng nói sư phụ tôi đã chọn một linh thú cho em gái tôi không ngờ con linh thú này lại đi hại người tôi muốn dạy nó một bài học kết quả là mấy người không muốn làm vậy lại xông ra quấy dối đúng vậy thưa sư phụ con thú nhỏ này con đã xác định rồi không ngờ giống không thuần khiết người phụ nữ cùng người đàn ông này tự dưng xông ra gây chuyện cô gái váy đen kia bình tâm lại một chút lúc này cũng lạnh lùng nói cô ta cay độc liếc nhìn con linh tê trong lòng đã hạ quyết tâm sau khi mua được c ấu thú cô ta sẽ hành hạ nó trước mặt thú mẹ để giải tỏa hạ thủ con này vẫn mới chỉ là ấu thú đã dám đả thương chủ nhân loại linh thú này không thuần chủng này tôi nghĩ giết nó là đúng rồi người đàn ông đội chiếc nón khảm ngọc đen đồng ý nhưng thực ra là do hai người này g xen vào việc của người khác đạo hữu chuyện này phải cho chúng ta giải thích về hắc vực ma tông trương bảo kiến chuyện gì đang xảy ra vậy có phải người h ữ n gì không? g tiện tử thật nói n học là sự thật không? Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh tu sĩ huyền thú cốc cao mày nói lúc trước ông ta trở về cùng với cường g i ả hắc vực ma tông cho nên ông ta cũng không biết t â n trạng nhưng hắc vực ma tông đường đường là một liên minh ma tông khổng lồ không phải là thứ mà huyền thú cốc có thể đắc tội người đàn ông này có địa vị rất cao trong số họ sợ sẽ khiến ông ta tức giận cái này trương tu sĩ cũng thật khó khăn nhất thời không trả lời được nếu có bất cứ điều gì do dự hãy cứ nói thẳng người đàn ông nói lý trưởng lão tình hình lúc đó quá hỗn loạn tôi có chút mất tập trung nên không nhìn thấy tu sĩ trương nghiến r ă n g nói lý trưởng l ã o không biết thân phận đoàn người của tân trạm nhưng ông ta đã ở đây ngày hôm qua ông ta tận mắt nhìn thấy mấy người tân trạm được các trưởng l ã o tươi cười chào hỏi cuối cùng còn được tông chủ đích thân tiến lên đón bọn họ hai nhân vật này e rằng lai lịch không dễ đoán nên chính mình cũng không muốn nói đến chút nào lý trưởng l ã o khê to mày cảm thấy mọi chuyện không ổn lắm vấn đề này còn cần phải làm chứng sao người phụ nữ mặc váy đen cười lạnh nói linh tệ tôi đều đã thanh toán hết con thú con này giờ thuộc về tôi nói xong cô ta hất tay lên đ ố n g hàng trăm tử kim linh tệ rơi xuống đất bây giờ bỏ tiền ra cũng không có ý nghĩa gì cô nói đây là linh thú của cô nhưng nếu cô gọi nó nó sẽ quan tâm đến cô sao người phụ nữ này tính tình độc á c trên người sát khí dâng trào nếu những linh thú này rơi vào tay cô ta chỉ sợ là sẽ bị hành hạ cả đời tân trạm dù có thế nào cũng không thể nhìn người này mua linh thú những linh thú khác chính mình cũng không khống chế được hơn nữa linh tê này trợ giúp rất nhiều với việc tìm hiểu chuyện sinh tử của anh cho nên tân trạm dĩ nhiên sẽ không ngồi yên không thèm quan tâm